vạn cổ ma tổ không năm chương chín mươi chỉ có tân tôn chủ tiểu tử lần này làm trông rất đẹp cuối cùng là có chút ma tu bộ dáng lý cẩu tiêu sửa sang lại lượng lớn tài nguyên thời điểm trong đầu bên vang lên long lão đầu hài lòng vô cùng thanh âm nếu là ngươi sau này đều giống như mới vừa mới như vậy bước lên đỉnh phong trong tầm tay Không nhìn long lão đầu mang theo nồng nặng mê hoạt tính lời nói Lý cổ tiêu đem chính mình yêu cầu tài nguyên đơn độc thu vào rồi trong nhẫn chứ vật Làm xong hết thầy các thứ này Hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói Làm thế nào ta tâm lý nắm chắc Đem những tư nguyên này tất cả đều luyện hóa thành ma khí Ngươi không cho phép dùng chút nào Nghe được lý cổ tiêu lời này Long lão đầu suy cười một tiếng không nói nữa Tiếp lấy cửa tháp tầng thứ nhất chất đống như sơn hải lượng tài nguyên bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cướp lấy là nồng nặc ma khí. Luyện hóa đi ra đậm đà ma khí cách mền độc đặc ở không gian độc lập bên trong. Cùng lý nhiên diệt vô song cùng với kia ba mươi danh hải đồng tách ra. Cảm thụ đậm đà tinh thuần ma khí. Khóe miệng của lý cổ tiêu hơi vịnh lên. chậm rãi tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Sau năm canh giờ. Lâm bằng cẩn thận từng ly từng tí thanh âm truyền tới. Chủ công. Lập tức tới ngay tông môn. Lâm bằng tiếng kêu đem lý cẩu tiêu từ trong trạng thái tu luyện kêu tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đứng lên sau trực tiếp thẳng đi tới vân thuyền trên bung thuyền. Mặt đầy nhu tình lâm duyệt với ở bên cạnh. Chủ nhân. Đợi thì huyết tông sự tình kết thúc. Ta liền trở lại hán dương quận trọng chỉnh bách thảo thương hội. Chỉ là ngày an bài hai vị kia. Không đợi lâm duyệt nói xong. Lý cẩu tiêu liền nhìn phương xa hư không mở miệng nói. Bọn họ bị giết tin tức ta đã biết được. Bất quá đến tiếp sau này bổn tòa sẽ an bài nhân âm thầm bảo vệ ngươi. Giống vậy sự tình sẽ không phát sinh lần thứ hai. Cửu tháp đàn sinh ra hai cái kia ma tộc bị lôi hỏa môn cường giả chém chết sau đó liền lần nữa ở Cửu tháp trung xuất hiện. Này đó là cửu tháp nhịp thiên chỗ. phàm là cửu tháp sinh ra ma tộc, Bị chém chết sau đó sẽ ở cửu tháp chung một lần nữa xuất hiện. Bất quá hai cái này ma tộc chỉ là trúc cơ tu vi. Chỗ dùng đào không phải rất lớn. Nhưng tăng lên hai tên kia tu vi cũng cần tiêu hao ma khí. Tạm thời đào không cách nào tiếp tục tăng lên. Làm lý cửu tiêu như thế suy tư thời điểm. Lâm Duyệt gật đầu một cách không nói nữa. Vân thuyền tiếp tục tiến lên chốc lát. Một mảnh quang ngốc ngốc liên miên dãy núi xuất hiện trong tầm mắt. Những thứ này quang ngốc ngốc đỉnh núi có lớn có nhỏ. Lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Nhìn đặc biệt quái gì? Hơn nữa những thứ này quang ngốc ngốc trên ngọn núi không có nhiều thiếu lâm một cùng cây cối. Toàn thân có màu đen. Có chút âm trầm cảm giác. Mảnh này quang ngốc ngốc liên miên dãy núi chính là thị huyết tung ồ nơi ở cùng chính đạo thế lực bất đồng, lục đại ma đạo thế lực cũng không có xây thành trì, chỉ. chỉ là chiếm cứ địa bàn tu luyện mà thôi. chính vì vậy, chính đạo tu sĩ bộc phát xem thường ma đạo tu sĩ, đem coi là chưa khai hóa giá nhân. theo vân thuyền tới đến thì huyết tông ồ bầu trời, một đạo đạo nhân ảnh từ quang ngốc ngốc dãy núi trong sơn đồng bay vút mà ra, vân thuyền tiếp tục hướng phía trước, thẳng đi tới dãy núi bầy chỗ sâu nhất dừng lại. nơi này rõ ràng là đông đảo quang ngốc ngốc trong dãy núi cao nhất lớn nhất một tòa. cũng là linh khí là sung túc nhất một tòa. đợi vân thuyền sau khi dừng lại, lý cửa tiêu thẳng mở ra mạnh mẽ vô cùng thần thức bao phủ cả tòa sơn mạch. khi hắn mở ra thần thức bao phủ cả tòa sơn mạch thời điểm, từng đạo cả người phát ra hung hãn sát ý bóng người từ trong đồng phủ bay vút mà ra. Rất nhanh liền có hơn 10 danh ma tu xuất hiện Tu vi yếu nhất cũng là ngưng đan cảnh sơ kỳ Mà hơn 10 danh ma tu thấy thuộc về bọn họ thì huyết tông vân thuyền cùng với người mặc thị huyết tông quần áo để tử giả bộ lâm bằng sau Trên mặt nhất thời hiện ra nghi ngờ thần sắc Không chờ bọn hắn mở miệng đặt câu hỏi Đi tới lý cổ tiêu bên người lâm bằng liền quát lạnh một tiếng Còn đứng ngây ở đó làm gì Đây là chúng ta thị huyết tông tân tông chủ, không muốn chết vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nghe được lâm bằng lời này, hơn 10 danh ma tu nhất thời vẻ mặt mộng bức, mặt hiện lên ra nồng nặng nghi ngờ thần sắc. Bọn họ thị huyết tông tông chủ là Cầu Dương Bình, lúc nào xuất hiện một cái tân tông chủ, ngắn ngủi nghi ngờ ngẩn ra sau đó. Một tên trong đó sau khi ngưng đan ghi tu vi thị huyết tông chấp sự lúc này lạnh lên một tiếng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám tới chúng ta thì huyết tung trên địa bàn dương oai? Theo này danh chấp sự tiếng hừ lạnh hạ xuống. Lại có một tên nhận biết Lâm Bằng chấp sự lúc này đi theo lạnh dọn mở miệng. Lâm Bằng. Ngươi thật lớn mật. Lại dám mang theo người ngoài sông vào chúng ta thì huyết tung. Nhưng mà đối mặt này hai danh chấp sự chất vấn. Lâm Bằng trên mặt không có mày may sợ hãi. Ngược lại cười lạnh nói, Cầu Dương Bình con chó điên kia đã bị tôn chủ chém chết. Sau này chúng ta thị huyết tôn chỉ có tân tôn chủ. Nếu như các ngươi thức thời lời nói liền ngoan ngoãn thần phục. Nếu không, Lâm Bằng không mở miệng Uy Hiếp cũng còn khá. Theo hắn câu này Uy Hiếp tiếng nói vang lên. Hơn 10 danh thị huyết tôn cường giả sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi vô cùng. Dù sao lâm bằng chỉ là ngưng đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà lý cửu tiêu tu vi bọn họ không cách nào nhìn thấu. Tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Nói nhảm cái gì. Trước đem tên phản đồ này bắt lại lại nói. Lên tiếng trước nhất tên kia sau khi ngưng đan kỳ chấp sự không nhìn được khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy liền lập tức đạp không hướng vân thuyền bung thuyền bay vút mà tới. Mặc dù ngưng đan cảnh không cách nào cùng kim đan ma đan tu sĩ như thế thời gian dài đạp không mà đi Nhưng ngắn ngồi đạp không vẫn là có thể Giờ phút này danh thì huyết tông ngưng đan cảnh hậu kỳ chấp sự liền vẻ mặt sát ý hướng lâm bằng trột tới Nhưng mà ngay tại này danh chấp sự bay vút đến vân thuyền phổ cận lúc Lý cổ tiêu lạnh giá con ngươi nhìn sang Sau một khắc lưỡng đạo màu đen ma quang từ lý cẩu tiêu trong tròng mắt bắn ra hướng này danh chấp sự công kích đi vèo vèo kèm theo lưỡng đạo tiếng xé gió tên này thì huyết tông chấp sự liền cơ hội phản ứng cũng không có liền trực tiếp bị lưỡng đạo ánh mắt xuyên thủng đầu cùng đan điền nhìn một màn này còn lại hơn mười danh thì huyết tông cường giả nhất thời trợn tròn mắt nháy mắt chết luôn lưỡng đạo ánh mắt trong nháy mắt mưu sát một vị ngưng đan cảnh hậu kỳ tu sĩ ngắn ngùi kinh hãi sau hơn mười danh ma tu đột nhiên phản ứng kịp từng cái hồ dọa đến sắc mặt trắng mịt cả người run rẩy mới vừa rồi bọn họ tự nhiên không tin tưởng lâm bằng lời nói kia dù sao cầu dương bình không phải là cái gì người yếu hơn nữa cách mở thời điểm mang đi thì huyết tung hơn phân nửa cường giả Làm sao có thể bị một người thiếu niên chém chết. Nhưng bây giờ bọn hắn nhưng là hoàn toàn tin lâm bằng cách nói. Cầu Dương Bình cùng những thứ kia đồng môn cường giả sợ là thật đều chết hết. Đang lúc bọn hắn hoàng sợ không thôi thời điểm. Lý Cầu Tiêu ánh mắt chuyển một cái. Nhìn về phía tòa sơn mạch này nóc. Hắn tới nơi này mục đích cũng không phải là vì này mười mấy tên. Mà là vì Thị Huyết Tông còn sống một vị nguyên anh lão tổ. Mới vừa rồi người này thuộc về bế quan trạng thái Nhưng bây giờ nhưng là bị chính mình càn quét mà qua thần thức đánh thức Ở Lý cửa Tiêu ánh mắt nhìn soi mói Một người mặt trường bào màu đỏ ngòm lão giả tóc trắng từ đỉnh núi trong đồng phủ đi ra Cái này người mặt trường bào màu đỏ ngòm lão giả tóc trắng không là người khác Chính là thị huyết Tông Nguyên Anh Lão Tổ An Cảnh Long không đợi nguyên anh sơ kỳ tu vi an cảnh long mở miệng, lý cẩu tiêu bóng người liền trong nháy mắt biến mất ở vân thuyền trên bung thuyền, vạn cổ ma tổ không năm, chương chín mươi sáu thu phục nguyên anh lão tổ. Sau một khắc, lý cẩu tiêu thân hình xuất hiện ở trước người an cảnh long mười mét nơi, lạnh giá hờ hứng thanh âm từ trong miệng từ từ truyền ra, thần phục, hoặc là, chết, tích tự như kim phun ra mấy chữ này, Lý cửu tiêu bộc phát ra toàn bộ tu vi khí thế. Vô cùng kinh khủng khí thế uy áp cùng kinh người sát ý đem ăn cảnh long hoàn toàn bao phủ. Người này cùng cửu dương bình cha con không quan hệ nhiều lắm. Chỉ là thị huyết tông một vị lão tổ. Hơn nữa người này là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Giữ lại đảo là có chút chỗ dùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là người này nguyện ý thần phục với chính mình. Nếu hắn không là không ngại đem làm thịt, vốn là thần sắc lạnh nhạt an cảnh long cảm nhận được này vô cùng kinh khủng khí thế uy áp cùng sát ý. Nhất thời sắc mặt kịch biến, ngươi, ngươi là người nào? Mặc dù hắn có thể cảm nhận được lý cẩu tiêu chỉ là ma đan sơ kỳ tu vi, nhưng giờ phút này cổ khí thế này uy áp so với hắn cách này nguyên anh sơ kỳ mạnh hơn. Hơn nữa hắn rõ ràng vô cùng từ trên người lý cổ tiêu cảm nhận được trước đó chưa từng có lòng rung động nguy cơ. Loại này lòng rung động nguy cơ rất rõ ràng nói cho hắn biết. Người thiếu niên trước mắt này có uy hiếp được hắn sinh tử thực lực. Thân là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Hắn trải qua nguy cơ sinh tử rất nhiều nhiều nữa. Cho nên hắn tin tưởng chính mình loại trực giác này là tuyệt đối không có sai. Mặc dù một người thiếu niên uy hiếp được đã biết vì Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Sĩ có chút hoang đường. Nhưng sự thật liền là như thế. Nhìn sợ hãi mở miệng hỏi An Cảnh Long. Lý Cẩu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. bổn tòa Lý Cẩu Tiêu. Báo ra danh hiệu sau đó. Lý Cẩu Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian. Dứt khoát sử dụng Cẩu Tháp. Làm Cẩu Tháp xuất hiện ở Lý Cẩu Tiêu trong lòng bàn tay trước mắt. An Cảnh Long chỉ cảm giác mình bị một cổ không cách nào chống cự sát ý bao phủ. Phảng phất sau một khắc hắn sẽ thân tử đạo tiêu như thế. Mới vừa rồi Lý Cửu tiêu cho hắn cảm giác chỉ là có uy hiếp chí mạng. Nhưng bây giờ hắn cảm giác là mình chắc chắn phải chết. Hắn là một cái người thông minh, tự nhiên biết cái gì gọi là làm nhận định tình hình, không có chút gì do dự. An Cảnh Long vội vàng mở miệng nói: Ta nguyện ý thần phục. Thấy An Cảnh Long mở miệng biểu thị thần phục. Lý cổ tiêu này mới nói ra chính mình phải nhất định ở tài thức hải trong nguyên anh lưu lại dấu ấm. Đối mặt như vậy yêu cầu. An Cảnh Long vốn muốn cử tuyệt. Chẳng qua là khi hắn thấy Lý cổ tiêu kia lạnh giá hờ hững ánh mắt cùng với trong lòng bàn tay cẩu tháp sau. An Cảnh Long nhất thời ngoan ngoán nhận túng. Mặc cho Lý Cửu Tiêu tại hắn thức hải trong nguyên anh để lại thần thức dấu ấm. Gieo xuống thần thức dấu ấm sau. Lý Cửu Tiêu lần này đem trường phía trong lòng cẩu Tháp thu vào đan điền. Thu phục như vậy một cách nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đối bây giờ hắn mà nói cũng coi như có chút trợ giúp. Coi như mình không cần. Cũng có thể để cho âm thầm bảo vệ lâm duyệt không bị thương tổn. Mà bị triệt để khống chế sinh tử an cảnh long ở tâm lý bất đắc dĩ thở dài. Sau đó liền ngoan ngoãn quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ bái kiến tôn chủ. Theo an cảnh long quỳ xuống đất hành lễ. Kia hơn mười người thì huyết tôn cường giả cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Vội vàng đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ. Chúng ta bái kiến tôn chủ. Liếc mắt một cái quỳ một chân trên đất an cảnh long cùng hơn mười người ngưng đan tu sĩ. Lý cổ tiêu lúc này mới nhàn nhạt nói. Đứng lên đi. Đợi hắn lên tiếng sau đó. An cảnh long đợi người sở hữu mới chuyển thân đứng lên. dè đặt nhìn Lý cổ tiêu. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Hắn vấy tay một cách đem lâm bằng cùng lâm duyệt cách không mang tới bên người. Lại đem vân thuyền thu vào. Làm xong hết thầy các thứ này. Lý cổ tiêu liền nhìn an cảnh long nhàn nhạt mở miệng nói. Mang bổn tỏa đi tàng bảo khố. Đối với Lý Cửu Tiêu mệnh lệnh. An Cảnh Long dĩ nhiên là không dám có bất kỳ phản đối. Mau mang Lý Cửu Tiêu hướng trước mặt đồng phủ trong lối đi vừa đi đi. Lâm Duyệt cùng Lâm bằng theo sát phía sau. Đi tới ầm nút ở trong đồng phủ bên tàng bảo khố bên cạnh. An Cảnh Long chủ động mở ra tàng bảo khố. Đợi tàng bảo khố sau khi mở ra. Lý Cửu Tiêu đi vào. Mà An Cảnh Long cùng Lâm Duyệt cùng với Lâm bằng ba người là thức thời chờ ở bên ngoài. Nhìn trong kho hàng bên chất đống như núi tài nguyên tu luyện. Lý cổ tiêu không chút do dự đem tất cả đều thu vào rồi cổ tháp tầng thứ nhất. Toàn bộ luyện hóa. Dứt khoát đơn giản địa ở tâm lý nói ra bốn chữ. Bị hắn thu vào tầng thứ nhất tài nguyên bắt đầu nhanh chóng biến mất. Nhìn lần nữa bắt đầu ra tăng lượng lớn ma khí. Khóe miệng của Lý Cửu Tiêu có chút nhích lên Chính mình liên tiếp vơ vét lôi hỏa môn cùng thị huyết tông này Hai đại tông môn tàng bảo khố Lại vơ vét nhiều như vậy trong nhẫn chứ vật tài nguyên hơn nữa Toàn bộ bộ tướng đem luyện hóa Bây giờ Cửu Tháp nội ma tức đủ để cho hắn có đột phá Hắn là như vậy thời điểm tiếp tục tăng lên đột phá Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua lúc Long lão đầu thanh âm vang lên tiểu tử những thứ này tiểu gia hỏa nên thả ra long lão đầu thanh âm cắt đức lý cẩu tiêu suy tư suy nghĩ thần thức nhìn về phía cẩu tháp bên trong muội muội lý nhiên diệp vô song cùng với ba mươi danh hài đồng giờ phút này muội muội lý nhiên đã hoàn toàn luyện hóa khối kia phượng huyết ngọc điều thứ nhất âm mạch cũng bước đầu chuyển hóa thành thiên mạch có thể bắt đầu tu luyện Mà diệt vô song này tiểu gia hỏa tiến bộ lớn nhất. Bây giờ bất ngờ đạt tới luyện khí đỉnh phong. Tựa hồ là đoán được lý cổ tiêu ý nghĩ. Long lão đầu lúc này khinh thường nói. Này tiểu gia hỏa người mang huyền vũ huyết mạch. Chỉ có thể dựa vào chính hắn đi mở ra. Mượn ngoại lực mở ra huyết mạch rất yếu. Không thể lãng phí không hắn bây giờ tiềm lực. Chính đang suy tư lý cẩu tiêu nghe được long lão đầu lời này Ngược lại là hiếm thấy đồng ý gật đầu Bất kể là tu luyện cũng tốt Cũng hoặc là rèn luyện thể chất cùng với mở ra huyết mạch Mượn ngoại lực cuối cùng là có chút chỗ thiếu hụt Chỉ có chỗ dựa thực lực bản thân chế tạo được Mới là kiên cố nhất cường hãn nhất Đợi hắn đồng ý sau khi gật đầu Long lão đầu vừa tiếp tục nói Này 31 cái tiểu gia hỏa tất cả đều thả ra ngoài. Để cho bọn họ trải qua chém giết chiến đấu. Nếu là tùy tiện chết. Cũng không có giá trị bồi dưỡng rồi. Không cần phải còn sống. Nghe long lão đầu lãnh khốc vô tình lời nói. Lý cử tiêu yên lặng một chút sau cũng là gật đầu một cái. Long lão đầu lời mặc dù lãnh khốc. Nhưng nói là sự thật. Bởi vì nơi này là tàn khốc tu luyện giới. Như thì không cách nào trở nên mạnh mẽ Vậy cũng chỉ có thể chờ chết Duy nhất để cho Lý Cửu Tiêu vui vẻ yên tâm là này 30 tiểu gia hỏa cũng tất cả đều có luyện khí kỳ tu vi Yếu nhất luyện khí sơ kỳ Mạnh nhất luyện khí hậu kỳ Cũng coi là miễn cứng có một tia sức tự vệ Nghĩ tới đây Lý Cửu Tiêu thu hồi thần thức Xoay người đi ra tàng bảo khố Tông chủ nhìn chào đón an cảnh long ba người lý cẩu tiêu một tay phất lên tiếp lấy diệp vô song cùng với kia ba mươi danh hài đồng xuất hiện ở đây to lớn lòng núi bên trong không gian thấy một màn như vậy an cảnh long tam người nhất thời trợn mắt hốc mồm mặt hiện lên ra kinh hãi thần sắc nhẫn chứ vật có thể chứa đựng rất nhiều tài nguyên nhưng tuyệt đối không cách nào chứa đựng bất kỳ vật còn sống Có thể Lý Cửu Tiêu nhưng là vô căn cứ thả ra 31 danh hài đồng. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Ngay tại ba người vô cùng khiếp sợ thời điểm. Lý Cửu Tiêu nhìn ăn cảnh long nhàn nhạt mở miệng nói. Này 31 cái tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi. Chỉ cần bất tử. Liền tùy ý bọn họ chém giết tu luyện. Hắn tự nhiên là không có thời gian tự mình dạy dỗ này 31 cái tiểu gia hỏa. Húng chi này ba mươi một cái tiểu gia hỏa đều được long lão đầu truyền thủ ma công. chỉ cần tu luyện cùng chiến đấu là được rồi. theo lý cửu tiêu dứt tiếng nói, an cảnh long này mới phản ứng được. vạn cổ ma tổ không năm, chương chín mươi bảy phong ấm, đúng tông chủ. mặc dù không biết rõ lý cửu tiêu nơi nào lấy ra những hài đồng này, nhưng hắn có thể không dám tùy ý hỏi. Tiếp lấy Lý Cửu Tiêu liền để cho An Cảnh Long an bài cường giả hộ Tống Lâm Duyệt trở lại Hán Dương quận. Giao phó xong hết thầy các thứ này sau đó. Lý Cửu Tiêu đuổi đi ba người. Một thân một mình ở nơi này nơi nguyên vốn thuộc về An Cảnh Long trong đồng phủ ngồi suýt bằng. Chỗ này đồng phủ linh khí nồng nặng nhất. Mới vừa dễ dàng coi là hắn nơi bế quan. Về phần thu phục ngoài ra ngũ đại ma đạo thế lực sự tình tạm thời ngược lại không gấp. Chờ hắn sau khi đột phá tự nhiên sẽ đi làm. Bất quá ở bắt đầu thu nạp ma khí đột phá trước. Hắn còn có một việc tình phải làm. Kia đó là phong ấm kiếp trước có liên quan cỡ tiêu ma đế phần lớn trí nhớ. Mặc dù phong ấm này phần lớn trí nhớ sau sẽ mang đến một ít không tưởng được phiền toái. Nhưng là vì có thể bước lên càng đỉnh cao đỉnh. Hắn phải làm như thế. Tiểu tử. Ngươi nghĩ xong. Nhất định phải phong ấm trí nhớ kiếp trước trọng đầu bắt đầu. Phong ấm này một bộ phận lớn trí nhớ sau hắn liền không phải cái kia cử tiêu ma đế. Mà là đời này lý cử tiêu. Chỉ có khi hắn đặt chân tu vi nhất định. Mới có thể mở ra phong ấm lấy được những ký ức này. Nghe trong đầu bên long lão đầu thanh âm. Lý cử tiêu trên mặt thoáng qua một tia kiên quyết. Nếu như không phong giấu ấm ức, hắn đại khái xuất đi hay lại là kiếp trước đi qua đường mà thôi. Nếu việc nặng một cái thế, hắn muốn đi ra một cái tân con đường. Càng muốn leo lên một cái tân cao phong. Khi hắn mở ra phong ấm khôi phục trí nhớ lúc, đó là hắn trả thù tuyết hận ngày. Cách này kiên quyết vô cùng ý nghĩ ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý cỡ tiêu hít sâu một hơi, bắt đầu bình phục tâm cảnh. Đợi tâm cảnh hoàn toàn bình phục sau đó. Hắn lúc này bắt đầu phong ấm chính mình trí nhớ. Phong dấu ấm ướp liền đem thuộc về cửa tiêu ma đế một bộ phận kia linh hồn gắng gượng cắt rời phong ấm. Linh hồn chia ra thống khổ nhất thời để cho lý cửa tiêu phát ra khó mà chịu đựng tiếng kêu rên. Thân thể run rẩy không ngừng. Sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Đậu đại hãn châu từ cái chán không ngừng toát ra. Răng cắn kêu lập cập từng tia máu tươi từ khó miệng cùng răng giữa chảy ra để cho lý cẩu tiêu nhìn đặc biệt dữ tợn kinh khủng nhưng hắn không có chút nào dừng lại cố nén không cách nào nói rõ thống khổ tiếp tục phong ấn kiếp trước tự tử sư tôn sau khi biến mất hắn trải qua thống khổ và gặp chắc trở rất nhiều tất cả đều bị hắn chịu đựng đi xuống từ không có danh tiếng gì ma tu trưởng thành lên thành ma giới mười đại ma đế một trong Hắn thật sự trải qua sự tình có thể tưởng tượng được. So sánh lên những thứ kia. Giờ phút này chịu đựng khổ nạn cũng không coi vào đâu. Nếu là đúng chính mình cũng ngoan không hạ tâm. Thì như thế nào có thể bước lên đỉnh phong. Lấy được mình muốn đồ vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng hơn hai canh giờ sau này. Sắc mặt trắng bịch. Cả người ướp đấm lý cửa tiêu chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ giờ phút này tự mình mệt mỏi suy yếu thân thể. Hắn không khỏi cau mày. xảy ra chuyện gì. không phải muốn bế quan tu luyện sao. thế nào với bị thương nặng như thế. nghi ngờ tự nói một tiếng. Hắn lúc này ở tâm lý hỏi dò. long lão đầu. xảy ra chuyện gì. tiểu tử. ngươi vừa mới tẩu hỏa nhập ma. muốn không phải lão phu xuất thủ tương trợ. Ngươi coi như thân tử đạo tiêu rồi. Nghe trong đầu bên long lão đầu thanh âm. Lý cổ tiêu trên mặt nghi ngờ thần sắc càng đậm đà. Mới vừa rồi sự tình hắn hoàn toàn không nhớ nổi. Chỉ nhớ rõ chính mình đuổi đi ăn cảnh long ba người sau liền ở chỗ này dự định bế quan tu luyện. Cao mày suy tư tốt một lúc sau. Hắn khẽ hô một hơi thở lắc đầu một cái. Xem ra là thật tu luyện ra chuyện rắc rối. Ngược lại không có thể quá mức vội vàng Dứt tiếng nói Hắn liền đứng thẳng mã vận chuyển công pháp bắt đầu điều tức khôi phục Mà giờ khắc này ở cửa tháp tầng thứ nhất long lão đầu đang nhìn một màn này Ánh mắt phức tạp vô cùng Tiểu tử này ngược lại là ngoan độc Chỉ là Cửa tháp tại sao lại nhận thức hắn làm chủ đây Chẳng nhẽ đây là ma tổ bố trí hậu thủ Cũng hoặc là hắn và ma tổ giữa có nhân quả gì không được. Hắn là cửa tháp tháp linh. Nhưng không phải chân chính tháp linh. Chỉ có thể coi là một cái thay thế tháp linh. Hắn có thể thao tác cửa tháp. Nhưng thì không cách nào đem hoàn toàn khống chế. Cho nên hắn giống vậy không biết cửa tháp tại sao lại nhận thức lý cửa tiêu làm chủ. Ngắn ngủi suy tư một lát sau. Long lão đầu thân hình biến mất ở cửa tháp tầng thứ nhất. Một lúc lâu sau, khôi phục trạng thái bình thường lý cổ tiêu lúc này bắt đầu luyện hóa cẩu tháp tầng thứ nhất lượng lớn ma khí. Theo cẩu tháp bên trong sông ra ma khí ở Tông Pháp điều động một chút vận chuyển chu thiên. Trên người hắn khí thế bắt đầu chậm rãi tăng lên. Tông chủ, tin tức xác nhận. Chó điên cổ dương bình xác thực bị giết. Hiện ở cái kia tân Tông chủ vốn là Hán Dương quận một cái tiểu gia tộc phế vật thiếu tộc trưởng. Điều tra thuộc hạ một phen sau xác nhận Hắn nhất định là bị một cái cường đại ma tu cho đoạt xá Điện sát cung nhị sự trong đại điện Một tên điện sát cung chấp sự hướng trong điện mọi người hồi báo điều tra đến tin tức cản kẽ Đợi hắn sau khi nói xong Trong điện chúng nhân đốn thời thần sắc khác nhau Cùng nhìn nhau đứng lên Tốt một lúc sau Tứ trưởng lão chắc cổ vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói Cung chủ kia lý cổ tiêu một thân một mình chém chết lôi hỏa môn hai vị lão tổ cùng chứa nhiều cường giả. Lại để cho lôi hỏa môn mấy chục ngàn để tử hư không tiêu thất. Thực lực như vậy quá mức kinh khủng. Thuộc hạ thấy cho chúng ta hẳn nhân cơ hội này cùng thị huyết tông âm thầm kết minh. đợi chắc cổ rước tiếng nói. Nhị trưởng lão lô hoàn nhưng là âm sâm sâm cười lạnh một tiếng. Chúng ta địa sát cung ở lục thế lực lớn chung vì hàng thứ ba. Kỳ huyết Tông đứng hàng thứ sáu. Có tư cách gì cùng chúng ta kết minh? Huống chi các ngươi tựa hồ quên mất một cái rất tin tức quan trọng. Kia lý cửu tiêu là bằng vào một cái pháp bảo mới giết hai vị lôi hỏa môn lão tổ. Nếu là chúng ta có thể được cái kia pháp bảo. Thanh Vân Tông đời chính đạo thế lực lại đoán cái gì? Vừa nói ra lời này. Trong điện mọi người nhất thời mắt nhắn lửa. Tiếp lấy người sở hữu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngồi ở thủ vị cung chủ Vương Túc. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Trong mắt lói lên tham lam sát ý Vương Túc trầm ngâm một chút sau mở miệng nói. Chuyện này trước không gấp. Đợi mấy ngày lại nói. Địa sát cung chúng nhiều cường giả thương nhị thời điểm. Ngoài ra bốn đại ma đạo thế lực sống vậy ở thương nhị. Mà những tin tức này tự nhiên cũng không gạt được đông nguyên Vương Thất. Hào không lộ chút sơ hở truyền đến Đông Nguyên quốc chủ Đông Nguyên liệt trong lỗ tai bên. Giờ phút này nhận được tin tức mới nhất Đông Nguyên liệt nhất thời mặt lộ nụ cười. Lầm bầm lầu bầu tựa như lầm bầm nói. Đông Nguyên vương quốc là bản vương địa bàn. Quyết không cho phép có bất kỳ bất an gì ổn nhân tố tồn tại. Lập tức điều động sở hữu ảnh vệ Cho bản vương gắt gao nhìn chăm chú vào bảy đại chính đảo thế lực cùng kia lục đại ma đảo thế lực theo đông nguyên liệt tự nói âm thanh hạ xuống phía bên phải trong bóng tối có một đảo bóng người khom mình hành lễ sau đó âm thầm lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa đợi núp trong bóng tối ảnh vệ biến mất không thấy gì nữa trên người đông nguyên liệt trong nháy mắt thoáng qua một tia khí thế kinh khủng mà một tia khí thế bất ngờ đạt tới nguyên anh trung kỳ tu vi chỉ bất quá này một tia khí thế thoáng qua Đông nguyên liệt lần nữa khôi phục bình thường ngưng đan tu vi. Ngoại giới phát sinh hết thảy các thứ này tin tức lý cổ tiêu cũng không biết rõ. Giờ phút này trên người hắn khí thế bất ngờ đạt tới một cái điểm giới hạn. Hồng mông ma kinh cấp tốt vận chuyển. Điên cuồng luyện hóa cổ tháp bên trong tràn vào tinh thuần ma khí. Theo tinh thuần ma khí không ngừng tụ vào đan điển ma đan bên trong. Cái này điểm giới hạn bắt đầu nhanh chóng rung rung vạn cổ ma tổ không năm chương chín mươi tám đột phá ma đan hậu kỳ ba theo một đạo nhẹ vang lên từ lý cửa tiêu trong cơ thể truyền tới trên người hắn khí thế bất ngờ tăng lên tới ma đan trung kỳ nhưng mà khí thế tăng lên tới ma đan trung kỳ sau cũng không có dừng lại bắt đầu tiếp tục tăng vọc thời gian từng giây từng phút trôi qua an cảnh long trong lúc đạo đã tới một hai lần Nhưng nhìn đến bên ngoài sơn động bên trận pháp kết giới sau liền lần nữa rời đi. Cùng lúc đó, An Cảnh Long cũng hướng thị huyết tông tất cả đệ tử tuyên bố Tân Tông chủ tin tức. Chỉ bất quá ngoại trừ An Cảnh Long cùng kia hơn 10 người ngưng đan cường giả bên ngoài. Còn lại tất cả đệ tử căn bản không biết rõ lý cỡ tiêu vị này Tân Tông chủ bộ dạng dài ngắn thế nào. Mà giờ khắc này Đông Nguyên vương quốc bên trong còn lại bảy đại chính đảo thiết lực cùng ngũ đại ma đảo thiết lực cũng bắt đầu rục dịch. Bảy đại chính đảo thiết lực người trưởng đà trong bóng tối liên tục gặp mặt. Tựa hồ đang thương nhỉ cái gì? Mà ngũ đại ma đảo thiết lực giữa cũng là với nhau liên lạc. Âm thầm có sở mưu đồ. Đông Nguyên vương thành hoàng cung. Đông Nguyên liệt nắm một bản cổ tịch tựa vào mềm mại trên giường từ từ lật xem. Một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc bào bóng người lặng lẽ đi vào Đi tới sau hắc bào bóng người quỳ một chân trên đất Dứt khoát mở miệng nói Thanh Vân Tông âm thầm phát ra chính đạo lệnh triệu tập Bí mật liên lạc sáu mặt khác thế lực lớn Dự định chung nhau chinh phạt thị huyết Tông Ngoài ra địa sát cung nhị trưởng lão Lô Hoàn một ngày trước bí mật cùng bạch cốt giáo giáo chủ gặp mặt Hai người mật trò chuyện nửa giờ thật sự nói tình huống tạm thời cũng không biết. Đợi Hắc Bào bóng người hồi báo xong sở hữu tin tức cặn kẽ, Đông Nguyên Liệt lúc này mới nhàn nhạt nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, "Phải." Hắc Bào bóng người đáp một tiếng sau liền lần nữa đứng dậy biến mất không thấy gì nữa. Phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Đợi Hắc Bào thân ảnh biến mất sau, Đông Nguyên Liệt lúc này mới buông xuống cổ tịch ngồi dậy, tự nhủ Từ xưa tới nay chó cắn chó là đặc sắc nhất. Các ngươi đang muốn chơi. Kia bản vương liền cẩn thận cho các ngươi xây dựng một cái sân khấu. Tự nói âm thanh hạ xuống. Đông Nguyên liệt đứng dậy đi tới long ỉ ở sau tấm bình phong một bên. Đánh mở một cái mật thất đi vào. Bên kia. địa sát cung cung chủ vương túc cùng với tất cả trưởng lão lần nữa hội tụ ở nghị sự trong đại điện bên. Cung chủ. Bạch cốt giáo giáo chủ đã đáp ứng. Có thể cùng chúng ta liên hợp lại đối phó thì huyết tung. Bất quá lão già kia khẩu vị quá lớn. Muốn thì huyết tung tàng bảo khấu chung một nửa tài nguyên. Đợi nhị trưởng lão Lô Hoàn nói xong hai câu này. Trong điện mọi người nhất thời lửa giận mọc um tùm. Lão già kia cũng không sợ chết no. Lại dám chiếm chúng ta địa sát cung tiện nghi. Cung chủ. Đối phó một cách thì huyết tông mà thôi. Cần gì liên hiệp bạch cốt giáo. Chúng ta tùy tiện liền có thể chấn áp. Đợi rất nhiều trưởng lão chấp sự vô cùng phấn nộ lên án hạ xuống. Ngồi ở cung chủ vị bên trên vương túc lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu hắn muốn ăn. Vậy hãy để cho hắn ăn. Ăn no nuôi cho mập rồi mới phải sát. đông nguyên vương quốc bên trong không cần tồn tại sáu cái ma đảo thế lực. Có chúng ta sát cung là đủ rồi. Vừa nói ra lời này. Lửa giận mọc um tùm rất nhiều trưởng lão nhất thời hiểu ra tới. Trong mắt tinh quang lói lên. Liếc mắt một cái tinh quang lói lên mọi người. Vương Túc lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Chuyện này không thích hợp lộ ra. Hay không tắt thiên ma tông cùng huyết ma tông tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Tối nay chắc trưởng lão cùng lô trưởng lão đi theo bổn tòa cùng đi. Ngoài ra bổn tỏa sẽ mời hai vị lão tổ âm thầm đi theo. Về phần những người khác. Gắt gao nhìn chăm chú vào thiên ma tông cùng huyết ma tông cùng với huyền âm môn chiều hướng. Biết chưa? Nếu như giống chống khô chiêng liên hiệp bạc cốt giáo đối thì huyết tông đồng thủ. Thiên ma tông cùng huyết ma tông tất nhiên sẽ hoàn nhúng một tay. Này hai thế lực lớn vốn là so với bọn hắn sát cung mạnh hơn. Nếu để cho bọn họ nhúng tay vào điệp sát cung muốn nuốt một mình thì huyết tông cùng với thì huyết tông tân tông chủ lý cẩu tiêu cái kia bảo vật có thể liền có chút khó khăn rồi sở dĩ lựa chọn bạch cốt giáo dĩ nhiên là bởi vì trái hồng chọn mềm mại bóp. bất quá mặc dù như vậy cũng phải âm thầm đề phòng miễn cho bị thế lực khác nhúng tay làm an bài xong sau đó vương túc đuổi mọi người đi xuống chuẩn bị. Mà hắn là đi tới địa sát cung sâu bên trong trong cấm địa. Vương Túc cầu kiến hai vị lão tổ. Theo hắn khon mình hành lễ. Cấm địa trận pháp kết giới xuất hiện một đạo môn hồ. Vương Túc bước vào. Mặt trời lặn về hướng Tây. Nguyệt thỏ mọc lên ở phương Đông. Màn đêm bao phủ đại địa. Vốn là có điểm âm sâm sâm thì huyết tông ồ ở Hắc ám Hà Càng là hồ dọa đến đáng sợ. Mà giờ khắc này khoảng cách thì huyết tông ngàn mét xa một nơi trong sơn cốc. Mười đạo nhân ảnh hội tụ ở này. Này mười đạo nhân ảnh không là người khác. Chính là địa sát cung cung chủ vương túc cùng chắc cốc lô hoàn cùng với bạch cốt giáo giáo chủ duân thiên cừu nhóm cường giả. Vương cung chủ. ngươi tin chắc kia thì huyết tông tông chủ chỉ là ma đan sơ kỳ tu vi. Dĩ nhiên là tin chắc. Kia tiểu xúc sinh mặc dù có thể tiêu diệt lôi hỏa môn hai vị lão tổ. Hoàn toàn là bằng vào một món ma bảo mà thôi. Nhìn mặt đầy khinh thường vương túc. Duân thiên cửu không khỏi cau mày. Vậy chúng ta bây giờ động thủ lời nói. Giống vậy không cách nào chống cự món đó ma bảo. Hơn nữa kia nếu như ma bảo đắc thủ sau đó lại phân chia như thế nào. Bây giờ có phải hay không là muốn nói tốt. Vương Túc dự định hắn há có thể không biết. Nhưng hắn nếu dám bảo hổ lột ra tự nhiên cũng là có niềm tin chắc chắn. Mặc dù bạch cốt giáo không bằng địa sát cung. Nhưng là cũng có một chút bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nhìn còn không có đồng thủ lại lần nữa thương nhị bảo vật phân chia Duân Thiên Cửu. Vương Túc nhất thời tâm lý sát ý mọc lan tràn. Bất quá nghĩ đến đời một hồi còn muốn mượn bạch cốt giáo những người này lực lượng. Hắn chỉ đành phải cố nén tâm lý sát ý mở miệng nói Món đó mặc dù ma bảo uy lực mạnh mẽ Nhưng sử dụng sau đó nhất định có hậu quả về sau Hơn nữa bổn tỏa nếu dám đến Tự nhiên có ứng đối phương pháp phá giải Ngươi không cần phải lo lắng Về phần bảo vật thuộc về Hay là chờ giết cái kia tiểu xúc sinh sau đó mới thương nhị Như thế nào Chầm ngâm một chút sau Duân Thiên Cửu gật đầu một cách được. Chờ giết Lý Cửu tiêu sau đó. Liên minh bọn họ tự nhiên cũng liền tuyên cáo tan vỡ. Đối mặt có thể giết chết Nguyên Anh cường giả bảo vật. Dĩ nhiên là cường giả cư chi. Làm ra quyết định sau. Vương Túc cùng Duân Thiên Cửu mấy người cũng không vết mực. Lúc này mở ra thân hình hướng thì huyết tông ồ tiềm hành mà đi. Ngay tại vương túc cùng Duân Thiên Cửu đám người tiềm hành lúc chạy tới. Trong đồng phủ trên người Lý Cửu tiêu khí thế lần nữa bắt đầu đánh vào điểm giới hạn. Theo tinh thuần đậm đà đến mức tận cùng ma khí điên cuồng tụ vào ma đan. Điểm giới hạn rốt cuộc bị sông phá. Ma đan hậu kỳ Theo đột phá tu vi. Trên người Lý Cửu tiêu khí thế hoàn toàn vững vàng đi xuống. Hơn nữa bắt đầu chậm rãi thu liếm đợi khí thế hoàn toàn thu liếm vào trong cơ thể sau. Hắn hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Mở mắt trước mắt. Lưỡng đạo hãi nhân ma quang trong mắt hắn chợt lói lên. cảm thụ trong cơ thể mình giờ phút này ẩm chứa lực lượng. lý cửa tiêu trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc nồ cười. đây chính là ma đan hậu kỳ lực lượng sao. không tệ. Hắn đã phong ấm trí nhớ kiếp trước. Cho nên liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm hưng phấn cùng cảm khái. Hài lòng vô cùng cảm khái một câu. Lý cổ tiêu lúc này chuyển thân đứng lên. Trong cơ thể chuyển tới đùng đùng sang đậu tựa như thanh âm. Giờ phút này trong cơ thể hắn tràn đầy sức mạnh mạnh mẽ. Chỉ muốn có một trận niềm vui tràn trề chiến đấu để phát tiết một phen. Nghĩ tới đây. Hắn lúc này mở ra trận pháp kết giới hướng ngoài đồng phủ vừa đi đi giờ phút này tìm tu sĩ chiến đấu là không tìm được cho nên hắn dự định tìm một ít yêu thú để chiến đấu phát tiết ngay tại hắn đi ra đồng phủ dự định đạp không lên lúc một đạo phấn nổ tiếng hét đột nhiên từ phía trước trong dãy núi truyền tới vạn cổ ma tổ không năm chương chín mươi chín quá yếu vương túc tiểu nhi ngươi lại dám dẫn người tự tiện xông vào chúc ta thì huyết tung Tìm chết. Theo cái này hoa phá giả không phấn nộ tiếng hét hạ xuống. Phía trước truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Vốn là đạp không lên lý cẩu tiêu đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy trên mặt nhất thời hiện ra cười lạnh. Mới vừa rồi còn suy nghĩ không tìm được tu sĩ tới đối chiến lịch luyện. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đưa tới cửa. Sát ý lấm nhiên cười lạnh một tiếng sau. Lý cẩu tiêu lúc này thân hình chợt lóe. Hướng phía trước đạp không đi. Không tới thời gian ngắn ngủi. Hắn trong tầm mắt liền xuất hiện An Cảnh Long bóng người. Chỉ thấy An Cảnh Long đang bị hai gã Nguyên Anh tu sĩ vây công. Vây công hắn hai vị Nguyên Anh trong tu sĩ. Một người cùng hắn tu vi tương đương. Một người chính là Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi. Đối mặt như vậy hai vị tu sĩ vây công. An Cảnh Long hoàn toàn bị đánh bẹp. Căn bản không có bao nhiêu sức đánh trà. Bên cạnh trong thư không còn đứng bát đạo nhân ảnh. Rõ ràng là vương túc cùng Duân Thiên Cửu đám người ở một bên xem cuộc chiến. Làm lý Cửu tiêu đạp không lúc chạy tới. Vương túc cùng Duân Thiên Cửu đám người ánh mắt cũng theo đó nhìn lại. Vây công an cảnh long hai gã nguyên anh giờ phút này tu sĩ cũng dừng lại. an cảnh long nhân cơ hội kéo dài khoảng cách. Nhanh chóng đi tới Lý Cẩu Tiêu bên người. Tông chủ. Những người này là địa sát cung cùng bạch cốt giáo cường giả. Bọn họ âm thầm liên hợp lại muốn phải đối phó chúng ta thì huyết tung. Nghe ăn cảnh long vô cùng phấn nộ truyền âm. Lý Cẩu Tiêu gật đầu một cái. Lạnh giá hờ hứng nhìn về phía vương túc đám người. quét nhìn liếc mắt sau. Hắn nhìn phía bên phải hư không nhàn nhạt nói. Nếu đã tới. Vậy thì cút ra đây đi Giấu đầu lòi đuôi tránh trong bóng tối Muốn để cho lão tử nắm chặt các ngươi đi ra không được Theo lý cửu tiêu câu nói này ra miệng Ăn cảnh long bữa thời thần sắc cả kinh Cảnh giác vô cùng nhìn về phía bốn phía Mà vương túc cùng Duân Thiên cửu hai người cũng là sắc mặt kịch biến Trong mắt hiện ra không tưởng tượng nổi thần sắc Mọi người ở đây biểu hiện khác nhau thời điểm Bên trái cùng phía bên phải trong hư không mỗi người có một tên lão giả tóc trắng chậm rãi hiện thân. Doán lão đầu. Tin đồn ngươi một trăm năm trước đã tỏa hóa rồi. Không nghĩ tới còn sống cho thật tốt, hừ ngươi còn chưa có chết. Lão tử tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Nếu không các ngươi sát cung còn không chừng thế nào khi dễ ta đây nhiều chút hậu bối đây. Này hai gã lão giả tóc trắng rõ ràng là địa sát cung cùng bạch cốt giáo hai vị lão tổ Đều là nguyên anh Trung Kỳ tu Vi Ở nơi này hai cái lão tổ lẫn nhau châm chọc thời điểm Vương Túc thần sắc âm chầm nhìn Duân Thiên Cửu cười lạnh Tốt ngươi một cái Duân Thiên Cửu Giấu đủ sâu a Cười lạnh đồng thời Vương Túc trong lòng cũng là không nhìn được một trận mắng Không trách Duân Thiên Cửu dám cùng bọn họ địa sát cung hợp tác Nguyên lai này tôn tử lại đang âm thầm sớm có chuẩn bị. Không trách giám sư tử mở rộng miệng. Nghe được vương túc lời này. Duân thiên cửu nhất thời không âm không dương phản phúng nói như nhau. díu cợt một câu sau. Hai người ăn ý không nói nữa. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía lý cửu tiêu cùng ăn cảnh long. Dù sao bọn họ hôm nay tới mục đích là giết lý cửu tiêu. Lấy được món bảo vật đó. Theo hai vị Nguyên Anh Trung Kỳ Lão Tổ xuất hiện, Vương Túc Nhất Phương bất ngờ có bốn gã Nguyên Anh tu Sĩ, còn lại đều là Ma Đan tu Vi. Mà xem xét lại thì Huyết Tông Nhất Phương cũng chỉ có Lý Cửu Tiêu cùng An Cảnh Long hai người. Đối mặt như thế trinh lịch, An Cảnh Long vẻ mặt nghiêm túc, Lý Cửu Tiêu là khóe miệng của là hơi vỉnh lên. Trong mắt hiện ra nồng nặc chiến ý, không đợi Vương Túc đám người mở miệng. Lý Cẩu Tiêu liền bước lên trước bước ra, nhìn bốn vị nguyên anh tu sĩ nhàn nhạt nói: các ngươi cùng lên đi. Theo Lý Cẩu Tiêu nói ra như thế cuồng vọng lời nói, địa sát cung cùng bạch cốt giáo bốn gã nguyên anh lão tổ nhất thời ngây ngẩn, vương túc cùng Duân thiên cầu đợi tám gã ma đan cường giả cũng ngây ngẩn, mặt hiện lên ra thần sắc cổ quái, người này sợ có phải hay không là đầu có vấn đề? Giờ phút này nơi này chính là có bốn gã nguyên anh tu sĩ cùng tám gã ma đan tu sĩ. Coi như hắn nắm giữ ma bảo. Cũng phải có nơi kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này lý cử tiêu không chỉ không có chút nào kiêng kỵ thu liếm. Ngược lại nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Ngắn ngủi ngẩn ra sau. Vương túc đám người trong nháy mắt phản ứng kịp. Địa sát cung nhị trưởng lão lô hoàn phát ra một đảo tràn đầy khinh thường dễu cợt cười gằn Một cái tiểu tiểu ma đan sơ kỳ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn Lão phu trước giáo huấn ngươi một chút Theo cười gần âm thanh hạ xuống Lô hoàn trong nháy mắt bùng nổ ma đan hậu kỳ tu vi Chân đạp hư không hướng lý cửa tiêu một trường vỗ tới Giờ phút này hắn xuất thủ chỉ là muốn dò xét một chút lý cửa tiêu Món đó có thể chém chết nguyên anh tu sĩ ma bảo còn có thể hay không thể dùng Nếu là món đó ma bảo còn có thể dùng Hắn tự nhiên sẽ không chút do dự rút đi, nhưng nếu là không thể dùng, Hắn tự nhiên sẽ không chút do dự đem lý cửu tiêu chém chết, thấy lô hoàn xuất thủ. Bốn vị nguyên anh tu sĩ cùng vương túc cùng với xuân thiên cửu đám người đều là không nháy mắt nhìn chằm chằm lý cửu tiêu, đang lúc mọi người nhìn soi mói, lý cửu tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp chân đạp hư không nghinh đón, Hắn không có cầm ra bất kỳ pháp bảo, giống vậy huy động bàn tay ứng chiến. thấy một màn như vậy, vương túc cùng duân thiên cửu cùng với bốn gã nguyên anh tu sĩ đều là thở phào nhẹ nhõm. nếu lý cửu tiêu không có sử dụng món đó thần bí ma bảo, xem ra món đó ma bảo xác thực có hạn chế, tạm thời là không có thể đồng dụng rồi, chỉ cần món đó ma bảo không có thể đồng dụng. Ma đan sơ kỳ lý cửu tiêu cùng nguyên anh sơ kỳ an cảnh long bọn họ không chút nào coi ra gì. chủ động đánh ra lô hoàn nhìn huy trưởng nghinh đón lý cửu tiêu. tâm lý cũng là thở phào nhẹ nhõm. vốn là hắn còn lưu có một ít lực lượng dùng để chạy trốn. nhưng giờ phút này nhưng là khẽ quát một tiếng. dùng hết toàn bộ lực lượng. sau một khắc, lô hoàn cùng lý cửu tiêu bàn tay hung hăng đụng vào nhau. ầm éo một đạo trầm muộn vang lớn. Một đạo thân ảnh trực tiếp hộp máu té bay ra ngoài. Làm Vương Túc cùng Duôn Thiên Cửu đám người thấy rõ hộp máu bay ngược cái này thân ảnh hậu, nhất thời con mắt trợn to. Tình huống gì? Này Lý Cửu Tiêu không phải ma đan sơ kỳ tu vi sao? Làm sao có thể một chiêu bại trong trước mắt ma đan hậu kỳ? Họ Vương, ngươi dám trêu chọc ta? Đây chính là người lời thể son sắt xác nhận ma đan sơ kỳ tu vi sao. Giờ phút này Duân Thiên Cầu trực tiếp giận dữ. Chừng con mắt lớn căm tức nhìn vương túc. Trên mặt một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng Kia cách nào ma đan sơ kỳ có thể khinh địch như vậy một trưởng bại trong trước mắt ma đan hậu kỳ tu sĩ. Đang lúc bọn hắn vô cùng khiếp sợ thời điểm. Lại vừa là phanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bay ngược ra mười mấy mi lao hoàn trực tiếp trên không trung nổ tung. Huyết vũ cùng thịt vụn rơi vãi lạc vân tiêu. Ma đan hậu kỳ lô hoàn. Chết. Nhìn nổ tung thành huyết vũ cùng thịt vụn lô hoàn. Lý cổ tiêu không khỏi âm thầm lắc đầu. Quá yếu. Mới vừa rồi một trưởng này hắn liền nửa thành lực lượng cũng không dùng đến. Kết quả trực tiếp đem nháy mắt xết luôn. Hắn còn muốn thông qua chiến đấu để phát tiết củng cố tu vi. Nhưng hiện tại xem ra cùng cảnh giới tu sĩ căn bản là con kiến hôi. Bất đắc dĩ phun ra ba chữ kia sau. Lý cử tiêu tràn ngập nồng nặc chiến ý ánh mắt nhìn về phía bốn vị nguyên anh tu sĩ. Bây giờ có lẽ chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể làm cho hắn có cảm giác bị áp bách. Có thể niềm vui tràn trề địa chiến đấu một phen giờ phút này bốn gã nguyên anh tu sĩ cũng phản ứng kịp. khi bọn hắn thấy lý cẩu tiêu kia tràn đầy nồng nặc chiến ý con ngươi lúc nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng mà không chờ bọn hắn mở miệng lý cẩu tiêu thân hình chợt lóe đúng là bay thẳng đến bốn người bọn họ bay vút mà tới vạn cổ ma tổ không năm trương một trăm không biết gì giá chính là tử nhìn hướng bốn người bọn họ công kích tới lý cẩu tiêu Bốn gã nguyên anh tu sĩ nhất thời giận quá mà cười. Tiểu xúc sinh. Thật coi ma anh tu sĩ cùng ma đan tu sĩ như thế không được. Nhìn lão phu như thế nào chém ngươi. Cười giận giữ âm thanh hạ xuống. Địa sát cung tên kia nguyên anh sơ kỳ lão tổ tay nắm thành quyền. Bay thẳng đến lý cổ tiêu đập tới. Khi hắn quả đấm đập tới lúc. Mang ra trận trận tiếng xé gió. Dường như muốn đem không gian đánh nát. Cho dù là ma đan đỉnh phong tu vi. Ở một quyền này bên dưới cũng chỉ có nút hận tại chỗ phần. Ma anh nguy hiểm. Ma đan khó khăn ngăn cản. Nguyên anh cùng ma anh tu sĩ mặc dù có thể xưng tôn tác tổ. Cũng là bởi vì bước vào nguyên anh mới miễn cưỡng coi như là nhất phương cường giả. Nguyên anh không hủy. Mệnh số bất diệt. Ngoài ra ba gã nguyên anh tu sĩ chuẩn bị kỹ càng. Nhưng cũng không có xuất thủ. Nếu là Lý Cầu Tiêu sử dụng món đó ma bảo, vậy bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự liên thủ giết định. Đối mặt này vô cùng kinh khủng một quyền. Lý Cầu Tiêu nhất thời cười lạnh một tiếng. Không biết gì giá nhất định phải chết. Chính mình cũng nói để cho bốn người bọn họ cùng tiến lên. Nhưng là người này nhất định phải một người tới đối chiến. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng tại hắn trong tiếng cười lạnh, hai người quả đấm hung hăng đụng vào nhau, ầm, theo một đạo đinh tai nhức ấp chầm đục tiếng vang. tên này nguyên anh sơ kỳ lão tổ trực tiếp kêu thảm thiết địa té bay ra ngoài. tên này nguyên anh sơ kỳ lão tổ bay rước ra ngoài trước mắt. lý cửa tiêu chân đạp thiên ma cửa bộ. thân thể như bóng với hình với ở bên cạnh. khi này danh nguyên anh sơ kỳ lão tổ muốn muốn mạnh mẽ ổn định thân hình thời điểm. Hắn tay trái giống như như tia chớp trực tiếp lộ ra. Trong nháy mắt nắm được đem cổ. Hắn phong ấm kiếp trước có liên quan cửa tiêu ma đế trí nhớ không giả. Nhưng là vài vạn năm luyện thành bản năng chiến đấu nhưng là thật sâu in vào trong linh hồn. Lý cửa tiêu tay trái giống như kềm sắt một dạng gắt gao nắm tên này nguyên anh sơ kỳ lão tổ cổ. Tùy ý hắn giãy rùa như thế nào. Cũng không cách nào tránh thoát chút nào. Chỉ có thể vô cùng hoảng sợ địa bị Lý Cửu tiêu một tay dơ lên. Nhìn một màn này. Còn thừa lại kia ba gã Nguyên Anh Lão Tổ cùng với Vương Túc cùng Duân Thiên Cửu đám người nhất thời trợn tròn mắt. Từng cái con ngươi trợn to. Mặt đầy kỳ lạ tựa như không dám tin bộ dáng Mới vừa rồi nháy mắt xét luôn một tên ma đan hậu kỳ tu sĩ thì coi như xong đi. Bất kỳ một cách nào Nguyên Anh Lão Tổ cũng có thể làm được. Nhưng giờ phút này hắn lại bại trong trước mắt một cái vị nguyên anh sơ kỳ lão tổ. Muốn biết rõ ma anh cùng ma đan giữa chinh lệch giống như thiên địa cái hào rộng. Thuộc về không thể vượt qua cái loại này. Ma anh dưới đây có lẽ còn có vượt cảnh giới nhỏ chiến đấu tu sĩ. Nhưng ma anh trở lên liền thật rất ít rồi. Dù là ma anh trung kỳ muốn muốn chạm sát ma anh sơ kỳ. Cũng phải phí rất một phen mới được. Nhưng giờ phút này Lý Cửu Tiêu nhưng là dễ dàng bại trong chớp mắt rồi ma anh sơ kỳ. Ở tại bọn hắn vô cùng khiếp sợ thời điểm. Lý Cửu Tiêu trong tay dùng sức. Rắc rắc một tiếng bóp nát tên này ma anh sơ kỳ lão tổ cổ. Tiếp lấy liền đem đem thu vào rồi cẩu tháp bên trong. Để cho long lão đầu tương vì luyện hóa thành tinh thuần ma khí. Nếu như hắn thi triển ma công thu nạp máu thịt tinh hoa. Tự nhiên sẽ lưu lại tạp chất cùng hậu quả về sau. Bất quá trực tiếp để cho cổ tháp luyện hóa liền không tồn tại cách này lo lắng. Chỉ có thể lưu lại tinh thuần ma khí cung hắn hấp thu. Làm xong hết thầy các thứ này. Lý cổ tiêu chiến ý lấm nhiên hai tròng mắt nhìn về phía còn lại ba gã nguyên anh tu sĩ. Giờ phút này hắn căn bản không có hết lòng. Bởi vì đối phó cương mấy người này cũng chỉ dùng một phần dưới lực lượng mà thôi. Nhìn Lý Cẩu Tiêu lạc ở trên người bọn họ ánh mắt Ba người hai mắt nhìn nhau một cái Nhất thời hướng Lý Cẩu Tiêu liên thủ đánh tới Mới vừa rồi bọn họ cảm thấy Lý Cẩu Tiêu để cho bọn họ cùng tiến lên là quá mức cuồng vọng Nhưng giờ phút này bọn họ không nói nữa Bởi vì Lý Cẩu Tiêu thật có thực lực đó Đối mặt liên thủ đánh tới ba gã ma anh tu sĩ Lý Cẩu Tiêu nhất thời gào to một tiếng Chiến Hô lên một chữ này sau đó. Ma đan hậu kỳ khí thế uy áp trong nháy mắt từ trên người hắn phóng lên cao. Tiếp lấy hắn không sợ hãi chút nào hướng đánh tới ba gã nguyên anh lão tổ nghinh đón. Hai quả đấm hóa thành rất nhiều quyền ảnh. Mang theo trận trận quyền phong. ầm ầm, Thường nói nói xong quyền nan địch tứ thủ. Nhưng giờ phút này lý cỡ tiêu một hai nắm đấm nhưng là cứng rắn sang ba vị ma anh tu sĩ. Không chỉ không có chút nào rơi vào hạ phong. Ngược lại hoàn toàn đè ba gã tu sĩ đánh. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu vẫn không có dùng hết toàn lực. Chỉ dùng một nửa khoảng đó lực lượng. Mà một nửa lực lượng đủ để cho hắn đối phó ba vị này ma anh tu sĩ liên thủ. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu không cố kỵ chút nào. Hai quả đấm hai chân. Hai đầu gối đôi củi trỏ toàn bộ đều biến thành hắn vũ khí. Loại này niềm vui tràn trề chiến đấu để cho cả người hắn hưng phấn So sánh càng ngày càng mạnh Lý Cửu Tiêu Ba gã ma anh tu sĩ nhưng là càng đánh càng tâm cảnh Biểu hiện trên mặt tử ngưng trọng biến thành sợ hãi Ở nơi này là ma đan hậu kỳ tu vi Thật là so với ma anh hậu kỳ tu sĩ còn còn mạnh hơn nhiều Hơn nữa Lý Cửu Tiêu căn bản không có bất kỳ phòng ngự Tất cả đều là tấn công trạng thái đối mặt bọn hắn tấn công càng là không tránh không né cứng rắn rang bọn họ căn bản không thể làm gì không được nếu là ở tiếp tục như vậy chúng ta chắc chắn phải chết chỉ có thể sử dụng pháp bảo nhưng nếu là người này cũng sử dụng món đó ma bảo làm sao bây giờ không quản được nhiều như vậy sử dụng ma bảo đánh nhanh thắng nhanh nếu không phải có thể chém chết liền lập tức rời đi Ba người nhanh chóng truyền âm đạt thành hiệp nghị sau. Lập tức cùng Lý Cửu Tiêu đối oanh một chiêu. Sau đó liền nhân cơ hội này phi thân lui về phía sau. Kéo ra cùng Lý Cửu Tiêu khoảng cách sau đó. Ba người cũng không có bất kỳ nói nhảm. Điệp sát cung tên kia ma anh Trung Kỳ Tu Vi Lão Tổ trực tiếp lấy ra một thanh trường thương màu đen. Khi này đem trường thương màu đen xuất hiện trước mắt vô cùng kinh khủng sát khí cùng ma uy trong nháy mắt cuốn tứ phương cùng lúc đó long lão đầu vội vàng hưng phấn tiếng kinh hô ở lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên đầu súng mảnh vụn pha pha pha pha là đầu súng mảnh vụn tiểu tử, nhanh nhanh lên đoạt lại không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại nghe trong đầu bên long lão đầu giống như bị điên vội vàng tiếng xeo hò Lý cổ tiêu không khỏi trong lòng cả kinh Long lão đầu Cây súng này có chỗ đặc thù gì sao Tiểu tử Khác hỏi nhiều như vậy Nhất định phải đem cây súng này đầu súng đoạt lại Nếu là trí nhớ kiếp trước không có bị phong Lý cổ tiêu nghe nói như vậy tất nhiên sẽ có chút không vui Nhưng giờ phút này hắn nhưng là không có cảm thấy không ổn Lúc này cũng không hỏi thêm nữa Ánh mắt nhìn về phía phát ra kinh khủng sát khí cùng ma uy trường thương. Tại hắn nhìn soi mói. Địa sát cung tên này ma anh trung kỳ lão tổ sát ý lắm nhiên địa lạnh lùng nói. Lý cầu tiêu. Sử dụng ngươi món đó ma bảo đi. Nhìn một chút ai ma bảo mạnh hơn một ít. Nhìn mặt đầy sát ý tên này ma anh trung kỳ lão tổ. Lý cầu tiêu nhàn nhạt mở miệng. Muốn buộc ta sử dụng ma bảo. Sẽ nhìn một chút ngươi có hay không thực lực đó rồi. Bình thản vô cùng nói xong lời này. Lý cổ tiêu thân hình lần nữa tại chỗ biến mất. Chỉ thấy chân hắn giẫm đạp thiên ma cẩu bộ. Thân hình hóa thành liên tiếp hư ảnh hướng tay cầm pháp bảo địa sát cung ma anh lão tổ đánh tới. Mặc dù cái thanh này ma thương tản ra để cho hắn lòng rung động vô cùng sát khí cùng ma uy. Nhưng hắn không có sợ hãi chút nào vẫn là cùng mới vừa rồi như thế vung đầu nắm đấm hướng phía trước đập tới phảng phất có thể đập bể thế gian vạn vật vạn cổ ma tổ không năm chương một trăm linh một thần phục với bổn tỏa nhìn như cũ vung hai nắm đấm đập tới lý cẩu tiêu ba gã sử dụng ma bảo ma anh tu sĩ nhất thời cười lạnh địa sát cung tên này tay cầm ma thương ma anh trung kỳ tu sĩ càng là sát ý lẫm nhiên địa quát lạnh một tiếng hung vọng tự đại gia hỏa, nhận lấy cái chít, quát lạnh âm thanh hạ xuống, tay hắn cầm ma thương bay thẳng đến Lý Cửu Tiêu quả đấm phi đâm đi, làm ma thương đầu súng đâm tới lúc, bốn phía gian một trận rung động, dường như muốn bị xé nứt. Bị đầu súng phong tỏa Lý Cửu Tiêu tâm lý càng là vô căn cứ hiện ra trước đó chưa từng có chí mạng lòng rung động. Tiểu tử, không muốn liều mạng đầu súng Ngươi sẽ bị dễ dàng giết chết. Nghe trong đầu bên long lão đầu nhắc nhở. Lý cổ tiêu quả đấm đột nhiên đưa ra. Tiếp lấy tay trái cùng cánh tay phải giống như rắn độc một dạng trực tiếp vòng qua vô cùng kinh khủng đầu súng trộp vào ma thương trên thân thương. Cho bổn tỏa buông ra. Kèm theo quát to một tiếng. Lý cổ tiêu bột phát toàn bộ lực lượng. Nắm chặt ma thương kéo trở về. Tại hắn toàn lực bùng nổ lôi kéo hạ. Phát ra kinh khủng sát khí cùng ma uy ma thương trực tiếp từ địa sát cung tên này ma anh trung kỳ trong tay thoát khỏi. Bắt được ma thương sau lý cửu tiêu liền trực tiếp đem thu vào rồi cửu tháp tầng thứ nhất. Nếu long lão đầu đối cái thanh này ma thương hưng phấn như vậy kích động. Vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Nhìn bị coi là lá bài tẩy ma thương để cho lý cửu tiêu thu. Địa sát cung tên này ma anh trung kỳ tu sĩ nhất thời vô cùng phấn nộ gầm thét một tiếng. Tiểu xúc sinh. Còn lão phu ma bảo. Ở cách này trong tiếng giống giận dữ. Tên này ma anh trung kỳ tu sĩ thẳng hướng Lý Cửu Tiêu vọt tới. Nhưng mà hắn mới vừa vọt tới phổ cận. Lý Cửu Tiêu liền cong ngón tay thành chột, chợt về phía trước lộ ra. Ở người phía sau vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói. Trực tiếp nắm được đem cổ. Hai gã khác ma anh tu sĩ thấy một màn như vậy. nhất thời vô cùng hoảng sợ kéo dài khoảng cách. mà lý Cửu tiêu một tay nắm địa sát cung tên này ma anh trung kỳ tu sĩ. hai tròng mắt bình thản hờ hứng nhìn về phía thối lui đến mười mét ngoài hai gã ma anh tu sĩ cùng vương túc xuân thiên cầu đám người. các ngươi đã chủ động đưa tới cửa. như vậy bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội thần phục với bổn tọa, hoặc là chết, trước hắn vốn định chờ mình sau khi đột phá ở bắt đầu thu phục Đông Nguyên Vương quốc bên trong ngoài ra ngũ đại ma đạo thế lực. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới địa sát cung cùng Bạch cốt giáo này hai đại giáo phái cường giả lại chủ động đưa tới cửa. đã như vậy, vậy hắn quả quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Điều kiện tiên quyết là những người này nguyện ý thần phục. Nếu không phải nguyện ý thần phục, Vậy hắn liền giết đến những người này thần phục. Luôn có sợ chết nhân tồn tại. Theo lý cẩu tiêu không nghi ngờ gì nữa thanh âm bá đảo hạ xuống. Hai gã ma anh tu sĩ cùng vương túc cùng với Duân Thiên cửu đám người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Kinh hoàng. phẫn nộ. Bực bội. Không cam lòng đợi đủ loại tâm tình rất phức tạp tất cả đều ở trên mặt bọn họ bày ra. Nhìn ánh mắt phức tạp vương túc đám người. Lý cổ tiêu lười lãng phí miệng lưới. Lúc này dứt khoát mở miệng nói. bổn tỏa đếm ba tiếng. Ba tiếng sau đó không muốn thần phục người. giết không tha. Tam. Hắn hô lên con số thứ nhất. Vương túc đám người nhất thời sắc mặt kịch biến. Nếu như ở nửa giờ trước. Đối mặt lý cổ tiêu loại này uy hiếp bọn họ căn bản sẽ không để ý. Nhưng trải qua mới vừa rồi máu chảy đầm đìa giáo huấn sau đó. Bọn họ nào còn dám không nhìn loại này uy hiếp Ở tại bọn hắn cảm giác đau khổ giấy rùa thời điểm Lý Cửu tiêu không chút do dự phun ra chữ thứ hai Hai Phun ra chữ thứ hai sau đó Kinh người vô cùng sát khí trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra Uẩn dưỡng ở trong đan điền bên cửa tháp cũng bị hắn gọi ra tới trôi lơ lửng ở trước mặt Cảm thủ bao phủ chu vi vài trăm thước kinh khủng sát ý nhìn thêm chút nữa trôi lơ lửng ở trước mặt lý cẩu tiêu ma bảo địa sát cung còn lại tên kia ma anh sơ kỳ lão tổ dẫn đầu khuất phục chậm rãi quỳ một chân rồi trong hư không bạch cốt giáo ma anh trung kỳ tu sĩ thấy một màn như vậy hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng loại này không cam lòng cùng phẫn nộ thoáng qua cuối cùng biến thành thật sâu bất đắc dĩ Làm Lý Cửu Tiêu muốn phun ra người cuối cùng con số lúc Hắn cuối cùng là quỳ xuống Hai vị ma anh lão tổ đều trước sau quỳ xuống biểu thị thần phục Vương Túc cùng Duân Thiên Cửu nào còn dám do dự Lập tức quỳ xuống Đang lúc bọn hắn quỳ một chân trên đất thời điểm Lý Cửu Tiêu phun ra một chữ cuối cùng Một Khi hắn phun ra cái chữ này thời điểm Bạch Cốt giáo một tên ma đan đỉnh phong tu sĩ mới quỳ xuống nhìn cuối cùng quỳ xuống tên này ma tu lý cẩu tiêu trong mắt hung quang chợt lóe vèo chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang lên trôi lơ lửng ở trước mặt hắn cẩu tháp hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp xuyên thủng tên này bạc cốt giáo ma đan đỉnh phong tu sĩ đầu Ầm, um, tên này ma đan đỉnh phong tu sĩ đầu trực tiếp nổ tung hóa thành đầy trời huyết vụ Hắn nhục thân cũng bị cửu tháp trực tiếp thu vào đi luyện hóa thành tinh thuần vô cùng ma khí Đem bay vút trở lại cửu tháp thu vào đan điền Lý cẩu tiêu lúc này mới nhàn nhạt mở miệng Bổn tỏa nói ba tiếng chính là ba tiếng Dù là chậm bên trên ngay lập tức cũng không được Thanh âm của hắn rất bình thản phảng phất đang giảng giải một món rất chuyện bình thường Nhưng chính là như thế bình thản lời nói Làm cho tất cả mọi người cả người run rẩy, Tê cả ra đầu. Nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt. Lý Cửu tiêu nhìn về phía bị chính mình nắm trong tay ma anh Trung Kỳ tu sĩ. Không đợi hắn mở miệng. Điệp sát cung tên này ma anh Trung Kỳ tu sĩ liền ngay cả bận rộn rung giọng nói. Ta thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Nhìn vội vàng tỏ thái độ lựa chọn thần phục người này. Lý Cửu tiêu trầm giọng nói. Đều không cho phản kháng. Bổn tỏa muốn ở các ngươi thức hải trong nguyên anh lưu lại dấu ấm. Đối mặt mạnh mẽ kinh khủng Lý Cửu Tiêu. Bọn họ căn bản không có chút nào lực phản kháng. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ biệt khuất mặt cho Lý Cửu Tiêu ở bọn họ trong thức hải lưu lại dấu ấm. Không chỉ là ba vị nguyên anh tu sĩ. Vương Túc cùng Duân Thiên Cửu mấy vị ma đan tu sĩ trong ốc sống vậy để lại dấu ấm. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó Lý cổ tiêu lúc này mới mang theo an cảnh long cùng vương túc đám người quay trở về bế quan đồng phủ Mặc dù lý cổ tiêu cùng chúng nhiều cường giả đều biến mất hết ở vân tiêu trên Nhưng sở hữu thì huyết tông để tử như cũ ngơ ngác nhìn không chung Ước chừng qua một hồi lâu Từng đảo hít vào khí lạnh thanh âm mới liên tiếp vang lên Ai ra đây chính là trúc ta thị huyết tông tân tông chủ sao tốt cường đại thật là khủng khiếp Pha pha pha pha. lần này trúc ta thị huyết tông coi là thật muốn quật khởi liền điệu sát cung cùng bạch cốt giáo lão tổ cũng thần phục ngắn ngùi sau khi hết khiếp sợ sở hữu thì huyết tông đệ tử tất cả đều kích động đến không thể tự khống chế trước bọn họ vẫn còn ở lúc không có ai nghị luận mới nhậm chức tông chủ rốt cuộc là bộ dáng gì Tu vi như thế nào vân vân. Nhưng giờ phút này thấy tận mắt tân tôn chủ kinh khủng bá đạo thực lực sau đó. Bọn họ tâm lý lại vô chút hoài nghi. Ma đạo tu sĩ vốn là tôn trọng cường giả. So sánh vốn là chó điên tôn chủ cửu Dương Bình. Lý cửu tiêu cái này mới nhậm chức tôn chủ không biết rõ mạnh hơn rồi gấp bao nhiêu lần. Đối mặt như vậy một vị quả quyết sát phạt. Mạnh mẽ bá đạo tôn chủ bọn họ làm sao có thể không kính nể, làm sao có thể không kích động đây, làm sở hữu thì huyết tôn để tử hưng phấn nhị luận thời điểm, an cảnh long đám người cung kính vô cùng đứng trong đồng phủ, người sở hữu ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trên người lý cửa tiêu, chờ đợi hắn phân phó mệnh lệnh, vạn cổ ma tổ không năm, chương một trăm linh hai thiên ma giáo, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lý Cửu Tiêu nhìn vương túc cùng Duân Thiên Cửu nhàn nhạt hỏi dò. Các ngươi hai đại trong tông môn bên nhưng còn có ma anh lão tổ cùng ma đan cường giả. Bẩm chúa tông. Ma anh lão tổ không có. Ma đan tu sĩ ngược lại là còn có mấy cái. Ma anh lão tổ không phải cải trắng. Có thể có hai vị liền đã coi như là tốt vô cùng. Chính là bằng vào ma anh lão tổ chấn giữ. Ở sát cung cùng bạch cốt giáo mới có thể đứng hàng lục đại ma đạo thế lực đợi hai người trả lời song tất lý cửu tiêu chân mày cau lại tiếp lấy hỏi dò kia thiên ma tông cùng huyết ma tông chung có mấy vị ma anh lão tổ theo thứ tự là tu vi gì bây giờ lục đại ma đạo trong thế lực bên đã bị hắn thu phục ba cái còn dư lại ba cái còn lại tam đại ma đạo trong thế lực Huyền âm môn đứng hàng địa sát cung phía sau. Không cần lo lắng. Cho nên giờ phút này hắn quan tâm là thiên ma tông cùng huyết ma tông này hai đại ma đạo thế lực. Chỉ cần đem này hai thế lực lớn thu phục. Toàn bộ đông nguyên vương quốc cảnh nổi ma nói thế lực coi như là toàn bộ bị hắn thu phục. Chủ công. Huyết ma tông bên trong có ba vị ma anh lão tổ. Tu vi cao nhất là huyết ma lão tổ. 50 năm trước chính là Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh Phong Bây giờ hẳn đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ Thiên Ma Tông đứng hàng ma đạo đứng đầu Nhưng bọn hắn rất khiêm tốn Cũng rất thần bí. Hơn nữa tin đồn Thiên Ma Tông là Thiên Ma Giáo một cách chi nhánh Cho nên tình huống cụ thể thuộc hạ cũng không biết được Nghe được An Cảnh Long giới thiệu Lý Cửu Tiêu không khỏi chân mày cao lại Trong mắt hiện ra hiếu kỳ thần sắc Thiên ma giáo. Thấy lý cổ tiêu tựa hồ không biết rõ thiên ma giáo tồn tại. An cảnh long đám người không khỏi có chút kinh ngạc. Nhà mình chủ công thực lực cường hãn như vậy. Làm sao sẽ liền thiên ma giáo cũng không biết. Ngắn ngồi ngẩn ra sau. An cảnh long dẫn đầu phản ứng kịp. Vội vàng giải thích. Đông Châu phân chia thế lực có sâm nghiêm vô cùng cấp bậc. Đại khái chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất đó là thống soái quản hạt toàn bộ Đông Châu tứ đại hoàng triều. Tứ đại hoàng triều lại phân biệt thống suất rất nhiều đế quốc. Hoàng triều thống soái rất nhiều đế quốc là thuộc về đệ nhị tầng lần. Đệ nhị tầng lần đế quốc lại thống suất rất nhiều vương quốc. Những thứ này vương quốc chính là thứ ba tầng thứ. Cũng kỳ như Đông Nguyên vương quốc được Thiên Vũ đế quốc quản hạt. Mà Thiên Vũ đế quốc lại bị Đông Thái hoàng Triều quản hạt. Như vậy một tầng quản hạt một tầng. Tạo thành toàn bộ Đông Châu đặc biệt vô cùng xâm nghiêm cấp bậc. Này ba cái tầng thứ bên trong trừ quá vương quốc đế quốc cùng với hoàng triều bên ngoài. Còn có lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực. Những thế lực này có mạnh có yếu Đại khái cũng chia làm như vậy ba cái tầng thứ. Những thế lực này trên mặt nổi được ba cái tầng thứ vương quốc đế quốc cùng với hoàng triều quản hạt. Nhưng trong tối nhưng là nghe tuyên không nghe điều. Cũng tỷ như Đông Nguyên Vương quốc bên trong bát đại chính đảo thế lực cùng lục đại ma đảo thế lực như thế. Trên mặt nổi thuộc về Đông Nguyên Vương thất quản hạt. Nhưng trên thực tế bát đại chính đảo thế lực cùng lục đại ma đảo thế lực cùng vương thất lẫn nhau chống lại. Thuộc về mập mờ quan hệ thủ địch Mà Thiên Ma Giáo chính là Thiên Vũ Đế quốc biên giới tam đại ma đảo thế lực đứng đầu. Đông Nguyên Vương quốc bên trong lục đại ma đảo thế lực cơ bản bị bát đại chính đảo thế lực áp chế. Liên hợp lại mới có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng thiên ma giáo chỉ dựa vào một dạy lực liên áp chế thiên vũ đế quốc biên giới chính đạo thế lực. Ngay cả thiên vũ đế quốc mấy vị hoàng tử cũng ở đây thiên ma giáo bên trong tu luyện. Bái thiên ma giáo mấy vị thái thượng trưởng lão vi sư. Như vậy đủ để có thể thấy thiên ma giáo kinh khủng. Mà thiên ma tôn cùng thiên ma giáo chỉ có kém một chữ. Cho nên vô số thế lực cũng suy đoán Thiên Ma Tông cùng Thiên Ma Giáo có chút liên lạc. Bởi vì Thiên Ma Tông không chỉ là tồn tại ở Đông Nguyên Vương quốc. Còn lại trong Vương quốc cũng có Thiên Ma Tông. trừ quá cái suy đoán này để cho sở hữu thế lực vô cùng kiên kỷ bên ngoài. Thiên Ma Tông thực lực bản thân cũng vô cùng kinh khủng. 12 năm trước, Phách Đao Môn một tên Nguyên Anh Sơ Kỳ Lão tổ đuổi giết Thiên Ma Tông một vị ma đan đỉnh phong trưởng lão. Kết quả phách đao môn tên kia Nguyên Anh Sơ Kỳ Lão Tổ bị 10 chiêu chém chết. Mà 10 chiêu chém chết phách đao môn Nguyên Anh Lão Tổ chính là Thiên Ma Tông một vị cường giả. Có thể ở 10 chiêu bên trong chém chết Nguyên Anh Sơ Kỳ. Yếu nhất cũng có Ma Anh Hậu Kỳ Tu Vi. Sau chuyện này phách đao môn hai vị Nguyên Anh Lão Tổ trong cơn giận dữ đi Thiên Ma Tông nếu muốn báo thù nhưng kết quả lại là phách đao môn hai vị kia nguyên anh lão tổ ảng não trốn chạy thiên ma tông về phần xảy ra chuyện gì trừ quá hai vị kia bên ngoài liền lại cũng không có người biết chính là bởi vì chuyện này sở hữu thế lực đối thiên ma tông kiêng kỷ không sâu nghe an cảnh long giải thích xong tất sau lý cẩu tiêu lúc này mới chợt hiểu gật đầu một cái con mắt hít lại lẩm bẩm nói thiên ma giáo Thiên Ma Tông, có ý tứ, bổn tỏa ngược lại muốn nhìn một chút này Thiên Ma Tông có phải hay không là coi là thật có tin đồn kinh khủng như vậy. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Thiên Ma Tông cùng Thiên Ma Giáo. Nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào. Đối với mình loại tâm thái này, lý cỡ tiêu chính mình cũng không hiểu tại sao. Bất quá một điểm này hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là đối với thực lực của mình có tự tin. Mà ăn cảnh long đám người nghe được lý cử tiêu câu này tự nói âm thanh sau. Đều là mặt liền biến sắc. Chủ công. Ngày là sẽ đối thiên ma tông khai chiến không? Không. Bổn tỏa là muốn thu phục thiên ma tông. Còn có huyết ma tông cùng huyện âm môn. Đông Nguyên Vương Quốc có một nhà ma đạo thế đủ sức để. Hắn không biết rõ mình thế nào sẽ có mạnh như vậy chấp niệm. Nhưng hắn rất thích cái chấp niệm này. Dường bên khởi để người khác hắn thủy. Nếu hắn đã thu phục thì huyết tôn cùng địa sát cung cùng với bạch cốt giáo. Không có lý do bỏ qua cho ba nhà khác. Duy ngã độc tôn tự nhiên muốn so với bốn chân thí chân và còn có sức hấp dẫn. Nghe được lý cử tiêu bá đạo vô cùng lời nói. Ăn cảnh long đám người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ vốn tưởng rằng Lý Cửu Tiêu muốn đi dò xét Thiên Ma Tông. Cùng Thiên Ma Tông khai chiến. Thật không nghĩ đến bọn họ cách cuộc quá nhỏ. Nhà mình chủ công lại là muốn trực tiếp thu phục. Thống nhất toàn bộ đông nguyên vương quốc nội ma nói thế lực. Đang lúc mọi người vô cùng khiếp sợ thời điểm. Lý Cửu Tiêu tiếp tục mở miệng nói. Vương Túc, Duân Thiên Cửu, hai người các ngươi trước mỗi người trở lại. Giả bộ làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Biết chưa? Chủ công. Chúng ta nguyện ý giúp ngài một cánh tay. Không đợi ăn cảnh long đám người biểu hết thái. Lý cử tiêu liền khoát tay một cái. Không nghi ngờ gì nữa nói. Các ngươi trước tiên hồi. Ngày mai bản tòa sẽ phát ra ma đạo lệnh triệu tập. Mời này ba thế lực lớn người trưởng đà chạy tới. Đến thời điểm bổn tòa ngược lại muốn nhìn một chút thái độ của bọn họ. Đem một lưới bắt hết Nghe được lý cổ tiêu lời này An cảnh long đám người lần nữa ngạc nhiên Bọn họ lại một lần nữa tiểu cách cuộc rồi Nhà mình chủ công khẩu vị so với bọn hắn tưởng tượng lớn hơn Thủ đoạn so với bọn hắn tưởng tượng càng cường ngạnh Không giờ phút này quá chủ công đã làm ra quyết sách Bọn họ tự nhiên không dám có bất kỳ nghi ngờ nào Cho nên mọi người tất cả đều vô cùng cung kính khom mình hành lễ đúng chủ tông. Đợi mọi người sau khi hành lễ. Lý Cửu Tiêu lại đóng Đại Vương Túc cùng Xuân Thiên Cửu hai người đưa bọn họ hai thế lực lớn tàng bảo khấu trung tài nguyên tất cả đều thu góp mang cho mình. Mặc dù bây giờ hắn là ma đan hậu kỳ, Nhưng chút tu vi này hắn cũng không thỏa mãn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn muốn dùng hai thế lực lớn tàng bảo khố chung tài nguyên lần nữa bế quan đột phá. Dù là thiên ma tông cùng thiên ma giáo giữa có chút liên lạc tin tức chỉ là tin đồn. toàn bộ sau khi thông báo xong, lý cửu tiêu liền đuổi người sở hữu rời đi đồng phủ. vạn cổ ma tổ không năm, chương một trăm linh ba ma tổ bản mệnh pháp bảo mảnh vụn, đợi người sở hữu sau khi rời đi. lý cửu tiêu lúc này mới con mắt hít lại. Tự nhủ mở miệng nói Dám ngăn trở bổn tỏa làm việc Bất kể cái gì thế lực Cường hắn đến mức nào Cũng chỉ có một con đường chết Tàn khốc tu luyện thế giới không có nhân từ có thể nói Có chỉ là cá lớn nuốt cá bé Thực lực là vua Tự nói âm thanh hạ xuống Hắn lúc này mới hít sâu một hơi Làm cho mình tâm cảnh bình phục lại Sau đó hắn mở ra thần thức tiến vào cửa tháp tầng thứ nhất Đem muội muội lý nhiên thả ra Được thả ra lý nhiên thấy lý cửa tiêu sau Bữa lúc hưng phấn địa phi phác mà tới Ca, ta nhớ ngươi muốn chết Mặc dù lý cửa tiêu một mực có thể thấy nàng Nhưng thân ở cửa tháp tầng thứ nhất nàng Nhưng không cách nào thấy lý cửa tiêu Cho nên theo lý nhiên Nàng và ca ca tách ra thời gian đã rất dài lý cửu tiêu giang hai cánh tay ôm lấy nhào tới tiểu nha đầu sờ một cái nàng đầu cưng chiều cười nói ngốc nha đầu xem ra ngươi rất cố gắng a nhanh như vậy cũng đã tu luyện tới luyện khí trung kỳ hắt hắt đó là dĩ nhiên ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ như vậy sau này liền mới có thể bảo vệ được ngươi nhìn mặt đầy kiên định muội muội lý cửu tiêu tâm lý hiện ra một tia dòng nước ấm Ngốc nha đầu hay là để cho ca bảo vệ ngươi đi Lý Cẩu Tiêu phụng bồi muội muội chơi đùa chơi đùa một cách biết lại giúp muội muội giải đáp một ít trong tu luyện nghi ngờ làm xong hết thầy các thứ này sau đó hắn mới cưng chiều nhìn chủ động yêu cầu tiếp tục tu luyện muội muội tiến vào tu luyện rồi trạng thái tạm thời hắn vẫn còn ở nơi này cho nên cũng không có đem muội muội nhận được cẩu tháp trong tầng thứ nhất Dù sao Cửu Tháp trung đều là ma khí, đối Thu nạp linh khí tu luyện muội muội cũng không phải rất tốt. Hơn nữa bây giờ Cửu Tháp tầng thứ nhất không có vật gì hoàn cảnh nhàm chán khô khan. Hắn không muốn để cho muội muội cả ngày đợi ở trong đó. Nhìn muội muội tiến vào trạng thái tu luyện sau, Lý Cửu Tiêu thần thức này mới lần nữa tiến vào rồi Cửu Tháp trung, đợi hắn thần thức hiển hóa ở trong đó. Long lão đầu thân hình cũng theo đó xuất hiện. Chỉ thấy long lão đầu cầm trong tay một khối hình thoi mảnh vụn màu đen. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Làm ánh mắt của Lý Cửu tiêu rơi vào khối này mảnh vụn màu đen bên trên lúc. Long lão đầu ánh mắt phức tạp vô cùng thở dài nói. Không nghĩ tới tên này lại cũng biến thành cái bộ dáng này. Ai? Nghe long lão đầu vô cùng phức tạp than thở âm thanh. Lý Cửu tiêu lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Long lão. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Còn có kia cây trường thương. Mới vừa rồi kia cây trường thương bị lấy ra lúc. Long lão đầu kích động đến tựa hồ muốn từ cửa tháp bên trong nhảy ra như thế. Coi như lý Cửu tiêu ngu nữa cũng nhìn ra được kia chui trường thương tuyệt đối không đơn giản. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu trực tiếp cầm trong tay hình thoi mảnh vụn màu đen đưa cho hắn. Kia cây trường thương không đặc biệt gì. Đặc biệt là cái này. Lý Cửu tiêu nhận lấy mảnh vụn. Sau khi tới tay truyền tới lạnh nhập cốt tủy dùng mình. Để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Khi hắn muốn mở ra thần thức dò xét mảnh vụn này thời điểm. Long lão đầu tức giận nói. Nếu là ngươi không muốn bị diệt xuống linh hồn. Vậy thì tốt nhất không nên dò xét. Nghe được long lão đầu lời này. Lý cổ tiêu động tác nhất thời cứng ngắc đi xuống. Tiếp lấy hắn liền buông tha dùng thần thức dò xét dự định. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía long lão đầu. Tại hắn nhìn soi mói. Long lão đầu khẽ hô một hơi thở. Mặt đầy nhớ lại thần sắc giải thích. Cái này mảnh vụn là ma tổ bản mệnh pháp bảo mảnh vụn. Ui năng dung chuyển trời đất. Được gọi là đệ nhất công phạt sát khí. Ma tổ đó là nắm chuôi này sát phạt đệ nhất ma thương quy trấn hoàn vũ. Giết được tinh không run dày. Nghe long lão đầu giới thiệu. Lý cửa tiêu kích động đến cả người run dày. Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Đây chính là hắn muốn. Công phạt vô song. Giết được tinh không run dày. Làm cho tất cả mọi người trở nên sợ hãi thần phục. Hắn như sưng là thứ hay. liền không người dám sưng để nhất. vốn tưởng rằng nó sẽ hoàn chỉnh tồn lưu lại. không nghĩ tới nó mảnh vụn cũng xuất hiện ở đây. rốt cuộc xảy ra chuyện gì. nói ra một câu cuối cùng hỏi ngược lại thời điểm. long lão đầu trên mặt thần sắc càng phức tạp. mang theo không cách nào che giấu nghi ngờ cùng nhớ lại. nhìn ánh mắt phức tạp vô cùng long lão đầu. Lý Cửu Tiêu không khỏi tò mò hỏi dò, Long lão Ma tổ vị trí phương rốt cuộc là dạng gì một thế giới Vũ trụ ban đầu Vạn giới chi thủy Nghe Long lão đầu nói ra này tám chữ Lý Cửu Tiêu nhất thời đầu ấp mơ hồ Đó là cái gì dạng một thế giới Hắn còn muốn tiếp tục hỏi Nhưng Long lão đầu lại hiển nhiên không muốn tiếp tục nói Chỉ là nhàn nhạt nói Không phải lão phu không nói cho ngươi. Mà là những thứ kia khoảng cách bây giờ ngươi quá mức xa xôi. Trước thời hạn biết đối với ngươi bách hại mà không một lợi. Hơn nữa còn sẽ mang đến không thể chịu đựng nhân quả. Đoạn tống ngươi con đường tu luyện. Ngươi là cỡ tháp nhận định chủ nhân. Cho nên lão phu sẽ dốc toàn lực cho ngươi bước lên đỉnh phong. Trọng trấn ma tổ vinh dự. Đến lúc thích hợp thời cơ. Coi như ngươi không hỏi. Ta cũng sẽ đem hết thầy toàn bộ đều nói cho ngươi. Nhìn thần sắc nghiêm túc nhận thức chân long lão đầu. Lý cửa tiêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau đó trọng trọng gật đầu phun ra một chữ. Được, hắn đời này trí nhớ cũng không có phong ấm. Cho nên hắn tạm thời tin tưởng long lão đầu lời nói này. Lúc này long lão đầu tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù đây chỉ là mảnh vụn. Bất quá tạm thời cho ngươi coi là một cái lá bài tẩy ngược lại là vậy là đủ rồi. Ngươi cũng có thể ở chỗ này dưới thật tốt tìm kiếm một chút. Có lẽ còn có còn lại mảnh vụn. Nghe long lão đầu giao phó. Lý cổ tiêu gật đầu một cách tỏ ý biết. Đầu tiên là phát hiện nghiệp hỏa hồng liên một cách mảnh vụn. Tiếp lấy lại phát hiện ma tổ bản mệnh pháp bảo mảnh vụn. Mà những mảnh vỡ này vốn là bản thể cũng đến từ long lão đầu trong miệng cái kia thế giới thần bí. Cho nên lý cửu tiêu đối cái kia thế giới thần bí bộc phát tò mò. Bất quá đúng như long lão đầu từng nói. Bây giờ tu vi của mình quá yếu quá yếu. Biết rõ quá nhiều không chỗ tốt. Bây giờ chính mình phải làm đó là mau sớm tăng cao tu vi. Tăng cao tu vi cùng thời điểm toàn lực tìm kiếm nghiệp hỏa hồng liên cùng với ma tổ bản mệnh pháp bảo mảnh vụn. Dù sao xuất hiện khối thứ nhất mảnh vụn, cũng có thể phát hiện khối thứ hai. Khối thứ ba, nếu là thu được sở hữu mảnh vụn đem khôi phục thành hoàn chỉnh bảo vật, đó mới là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu lúc này cầm trong tay khối này bể ra thu vào đan điền tạm thời lần dưỡng mà bắt đầu. Muốn luyện hóa mảnh vụn này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên hắn cũng không gấp với này nhất thời nửa khắc. Thu hồi mảnh vụn sau. Lý cổ tiêu lại đem trong nhẫn chứa vật khối kia màu xám đá nhận được cổ tháp trung. Khối này màu xám đá là hắn ở lôi hỏa môn tàng bảo khấu trung được. Làm thời điểm chọc cho long lão đầu kích động không thôi Bất quá khối này màu xám đá nhưng là bị hắn đơn độc lưu lại Cũng không có sao cho long lão đầu Đến tiếp sau này lại xảy ra chứ nhiều chuyện Hắn vẫn không có hỏi long lão đầu có liên quan khối này màu xám đá tin tức Bây giờ có bận rộn thời gian Hắn tự nhiên phải đem khối này màu xám đá lai lịch hỏi cái rõ ràng khi hắn làm màu xám đá thu sau khi đi vào, không chờ hắn mở miệng hỏi, Long lão đầu liền trực tiếp giới thiệu, Vạn cổ ma tổ không năm, chương 104 U Minh Thạch, tảng đá này gọi là U Minh Thạch, sinh ra vào U Minh chi địa, đối hồn thể cùng thần thức có chỗ tốt to lớn. Theo Long lão đầu giới thiệu, Lý cờ Tiêu lúc này mới hiểu, U Minh Thạch sở dĩ chân quý Đó là bởi vì không người biết được U Minh Chi Địa ở nơi nào Dù là mạnh như long lão đầu cũng không cách nào thăm dò U Minh Chi Địa tung tích Chỉ biết rõ U Minh Chi Địa sẽ không định kỳ xuất hiện Hơn nữa xuất hiện địa điểm cũng là ngẫu nhiên không chừng Một ít người may mắn tiến vào U Minh Chi Địa sau may mắn còn sống sót Liền ở trong đó lấy được U Minh Thạch Bất kể là tiểu thiên thế giới hay lại là đại thiên thế giới Cũng hoặc là long lão đầu chỗ thế giới thần bí, U Minh Thạch đều là giá trị liên thành vật Bởi vì U Minh Thạch có thể 100% tăng lên linh hồn Hơn nữa không có bất kỳ hậu quả về sau Chưa quá có thể tăng lên linh hồn lực lượng ngoại U Minh Thạch hay lại là hoàn mỹ đoạt xá vật Mất đi nhục thân cường đại tu sĩ ở đoạt xá sau đó Tu Vi không chỉ có chịu ảnh hưởng mà rơi xuống Hơn nữa đối tương lai cũng có ảnh hưởng rất lớn. Có chút tu sĩ đoạt xá sau đó liền dừng bước tại trước mặt cảnh giới. Căn bản là không có cách tăng lên chút nào. Nhưng U Minh Thạch lại là có thể giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Tiểu tử. Khối này U Minh Thạch phẩm cấp không thấp. Ngươi có thể phải thật tốt cất dấu vật quý giá. Tạm thời trước không nên sử dụng. Đến tương lai tu vi cao có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Nghe long lão đầu đề nghị Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Cái này không cần long lão đầu nói hắn cũng biết rõ. Dù sao hiện ở mình muốn tăng lên linh hồn chi lực dù sao muốn đơn giản hơn nhiều. Nhưng là đối tu vi càng ngày càng cao. Muốn tăng lên linh hồn chi lực cũng càng ngày sẽ càng chật vật. Nhất là làm linh hồn chi lực ngưng ghét thành thật thể. Cũng chính là ngưng tụ hồn thể sau đó. Tăng lên sẽ càng khó khăn Đến khi đó Khối này U Minh Thạch giá trị mới có thể chân chính thể hiện ra Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Lý cửa tiêu lúc này mới đem thần thức thối lui ra cửa tháp Về phần khối này U Minh Thạch thì bị hắn tồn đặt ở cửa tháp bên trong Mặc dù long lão đầu có lúc có chút không được điều Nhưng chuyện trọng yếu tuyệt đối sẽ không không may xuất hiện Mặt trăng xuống núi Mặt trời dâng lên Lý cổ tiêu kết thúc trạng thái tu luyện chậm rãi mở hai mắt ra Nhìn còn đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong biên mũi mũi liếc mắt Lặng lẽ đứng dậy đi tới ngoài đồng phủ bên Không chờ hắn cho ăn cảnh long truyền âm Người sau liền trực tiếp đạp không tới Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng Bái kiến tôn chủ Lý cổ tiêu nhìn ra được hắn chắc có chuyện Cho nên dứt khoát mở miệng hỏi Đợi hắn cật hỏi xong tất. An cảnh long thở một hơi thật dài. Vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tông chủ. Thanh vân tông âm thầm phát ra chính đạo lệnh triệu tập. Liên hiệp sáu mặt khác đại chính đạo thế lực người trưởng đà âm thầm gặp mặt. Mà bọn họ lần này gặp mặt mục đích. Không ra ngoài dự liệu lời muốn liên hợp lại đối với chúng ta thì huyết tông xuất thủ. Mặc dù hắn không có dò xét đến họp mặt thương lượng nội dung cụ thể nhưng là có thể đoán cái tám chín phần mười cho tới nay lục đại ma đạo thế lực cùng bát đại chính đạo thế lực mặc dù tiểu va chạm không ngừng nhưng tổng thể mà nói hay lại là thuộc về nước giếng không phạm nước sông không có đại quy mô mâu thuẫn nhưng theo lý cẩu tiêu xuất hiện cách này thăng bằng nhưng là bị cường thế phá vỡ nhất là hắn cường thế tiêu diệt lôi hỏa môn càng làm cho ngoài ra bảy đại chính đạo thế lực cảm nhận được uy hiếp. dù sao lấy hướng chính đạo thế lực đều là ếp đến ma đạo thế lực. bọn họ sao có thể dung nhẫn lý cửa tiêu loại này hành vi. nghe an cảnh long nói xong những tin tức này. lý cửa tiêu nhất thời lạnh rên một tiếng. nếu bọn họ muốn liên hiệp, vậy hãy để cho bọn họ liên hiệp được rồi. Bồn tỏa ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có hay không lá gan đó tới vây công Bây giờ hắn là ma đan hậu kỳ Tu Vi bằng vào thực lực bản thân đủ để chém chết nguyên anh hậu kỳ Tu Vi Căn bản không sợ hãi Nếu là vận dụng cổ tháp cùng tối mới chiếm được ma thương mảnh vụn Cho dù là vượt qua nguyên anh cường giả hắn cũng không sợ Nhưng lớn như vậy đông nguyên vương quốc biên giới Nguyên Anh hậu kỳ chỉ đếm được trên đầu ngón tay Chớ nói chi là Nguyên Anh đỉnh phong cùng với vượt qua Nguyên Anh tồn tại Lạnh xên một tiếng sau Lý Cửu tiêu lúc này mới cho ăn cảnh long tiếp tục giao phó nói Ngươi lấy bổn tỏa danh nghĩa hướng thiên ma tung Huyết ma tung cùng với huyền âm môn phát ra thư mời Mời xin bọn họ người trưởng đà tới đây tổ họp một chút đừng quên để cho vương túc cùng xuân thiên cầu hai tên kia mang theo tài nguyên đồng thời chạy tới tông chủ nếu là nếu là bọn họ cự tuyệt đây hừ nếu là bọn họ dám cự tuyệt vậy cũng được đỡ cho bổn tọa đi kiếm cớ rồi vốn là hắn liền tưởng thu phục còn lại tam đại ma đạo tông môn bây giờ càng thì không muốn lại kéo dài đi xuống nhất là mới vừa mới hiểu bảy đại chính đạo thế lực muốn vây công thì huyết tin tức, cho nên hắn phải nhanh một chút đem ngoài ra tam đại ma đạo thế lực thu phục. Lợi dụng ngũ đại ma đạo thế lực tàng bảo khố tài nguyên tới tiếp tục tăng cao tu vi. Thu phục sở hữu ma đạo thế lực đem thống nhất là ý tưởng của hắn, nhưng lớn hơn ý tưởng hay lại là tăng cao tu vi. Hắn không muốn chủ động đi tiêu diệt những tông môn khác tới lấy được tài nguyên. Nhưng nếu là những tông môn khác chủ động khiêu khích hắn. Cho hắn suốt thủ mượn cớ. Vậy coi như không trách hắn. Nghe được lý cử tiêu câu này sát ý lắm nhiên lời nói. An cảnh long không nhìn được cả người run lên. Vội vàng nói. Đúng tông chủ. Thuộc hạ này sẽ xuống ngay an bài. Vừa nói liền khom mình hành lễ. Sau đó nhanh chóng đạp không rời đi. Đi an bài lý cử tiêu giao phó sự tình. Đưa mắt nhìn An Cảnh Long sau khi rời khỏi. Lý Cửu Tiêu lúc này mới xoay người trở lại trong đồng phủ bên. Đối với Lý Cửu Tiêu An Bài. An Cảnh Long dĩ nhiên là không dám có bất kỳ dây dưa lỡ việc. Xế chiều hôm đó. Thiên Ma Tông cùng Huyết Ma Tông cùng với huyền âm môn liền nhận được phần này thư mời. Ma nhận được thư mời tam đại ma Đạo thế lực nhất thời chấn động. Dối rít bắt đầu thương nghị. Huyền âm môn nhị sự đại điện. Môn chủ trầm lãng thần sắc âm tình bất định ngồi ở trước môn chủ bên trên. Tất cả trưởng lão cùng chấp sự phân biệt ngồi ở phía dưới tả hữu hai bên. Giờ phút này trong điện tất cả mọi người đều trầm mặt. Bởi vì bọn họ toàn bộ đều tra xét thư mời. Thấy tất cả mọi người đều không mở miệng. Trầm lãng hít sâu một hơi. Trầm giọng mở miệng hỏi dò Đối thì huyết tung phần này thư mời. Các ngươi thấy thế nào? Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Mọi người bắt đầu chố mắt nhìn nhau. Lúc này tam trưởng lão Minh bằng mở miệng nói. Môn chủ. Ta xem kia thì huyết tôn hẳn là biết bảy đại chính đạo thế lực bí mật gặp mặt tin tức. Cho nên muốn liên hiệp chúng ta cùng đi đối kháng chính đạo. Bảy đại chính đạo thế lực người trưởng đà bí mật gặp mặt tin tức mặc dù ẩm núp nhưng là muốn lừa gạt được bọn họ lại là không có khả năng. đợi minh bằng dứt tiếng nói, những người còn lại cũng rối rít mở miệng phụ họa. khả năng này xác thực lớn nhất, hơn nữa cũng rất hợp lý. thì huyết tông mới nhậm chức tông chủ lý cựu tiêu là bị diệt lôi hỏa môn không giả. nhưng lôi hỏa môn ở bát đại chính đạo trong thế lực đứng hàng thứ sáu, căn bản không coi là cái gì. Bây giờ bảy đại chính đạo thế lực liên hợp lại. Thì huyết tông nhất định sẽ có sợ hãi. Cho nên mời xin bọn họ này mấy nhà ma đạo thế lực đồng thời ứng đối. Là hợp tình hợp quản lý tình. Ngay tại người sở hữu dối giết đồng ý tam trưởng lão Minh bằng suy đoán lúc. Đại trưởng lão lưu khoan nhưng là lắc đầu một cái. Tho nhẹ một tiếng sau từ từ mở miệng. Vạn cổ ma tổ không năm. Chương 105 hắn là một người. Các ngươi sợ là quên một chuyện. Thì huyết tông bây giờ mới nhậm chức tông chủ có thể không phải con chó điên kia. Theo Lưu Khoan câu nói này ra miệng. Trong đại điện người sở hữu ánh mắt đồng loạt hội tụ ở trên người hắn rồi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Lưu Khoan thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng mở miệng nói. Cầu Dương Bình là chó điên. Nhưng biết rõ phân tức. Biết rõ cái gì có thể làm gì không thể làm. Nhưng cái này lý cổ tiêu nhưng là phách lối cuồng vọng. Tham lam bá đạo. Hơn nữa to gan lớn mật. Mang theo hai cái thuộc hạ liền dám giết đến lôi hỏa môn. Hơn nữa đem lôi hỏa môn hoàn toàn tiêu diệt. Thử hỏi sự tình như thế các ngươi có ai dám làm? Huyết ma tông cùng thiên ma tông tại sao cho tới bây giờ không có làm như vậy quá? Vừa nói ra lời này. Trong điện mọi người tựa hồ biết Lư Khoan ý tứ, tất cả đều trầm mặt xuống, trong mắt hiện ra ngưng trọng thần sắc. Môn chủ trầm lãng sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Hắn và Lư Khoan suy đoán là giống nhau như đúc. Nếu như chỉ là thương nghị như thế nào đối phó bảy đại chính đạo thế lực vậy thì thôi, nhưng nếu như lý cẩu tiêu lòng muôn dạ thú, đó mới là đại phiền toái. Làm câu nói này ra miệng sau Những người còn lại nhất thời sắc mặt kịch biến. Tất cả đều không bình tĩnh. Bên kia. Huyết ma Tông nghị sự trong đại điện một bên. Cũng là có trưởng lão nói ra giống vậy suy đoán. Tông chủ. Kia lý cẩu tiêu nhất định là một cái cường giả đoạt xá trọng tu. Cho nên không thể không phòng. Đúng vậy Tông chủ. Không bằng chúng ta cũng không muốn đi. Nhìn hắn lý cẩu tiêu có thể như thế nào. Một ngày nháy mắt trôi qua. Sáng sớm ngày kế. Bạch cốt giáo cùng địa sát cung to lớn vân thuyền chạy đến thì huyết tông thì huyết dãy núi. Lần này bọn họ không có ẩn dấu thân hình. Là quang minh chính đại chạy tới. Bởi vì an cảnh long cho bọn hắn cũng phát ra thư mời. Cho nên trên mặt nổi bọn họ cũng là đến tham gia lục đại ma đảo thế lực người trưởng đà gặp mặt. An bài xong một ít phủ thông cường giả sau. Vương Túc cùng Xuân Thiên Cửu mỗi người mang theo hai thế lực lớn Kim Đan trở lên Cường Giả bí mật đi tới Lý Cửu tiêu chỗ đồng phủ. Lần này hai người mang đến những thứ này Kim Đan Cường Giả cũng không có bị thu phục. Cho nên bị bọn họ âm thầm mang đến. Mà lúc này những thứ này Kim Đan Cường Giả cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoạt. Không biết rõ tại sao phải đột nhiên tới nơi này. Vương Túc cùng Xuân Thiên Cửu dĩ nhiên là chẳng thèm cùng bọn họ giải thích. Ở an cảnh long dưới sự hướng dẫn đi tới trong đồng phủ sau Người trước liền giữ được đồng phủ cửa vào Mà vương túc cùng Duân Thiên Cầu chính là cung kính vô cùng quỳ một chân trước mặt Lý Cầu tiêu hành lễ Bái kiến chủ tông Sau khi thấy một màn này Bạch cốt giáo cùng địa sát cung này hơn 10 người không có bị thu phục ma đan cường giả nhất thời trợn tròn mắt Giáo chủ Chuyện này Ngươi Ở nơi này hơn 10 người ma đan cường giả mặt đầy khiếp sợ thời điểm. Vương Túc cùng xuân Thiên cầu nhất thời quay đầu lại nói. Ngớ ra làm gì? Còn không quỳ xuống hành lễ? Sau này ba chúng ta đại tông môn sẽ hợp làm một thể. Vị này chính là chúng ta sau này tân tông chủ. Vừa nói ra lời này. Này mười tên ma đan cường giả rốt cuộc phản ứng kịp. Chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ sụp xuống đất mà lý Cửu tiêu cũng không chút do dự đem những người này thu sạch phục ở bọn họ trong ấp để lại thần thức dấu ấm làm xong hết thầy các thứ này sau đó lý Cửu tiêu lần này làm cho tất cả mọi người đứng dậy nhìn an cảnh long nhàn nhạt nói kia ba thế lực lớn có thể có trả lời bẩm chúa công ba thế lực lớn cũng không có bất kỳ trả lời nhưng thư mời bên trên thời gian thuộc hạ đã xác thực nhận thức rõ ràng Chính là hôm nay vào lúc giữa trưa. Nghe An Cảnh Long báo cáo. Con mắt của Lý Cầu tiêu hít lại. Trong mắt hiện ra nguy hiểm quang mang. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút này ba thế lực lớn sẽ tới hay không? Nếu không phải tới lời nói kia liền không có gì để nói rồi. Chính mình dẫn người tự mình đi một chuyến đem thu phục liền có thể. Nguyện ý thần phục lưu lại. Không muốn thần phục chém chết chỉ bất quá lãng phí một ít thời gian mà thôi. Lúc này Vương Túc cùng Duôn Thiên Cửu mỗi người xuất ra một cái nhẫn chữ vật. Vô Cùng cung kính đi tới trước. Chủ công, tàng bảo khố trung sở hữu tài nguyên tất cả đều ở trong nhẫn chữ vật. Xin ngài kiểm tra. Nhìn hai người liếc mắt, Lý Cửu tiêu cách không một chiêu đem hai cái nhẫn chữ vật ở ở trong tay. Thần thức trong chiều bên dò xếp đi chỉ thấy bên trong bất ngờ chất đầy dày đặc tài nguyên. trừ lần đó ra còn có bảy tám cái nhẫn chữ vật. hai thế lực lớn tàng bảo khố chung chứa đựng chính là tích lũy mấy trăm năm tài nguyên. một cái nhẫn chữ vật dĩ nhiên là không chứa nổi. đem hai cái nhẫn chữ vật dò xét một lần sau. lý cửa tiêu trên mặt nhất thời hiện ra hài lòng thần sắc. có những tư nguyên này. tu vi của mình liền có thể lần nữa tăng lên một chút. Mừng rỡ hài lòng đồng thời Hắn cũng bột phát bất đắc dĩ Bởi vì chính mình đột phá yêu cầu tài nguyên càng ngày càng nhiều Vẹn vẹn chỉ là ma đan kỳ liền cần tiêu hao bảy tám cái Thậm chí còn mười mấy thế lực mấy trăm năm tài nguyên tích lũy Mà ma đan kỳ chỉ là con đường tu luyện lúc đầu giai đoạn mà thôi Trên còn có càng nhiều cảnh giới Mỗi đi lên một tầng Đột phá cần tài nguyên cũng sẽ tăng lên gấp bội Khủng bố như vậy tiêu hao tốc độ. Dù hắn cũng không nhìn được tê cả ra đầu. Coi như đem toàn bộ đông nguyên vương quốc tài nguyên tu luyện tất cả đều lục xoát la. Chỉ sợ cũng chỉ có thể giúp đỡ chính mình đột phá một hai đại cảnh giới mà thôi. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý cử tiêu khắp khuôn mặt ý thần sắc nhất thời thu liếm không thấy. Biến thành nhàn nhạt bất đắc dĩ thần sắc. Mặc dù tu luyện hồng mông ma kinh sau mình có thể vượt qua đại cảnh giới dễ dàng chém chết địch nhân. Chiến lược càng là vô cùng kinh khủng. Nhưng mỗi đột phá một cảnh giới cần tài nguyên cũng đúng là quá xòa người. Nhìn tới vẫn là muốn nghĩ hết biện pháp vơ vét tài nguyên mới được. Hắn bản thân một người vơ vét chi phí nguyên lực lượng cuối cùng là có hạn. Cho nên hắn mới chịu thu phục rất nhiều thế lực tới giúp mình vơ vét. Ở tâm lý tự nói một tiếng sau. Lý cổ tiêu rồi mới hướng thần sắc thấp thỏm mọi người khoát tay một cái. Được rồi. Các ngươi đi xuống trước đi. Tạm thời không muốn lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nhìn ba thế lực lớn tới vẫn là không đến. Mới quyết định. Đúng chủ tông, Khoan mình hành lễ sau. An cảnh long đám người xoay người rời đi đồng phủ. Lý cổ tiêu nhìn chằm chằm đồng phủ cửa vào cao mày. Lúc này long lão đầu thanh âm ở trong đầu hắn vang lên Tiểu tử Muốn bước lên đỉnh phong cần thiết tài nguyên so với ngươi tưởng tượng sẽ càng nhiều Ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng Muốn lão phu nói Điên cuồng vơ vét sở hữu thế lực liền có thể Cá lớn nuốt cá bé vốn là tu luyện giới cơ bản quy tắc Có cái gì nhân từ tốt nói Ở nơi này than thở có ít lời gì Nghe long lão đầu một lần xúi rụt chính mình điên cuồng cướp đoạt. Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Này lão ra hỏa thật đúng là không buông tha bất kỳ một cái nào có thể xúi rụt chính mình cơ hội. Nhưng hắn có chính mình quy tắc làm việc cùng nghĩ rằng. Đương nhiên sẽ không bị long lão đầu mấy câu nói ảnh hưởng. Nên cướp đoạt tài nguyên không cần phải nói hắn cũng sẽ cướp. Đúng vậy nên hắn cướp đoạt. Tại hắn nguyên tắc phạm vi bên ngoài tài nguyên, hắn tuyệt đối sẽ không đi động. Hắn là ma tu không giả, nhưng hắn càng là một người. Người và súc sinh khác nhau chính là có ý nghĩ của mình cùng quy tắc làm việc, mà không phải là không có quy củ địa đi giết chóc, thuần túy sát lục cướp đoạt. Đó là dã thú nhiệt súc mới có thể làm việc đang lúc hắn không nhìn long lão đầu lời nói này dự định để cho luyện hóa trong nhẫn chứ vật sở hữu tài nguyên lúc lưỡng đạo vô cùng kinh khủng ma uy trong nháy mắt từ đàng xa càn quét mà tới vạn cổ ma tổ không năm Chương một trăm linh sáu ma đạo liên minh cảm thụ càn quét mà tới đây lưỡng đạo ma uy lý cửa tiêu nhất thời cao mày mở ra thần thức dò xét đi ra ngoài. Bất ngờ thấy hai chiếc to lớn vân thuyền hướng nơi này chậm rãi lái tới. Chỉ thấy hai chiếc vân thuyền thân thuyền bên trên phân biệt có khắc huyết ma cùng huyền âm hai chữ to. Lưỡng đạo ma uy cũng đến từ này hai chiếc vân thuyền. Thấy một màn như vậy. Lý cổ tiêu nhất thời lạnh rên một tiếng. Thật là lớn uy phong. Còn chưa tới liền muốn cho bổn tỏa một hạ mã uy. Hy vọng các ngươi đợi một hồi còn có thể như vậy cường thí sát ý lẫm nhiên lạnh rên một tiếng, lý cẩu tiêu lúc này mới cưng chiều nhìn về phía bị giật mình tỉnh lại muội muội lý nghiên. Nha đầu, ngươi ở nơi này tu luyện, không nên chạy loạn, biết không, biết rồi ca, ngươi đi giúp đi, nhìn vô cùng khéo léo muội muội, lý cẩu tiêu sờ một cái nàng đầu, lúc này mới hướng ngoài đồng phủ vừa đi đi, khi hắn đi ra đồng phủ lúc Bất ngờ thấy huyết ma tông cùng huyền âm môn hai chiếc vân thuyền trực tiếp ngừng ở thì huyết giấy nối ngay phía trên. Hành vi như vậy hiển nhiên là không có đem thì huyết tông coi ra gì. Sở hữu thì huyết tông để tử cùng rất nhiều chấp sự quản sự tức đến xanh mét cả mặt mày. Này huyết ma tông cùng huyền âm môn kinh người quá đáng. Thật khi chúng ta dễ khi dễ sao. Địa sát cung cùng bạch cốt giáo chứa nhiều cường giả liên thủ đánh tới. Cũng bị tôn chủ tùy tiện tiêu diệt Những người này thật là không biết sống chết Ngay tại sở hữu thì huyết tông đệ tử vô cùng phấn nộ nghị luận lúc An cảnh long thần sắc âm trầm vô cùng đạp không lên Đi tới hai chiếc vân trước thuyền phương đứng lại sau Vô cùng băng lãnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra Chư vị thật là lớn cái giá Nếu đã tới Vậy thì mời đến phía dưới tổ họp một chút đi Như không phải cố kị đến nhà mình tôn chủ kế hoạch. Giờ phút này hắn liền hận không được lập tức đồng thủ. Chỉ cần hắn đồng thủ. Nhà mình tôn chủ nhất định cũng sẽ xuất thủ. Thế nhưng dạng liền phá vỡ tôn chủ kế hoạch. Đợi an cảnh long rứt tiếng nói. Một đạo tiếng cười lớn từ huyết ma tôn vân trên thuyền truyền tới. Pha pha pha. Trong lúc nhất thời không có rừng khí thí. Xin hãy thứ lỗi. Theo tiếng cười lớn hạ xuống. Một danh người đàn ông trung niên tử vân trên thuyền đạp không tới. Hai gã lão giả tóc trắng theo sát phía sau. Này danh người đàn ông trung niên rõ ràng là huyết ma tông tông chủ cửu vũ. Mà hai gã lão giả tóc trắng ăn cảnh long cũng không xa lạ gì. Là huyết ma tông hai vị nguyên anh lão tổ. Theo cửu vũ cùng hai vị nguyên anh lão tổ đạp không tiến lên. Huyền âm môn môn chủ trầm lãng cũng là mang theo một vị nguyên anh lão tổ tiến lên. Đi tới thần sắc âm trầm ăn cảnh long bên cạnh sau. Cầu vũ chân mày cao lại cười nhạt nói. Xem ra quý tông tông chủ cái giá còn lớn hơn. Mời chúng ta tới nhị sự. Lại không biết rõ ở chỗ này nghinh đón. Chẳng lẽ là không có đem chúng ta coi ra gì không được. Theo cầu vũ lời này hạ xuống. Huyện âm môn môn chủ trầm lãng cũng là phụ họa nói. Thì huyết tung không thể tầm thường so sánh. Bây giờ sợ là đem mọi người chúng ta cũng không coi vào đâu. Nghe cử vũ cùng trầm lãng lời nói ẩn dấu sự châm chọc. Châm chọc lời nói. An cảnh long sắc mặt càng thêm khó coi. Không giờ phút này quá những người này nếu đã tới. Muốn an toàn rời đi là không có khả năng. Trước hết để cho bọn họ đắc ý một hồi. Nghĩ tới đây. An cảnh long lúc này hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm lý lửa dần nhàn nhạt nói. Nhà ta tôn chủ ở nghị sự đại điện chờ đợi chư vị. Mời đi theo ta. Dứt tiếng nói. Hắn trực tiếp không ngừng đảo thân hướng ở vào phía trước dãy núi trên sườn núi nghị sự đại điện chạy tới. Nhìn an cảnh long lần này động tác. Cờ vũ cùng trầm lãng hai mắt nhìn nhau một cái sau. Cười lạnh một tiếng theo sau. Bọn họ vốn là không nghĩ đến. Nhưng thương nghĩ một phen sau vẫn là quyết định tới xem một chút. Dù sao bọn họ như vậy đổi hình. Lý cổ tiêu coi như muốn đối với bọn họ đồng thủ cũng phải suy tính suy tính. huống chi địa sát cung cùng bạch cốt giáo cũng chạy tới. Bọn họ tự nhiên không cần lo lắng. Giờ phút này bọn họ cũng không biết địa sát cung cùng bạch cốt giáo đã bị lý cổ tiêu thu phục tin tức. Nếu là bọn họ biết rõ tin tức này lời nói Sợ là đánh chết cũng sẽ không tới nơi này Ở an cảnh long dưới sự hướng dẫn Cửu vũ cùng trầm lãng mang theo ba gã nguyên anh cường giả thẳng đi tới thì huyết tôn nhị sự trong đại điện Về phần theo bọn hắn tới những người khác là tất cả đều ở lại vân trên thuyền Vào đến đại điện sau đó Vương túc cùng Xuân Thiên Cửu đám người đã tất cả đều chờ ở chỗ này cầu vũ hai người nhìn chứ vương túc cùng xuân thiên cầu liếc mắt lúc này mới hướng đại điện cửa chính hướng về phía tu di đài nhìn chỉ thấy tu di đài xa hoa ghế ngồi ngồi ngay thẳng một tên mày kiếm mắt sáng Thần sắc lãnh khốc thanh niên nam tử bọn họ nhìn một cái bất ngờ cùng hắn lạnh giá hờ hứng con ngươi mắt đối mắt chung một chỗ gần là đối với coi liếc mắt cầu vũ cùng trầm lãng đều là không tự chủ được dùng mình một cái Cảm nhận được không khỏi lòng rung động. Ở đôi trọng mắt này nhìn soi mói. Bọn họ cảm giác mình giống như là một con run dế. Không chỉ cử vũ cùng trầm lãng hai người có loại cảm giác này. Cùng theo một lúc tới ba vị nguyên anh lão tổ cũng là cảnh giác đề phòng. Bởi vì bọn họ từ trên người Lý Cửu Tiêu cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp chí mạng. Ngắn ngủi hai mắt nhìn nhau một cây sau. Lý Cửu Tiêu thu hồi ánh mắt. Thanh âm lãnh đạm vô cùng mở miệng nói: Nếu đã tới, liền ngồi xuống chỗ của mình đi. Bổn tòa có chuyện muốn cùng các ngươi thương nghị. Nghe Lý Cửu Tiêu không nghi ngờ gì nữa, thanh âm bá đạo, Cửu Vũ cùng trầm lãng đám người hai mắt nhìn nhau một cái sau, hít sâu một hơi, cố đè xuống tâm lý rung động đi tới hai bên ngồi xuống. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy Lý Cửu Tiêu. Trước khi tới bọn họ suy đoán Lý Cầu Tiêu hẳn là âm hiểm xào trá, cũng hoặc là tiếu diện hổ một loại tiểu nhân hèn hạ. Nhưng chân chính gặp mặt sau đó bọn họ mới biết rõ mình nghĩ lầm rồi. Lý Cầu Tiêu không có âm hiểm xào trá, cũng không phải tiếu diện hổ, nhưng là có phát ra từ trong xương bá đạo cùng lãnh ngạo. Đối mặt loại này không nghi ngờ gì nữa bá đạo. Bọn họ trước tiên lại không sinh được chút nào phẫn nộ. Giống như nhóm người mình bản nên thuận theo hắn như vậy Đợi cử vũ cùng trầm lãng đám người sau khi ngồi xuống Lý cử tiêu lúc này mới tiếp tục mở miệng nói Thanh Vân Tông phát ra chính đạo lệnh triệu tập Âm thầm cùng lục đại chính đạo Tông môn hội mặt mật thám Sợ là muốn châm đối với chúng ta ma đạo Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất chúng ta ma đạo thế lực cũng nên làm kịp chuẩn bị Để ngừa chính đạo tập kích Các ngươi cảm thấy thế nào? Theo lý cẩu tiêu hai câu này hạ xuống cẩu vũ cùng trầm lãng nhất thời tâm lý giật mình Không chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện Huyết ma tông hai vị nguyên anh lão tổ trung sửa là nhất cao nguyên anh trung kỳ lão tổ chắc hồng lúc này cười lạnh nói Không biết rõ lý tông chủ lời này ý gì Mà không phải là muốn thành lập ma đảo liên minh hay sao? Ngay tại chắc hồng tiếng cười lạnh lúc rơi xuống Vương Túc nhãn châu xoay động. Đột nhiên cười híp mắt mở miệng nói. Chắc lão cái chủ ý này ngược lại không tệ. Chúng ta ma đảo mặc dù bị chính đảo lẫn áp. Cũng là bởi vì chúng ta không đủ đoàn kết. Nếu là thành lập ma đảo liên minh tổng cùng tiến thối. Kia chính đảo muốn phải đối phó chúng ta ma đảo. Vậy cũng muốn cân nhắc một chút. Vương Túc rước tiếng nói sau. Một bên Xuân Thiên Cửu lúc này cũng cười gật đầu. Ta đồng ý vương cung chủ cùng trác lão cách nói. Thành lập ma đảo liên minh đúng là lợi nhiều hơn hại. Bây giờ bọn họ đã biết được nhà mình chủ ý tưởng của công. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem nước thang đưa lên. Mà cửu vũ cùng trầm lãng cùng với trác hồng nghe được vương túc cùng Duân Thiên cửu hai người này lời nói sau. Nhưng là trong nháy mắt thần sắc âm trầm xuống. Vạn cổ ma tổ không năm. Chương 107 cho thể diện mà không cần Giờ phút này chắc hồng sắc mặt giống như vạn niên hàn băng Trong mắt hiện ra lạnh lèo sát ý Hắn nói ra ma đảo liên minh bốn chữ bổn ý là nghĩ dễu cợt lý cử tiêu giá tâm mà thôi Nhưng hắn không nghĩ tới vương túc cùng Duân Thiên cửu hai người lại dựa thế nói lên muốn muốn thành lập ma đảo liên minh Giờ phút này nếu là hắn vẫn không rõ lời nói Vậy coi như thật trắng sống lâu như vậy rồi Ngay tại hắn dự định lúc mở miệng sau khi Ngồi ở tu di trên đài lý cổ tiêu nhàn nhạt nói Đề nghị này ngược lại không tệ Thành lập ma đảo liên minh xác thực có trợ giúp chúng ta ma đảo đối kháng chính đạo Không biết gió thù tông chủ và thẩm môn chủ cảm thấy thế nào Vừa nói Hắn thần sắc bình tĩnh nhìn về phía cổ vũ cùng trầm lãng hai người mặc dù nhìn giống như hắn ở hỏi nhưng trong giọng nói không nghi ngờ gì nữa nhưng là không có chút nào che giấu giống như ở thông báo như thế đối mặt lý Cửu tiêu hai tròng mắt Cầu vũ cùng trầm lãng đều là tâm thần trầm xuống bây giờ bọn họ cuối cùng là biết được lý Cửu tiêu lòng muôn dạ thú hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán hai mắt nhìn nhau một cái sau Cầu vũ khẽ hô một hơi thở Chầm giọng mở miệng nói Lý Tông Chủ Chuyện này sự quan trọng đại Sợ là muốn mời thiên ma Tông Tông Chủ cùng tới thương nghị Nếu không Nhưng mà cử vũ lời còn chưa nói hết Lý cử tiêu liền thần sắc lạnh lẽo, Nhàn nhạt mở miệng nói bổn tỏa hỏi là các ngươi Các ngươi huyết ma Tông cùng huyền âm môn đồng ý Còn chưa đồng ý bổn tỏa yêu cầu là khẳng định câu trả lời Không còn cần các ngươi bận tâm. Thấy Lý Cầu Tiêu hùng hổ dọa người như vậy. Cầu vũ cùng trầm lãng sắc mặt càng thêm khó coi. Tâm lý càng là sông ra vô cùng lửa giận. Không chờ bọn họ hai người mở miệng. Chắc hồng liền phanh một tiếng vỗ bàn lên. Lý Cầu Tiêu. Ngươi chớ quá mức. Hôm nay chúng ta tới là nể mặt ngươi. Không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi ngươi nghĩ thống soái chúng ta làm kia ma đạo chi chủ, sợ rằng còn không có tư cách đó. chắc hồng bản cũng bởi vì mới vừa rồi bị bày một đạo mà sinh lòng lửa giận, giờ phút này lý cẩu tiêu lại như thế cường thế. lửa giận cũng không nén được nữa rồi. nhìn vô án chắc hồng, lý cẩu tiêu thần sắc bình tĩnh như cũ vô cùng, không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt liếc chắc hồng liếc mắt. Sau đó liền nhìn hai gã khác Nguyên Anh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng Hai người các ngươi là đồng ý hay là không đồng ý đây Nhìn mở miệng lần nữa hỏi Lý Cầu Tiêu Huyết Ma Tông Nguyên Anh Sơ Kỳ Lão Tổ Đỗ Khánh cùng Huyền Âm Môn Nguyên Anh Trung Kỳ Lão Tổ lữ Trí cũng sắc mặt của là trầm xuống Bất quá hai người bọn hắn ngược lại là không gấp đứng lên Giờ phút này cũng không có lập tức mở miệng tỏ thái độ dù sao đã có Trác Hồng tỏ thái độ ở phía trước, bọn họ ngược lại không gấp với có hành động. nhìn không nói hai người, Lý Cẩu Tiêu Tâm Lý cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Trác Hồng. xem ra cũng chỉ có một mình ngươi phản đối thành lập Ma Đạo Liên Minh chuyện, phải không? hừ, cũng chưa mọc đủ lông liền muốn trở thành chúng ta Ma Đạo chi chủ, thật là không biết trời cao đất rộng. Vô cùng băng lãnh dứt tiếng nói sau Chắc hồng lúc này hướng về phía cử vũ cùng đỗ khánh trầm giọng nói Chúc ta đi Vừa nói hắn liền dẫn đầu xoay người hướng bên ngoài đại điện vừa đi đi Không chút nào đem lý cử tiêu coi ra gì Nhìn xoay người hướng đi ra ngoài điện chắc hồng Lý cử tiêu trong mắt nhất thời bắn ra kinh người vô cùng hung quang cùng sát ý Cho thể diện mà không cần lão già kia Nếu bổn tỏa cho ngươi mặt mũi ngươi không ôm lấy Vậy thì đi chết đi Sát ý lấm nhiên lời nói vang lên lúc Một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt từ lý cửa tiêu trong tay bắn ra Vèo Cảm nhận được sau lưng cuốn tới tiếng xé gió cùng sát cơ Chắc hồng nhất thời nanh cười một tiếng Tiểu súc sinh Lão phu liền biết rõ ngươi sẽ đánh lén Ngay tại chắc hồng cười gần xoay người muốn ngăn cản lúc Cái này màu đen lưu quang trực tiếp xuyên thủng hắn hữu trưởng. Phúc suy. Màu đen lưu quang xuyên thủng hắn hữu trưởng sau đó, tốc độ không giảm chút nào. Lần nữa xuyên thủng hắn mi tâm, đầu hắn trực tiếp phanh một tiếng nổ tung thành đầy trời huyết vụ. Kia một đạo màu đen lưu quang lần nữa trốn vào hắn đan điền. ẩn dưỡng ở trong đan điền bên nguyên anh liền trốn ra được cơ hội cũng không có liền trực tiếp bị trong nháy mắt xoắn nát. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. cửa vũ cùng trầm lãng cùng với đỗ khánh đám người căn bản không có phản ứng kịp. khi bọn hắn khi phản ứng lại, chắc hồng vẫn là thần hồn câu diệt. chết đến mức không thể chết thêm rồi. lý cửa tiêu vấy tay một cái. đem nháy mắt giết luôn chắc hồng ma thương mảnh vụn cùng với chắc hồng nhẫn chứ vật cách không nhích chiếm lấy bên trong. Âm, um, theo một đạo trầm đục tiếng vang. Chác hồng thi thể không đầu đập té xuống đất. Máu tươi văng khắp nơi. Bị dọa đến lâm vào đờ đẫn, đỗ khánh cờ vũ đám người giờ phút này cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Sắc mặt quét một chút trở nên trắng bệt vô cùng. Trong mắt hiện ra nồng nặng không dám tin thần sắc. Ngươi, ngươi lại. Cờ vũ vừa kinh vừa sợ. Âm thanh run rẩy đến không nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất Hắn mang theo hai vị nguyên anh lão tổ Cộng thêm huyền âm môn một vị nguyên anh lão tổ Vốn tưởng rằng Lý Cầu Tiêu coi như lá gan lớn hơn nữa Cũng không dám cùng sở hữu ma đạo thế lực đối nghịch Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Cầu Tiêu lại không chút do dự xuất thủ Hơn nữa vừa ra tay liền trong nháy mắt miêu sát nguyên anh trung kỳ tu vi chắc hồng lão tổ huyền âm môn môn chủ trầm lãng cùng lão tổ giờ phút này lữ trí cũng bị dọa đến sau lưng toát ra mồ hôi lạnh bọn họ giống vậy không nghĩ tới lý cửu tiêu lại như thế tứ vô kỵ đạn bá đạo một lời không hợp liền giết nhân làm cửu vũ cùng trầm lãng nhìn về phía vương túc cùng với duân thiên cửu hai người muốn bọn họ đồng thời cùng chung mối thù lúc vương túc nhưng là mặt đầy khinh thường cười lạnh một tiếng cho thể diện mà không cần Xác thực đáng chết, thù tông chủ, thẩm môn chủ, các ngươi có thể muốn cân nhắc biết. nhìn mặt đầy cười lạnh vương túc, cựu vũ cùng trầm lãng tâm nhất thời té rồi đáy cốc. xong rồi, địa sát cung cùng bạch cốt giáo đã sớm đầu phục thì huyết tung. lần này là vì bọn họ trôn hú to, buồn cười bọn họ tràn đầy lòng tin chủ động nhảy vào, bây giờ muốn thoát đi cũng làm không được nhìn mặt đầy sợ hãi cờ vô cùng trầm lãng hai người. lý cầu tiêu truyền thân đứng lên. đứng dậy trước mắt. vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy cùng sát khí từ trên người hắn phóng lên cao. vét sạc toàn bộ nghị sự đại điện. trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mọi người. lý cầu tiêu từ từ mở miệng. bổn tòa cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. thần phục. hoặc là, chết. tiên lễ hậu binh mới vừa rồi hắn cho những người này cơ hội, nhưng là bọn hắn cũng không có quý trọng, cho nên hắn kiên nhẫn cũng bị tiêu hao hết. Như vậy thì chỉ có thể chấn áp thô bạo rồi. Nếu là bọn họ thần phục, liền có thể sống sót; nếu không thì chỉ có một con đường chết. Cảm thụ trên người Lý Cầu tiêu tàn mắt ra ma uy cùng sát khí, Cầu Vũ cùng Trầm Lãng đều là bị dọa sợ đến cả người run rẩy đỗ khánh cùng lữ trí hai vị này nguyên anh giờ phút này tu sĩ cũng là mặt đầy tuyệt vọng nguyên anh trung kỳ chắc hồng trực tiếp bị nháy mắt rét luôn bọn họ coi như phản kháng lại có thể thế nào kết quả cũng sống như vậy bọn họ thật vất vả tu luyện tới bây giờ tu vi tự nhiên không muốn thân tử đạo tiêu nghĩ tới đây đỗ khánh cùng lữ trí ở tâm lý bất đắc dĩ than thở một tiếng chầm rãi quỳ xuống chúng ta, nguyện ý thần phục. Theo hai vị nguyên anh lão tổ quỳ xuống đất thần phục. Cửu Vũ cùng trầm lãng càng không có phản kháng sức lực, mặt đầy không cam lòng hai mắt nhìn nhau một cái sau, hai người hay là nhận mệnh địa quỳ xuống lựa chọn thần phục. Vạn cổ ma tổ không năm. Chương 108 thứ 3 phần dưới bản đồ lạc. Cùng Vương Túc cùng với Xuân Thiên cửu đám người đãi ngộ như thế, Lý cửu tiêu ở cửu vũ cùng trầm lãng đám người thức hải hồn thể trung cũng là để lại thần thức xấu ấm. Lúc này cửu vũ cùng trầm lãng đám người mới biết rõ vương túc đám người đã thần phục. Này để cho bọn họ tâm lý âm thầm hối hận bất đắc dĩ. Sớm biết rõ bọn họ nên cẩn thận điều tra một chút. Giờ có khỏi không? Nói cái gì cũng trễ. Chỉ có thể ngoan ngoan nhận mệnh. Dù sao sinh tử cũng khống chế ở lý cửu tiêu trong tay nhìn ánh mắt phức tạp vô cùng cửa vũ cùng trầm lãng đám người, lý cửa tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, nghiêm túc thay bổn tòa làm việc, bổn tòa sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu là dám trần trừ, bổn tòa nhất định sẽ cho các ngươi sống không bằng chết, hắn biết rõ cửa vô cùng trầm lãng đợi nhân tâm lý khẳng định không phục, cho nên hắn mới mở miệng nhắc nhở, hắn là thu phục những người này không giả, Nhưng này không có nghĩa là hắn không thể rời bỏ những người này Bất luận kẻ nào phản bội hắn hoặc là không nghe theo hắn mệnh lệnh Hắn cũng có không chút do dự đem chém chết Nghe được lý cổ tiêu lời này Trong điện người sở hữu đều là bị dọa sợ đến thân thể run lên Đồng loạt khom mình hành lễ Thuộc hạ không dám Vương Túc Duân Thiên Cửu Các ngươi dẫn người mỗi người trở lại cầu vũ cùng trầm lãng theo ta phân biệt đi huyền âm môn cùng huyết ma tông. Những người này mặc dù bị hắn thu phục. Nhưng huyền âm môn cùng huyết ma tông bên trong còn có còn thừa lại cường giả. Nhất là huyết ma tông bên trong có một vị nguyên anh hậu kỳ tu vi huyết ma lão tổ. Những người này hoặc là bị hắn thu phục. Hoặc là bị hắn chém chết. Nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Cho nên hắn phải tự mình đi huyền âm môn cùng huyết ma tông. Đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Đem huyền âm môn cùng huyết ma tông hoàn toàn xử trí thỏa đáng. Liền chỉ còn lại một cách thiên ma tông. Thiên ma tông là hắn nhất thống đông nguyên vương quốc ma đạo thế lực cuối cùng trở ngại. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Hơn nữa đối với này lần hắn mời. Thiên ma tông cũng là bỏ mặt. Hắn tâm lý đã rất là bất mãn. Phái người khác nhìn chăm chú vào chính đạo thế lực, nếu là có bất kỳ gì động, lập tức truyền âm báo cáo. Thanh vân Tông cùng sáu mặt khác đại chính đạo thế lực bí mật mưu đồ. Bây giờ nhưng là không có động tác truyền tới, cho nên lý cửa tiêu trong lòng cũng tại âm thầm cảnh giác. Hắn có thể không tin tưởng bởi vì nhất thời buông lòng khinh thường, đưa đến lập thuyền trong mưng, toàn bộ giao phó xong sau đó, Lý Cẩu tiêu để cho Cửu Vũ cùng Trầm Lãng dẫn người rời đi trước. Bất kể là Ma đạo thất lực giữa cũng tốt, chính đạo thất lực giữa cũng được, với nhau cũng đặt vào gian tế, thì huyết tông bên trong cũng không ngoại lệ. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không tính trực tiếp hiện thân cùng Cửu Vũ Trầm Lãng đám người cùng rời đi. Làm huyết ma tông cùng Huyền Âm môn vân thuyền rời đi thì huyết phía trên dãy núi sau đó Lý Cẩu Tiêu mới lặng lẽ biến mất. Một lát sau. Thân hình hắn trống giống xuất hiện ở huyền âm môn vân trên thuyền. Nhất thời đem rất nhiều huyền âm môn cường giả sợ hết hồn. Mà càng để cho bọn họ khiếp sợ là môn chủ trầm lãng cùng nguyên anh lão tổ lữ trí lại trực tiếp ở trước mặt Lý Cẩu Tiêu một gối quỳ xuống. Bái kiến chủ tông. Đứng lên đi. Lý Cẩu Tiêu để cho hai người sau khi đứng dậy. Liền dễ như trở bàn tay đem vân trên thuyền những người này thu sạc phục. Tiếp lấy hắn lại đi khoảng cách không xa huyết ma tông vân trên thuyền. Đem huyết ma tông chứa nhiều cường giả cũng cùng nhau thu phục. Làm xong hết thầy các thứ này sau đó. Cầu vũ cùng đỗ khánh hai người tới rồi huyền âm môn vân trên thuyền. Huyền âm môn so với huyết ma tông yếu nhiều. Trong tông môn bên chỉ có một vị miễn cứng bước vào nguyên anh sơ kỳ tu vi lão tổ chấn giữ. Cho nên lý Cửu tiêu dự định trước thu phục huyền âm môn vị này nguyên anh tu sĩ. Lại đi huyết ma tông thu phục huyết ma lão tổ. Ngồi ở vân bên trong thuyền. Lý Cửu tiêu lúc này lấy ra kia hai phần không lành lặn bản đồ cùng với hai khối lệnh bài. Hai phần không lành lặn lá bài tẩy cùng đại danh đỉnh đỉnh thiên tàn lão nhân có liên quan. Mà hai khối lệnh bài chính là hắn tự vương thị gia tộc và hát bào nhân thần bí. Mang lấy ra hắn đem này ba món đồ trôi lơ lửng ở cửu vũ trầm lãng đám người trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng nói. Này ba món đồ các ngươi có thể từng thấy. Hoặc là biết được cùng với tin tức tương quan. Nghe được hắn hỏi. Đỗ Khánh lữ trí cùng với cửu vũ đám người lúc này cầm lên bản đồ cùng lệnh bài bắt đầu ra nhìn. Bắt được bản đồ kiểm tra mấy lần sau Đỗ Khánh dẫn đầu vô cùng kích động dung giọng nói Chủ công Nếu là thuộc hạ không đoán sai lời nói Đây chính là trong tin đồn thiên tàn lão nhân tỏa hóa đồng phủ bản đồ đi Nói chuyện công phu Đỗ Khánh lại đại khái giảng thuật một lần thiên tàn lão nhân tin tức liên quan Thiên tàn lão nhân đem tự thân tỏa hóa đồng phủ bản đồ phân chia tứ phần tán lạc tứ phương Tam đại vương quốc vương thất cùng với chính đạo cùng ma đạo thế lực tất cả đều đang sưu tầm này tứ phần bản đồ. Không nghĩ tới nhà mình chủ công trong tay lại có hai phần. Chỉ cần lấy được còn lại hai phần. liền có thể tìm được thiên tàn lão nhân tòa hóa đồng phủ. Chủ công. Tin đồn thiên ma tông nắm giữ một phần bản đồ. Cái suy đoán này mười có tám chín là thực sự. Đợi Đỗ Khánh sau khi nói xong. Chầm lãng cũng mở miệng nói. Chủ công. Đỗ lão nói không sai. Năm năm trước chúng ta huyền âm môn một cái thám tử trong lúc vô tình dò xét được thiên ma tông hai vị trưởng lão nói chuyện phiếm. Xác nhận thiên ma tông bên trong có một phần bản đồ. Lấy được thứ ba phần dưới bản đồ rơi ở phía sau. Lý cỡ tiêu tâm lý không khỏi đối cái kia vô cùng thần bí thiên tàn lão nhân càng hiếu kỳ hơn. Thiên ma tông hắn là nhất định muốn thu phục. Cho nên tấm bản đồ kia hắn là như vậy nhất định phải được. Vì phần còn lại một phần. Đợi khống chế trong vương quốc sở hữu ma đạo thế lực sau. Hắn liền để cho sở hữu thuộc hạ đi tìm kiếm. Phát động toàn bộ vương quốc ma đạo thế lực tìm kiếm. Nhất định so với chính mình một người tìm kiếm cơ hội lớn hơn. Cái này đọc thoáng qua sau. Lý cử tiêu mới nhìn về phía hai quả lệnh bài. Đối với cái này hai quả lệnh bài lai lịch. Hắn sống vậy vô cùng hiếu kỳ. nhất là từ hắc bảo nhân thần bí tay ở bên trong lấy được lệnh bài. cái này lệnh bài hẳn là kia hắc bảo nhân thần bí thuộc quyền thế lực tượng trưng. hiển nhiên cũng không đơn giản. hơn nữa kia hắc bảo nhân thần bí nhận định chính mình lấy được bảo vật. nhưng cái gọi là bảo vật là cái gì hắn căn bản không biết rõ. cho nên hắn đối kia hắc bảo nhân thần bí lai lịch vô cùng hiếu kỳ. đối mặt hắn hỏi. Đỗ Khánh cùng Lữ Trí cùng với Cầu Vũ trầm lãng đám người đều là lắc đầu một cái. Thấy mọi người lắc đầu biểu thì không biết. Lý Cầu Tiêu trong mắt lói lên một tia thất vọng. Ngay tại hắn dự định thu hồi lệnh bài thời điểm. Một cái hơi có chút khẩn trương thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chủ công. Cách này lệnh bài thuộc hạ tựa hồ ở nơi nào bái kiến. Nghe nói như vậy. Lý Cầu Tiêu nhất thời con mắt sáng lên. Nhìn về phía nói chuyện này danh người đàn ông trung niên Này danh người đàn ông trung niên là Ma Đan Sơ Kỳ Tu Vi Là huyền âm môn một danh chấp sự Chủ công Có thể hay không đem lệnh bài cho thuộc hạ nhìn một chút Lý cổ tiêu gật đầu một cái Điều khiển lệnh bài bay đến này danh chấp sự trong tay Ma Đan Sơ Kỳ Tu Vi chấp sự tỉ mỉ đem lệnh bài quan sát một lát sau Nhất thời khẳng định vô cùng mở miệng nói chủ công ta chắc chắn cái này lệnh bài cùng ta bái kiến cái kia giống nhau như đúc khẳng định vô cùng nói xong lời này sau đó tên này ma đan sơ kỳ chấp sự lúc này hướng lý cẩu tiêu giải thích những người còn lại cũng là vẻ mặt hiếu kỳ bọn họ cũng không bái kiến lệnh bài người này làm sao sẽ bái kiến theo này danh chấp sự giải thích lý cẩu tiêu rốt cuộc biết tiền nhân hậu quả vạn cổ ma tổ không năm Chương 109 tu la chi lực khí tức. Người này gia nhập thì huyết tông trước là một gã sát thủ. Thông qua nhận một ít nhiệm vụ tới kiếm lấy linh thạch tu luyện. Hắn đã từng liền gặp được mang theo như vậy một quả lệnh bài người thun. Người kia để cho hắn lẫn vào thiên ma tông lấy trộm một phần bản đồ. Mở ra giá cả cao vô cùng. Chính vì vậy. Hắn cố ý để ý. Nhớ cách này giống nhau như đúc lệnh bài. Chủ công. Tên kia chỉ sợ cũng là muốn đánh thiên tàn lão nhân tấm bản đồ kia chủ ý. Đỗ Khánh vẻ mặt khẳng định mở miệng. Những người còn lại cũng là như vậy. Dù sao nguyện ý hoa giá cao mến người lẫn vào thiên ma tông lấy trộm một phần bản đồ. Bản đồ kia tuyệt đối không đơn giản. Nhưng giờ phút này lý cổ tiêu nhưng là cao mày. Kia hắc bảo nhân thần bí tu vi tuyệt đối không thấp. Thuê người này nhân chắc hẳn tu vi cũng không đơn giản. Đại khái có thể chính mình lẻn vào thiên ma tông lấy trộm bản đồ. Vì sao phải thuê hắn ở đâu? Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Ngắn ngủi suy tư một chút sau. Lý cổ tiêu tâm lý có quyết định. Nhất định phải đem thiên tàn lão nhân tứ phần bản đồ tìm kiếm hoàn chỉnh. Bởi vì hắn càng phát giác này thiên tàn lão nhân có vấn đề. Hắn tòa hóa đồng phủ sợ là cũng có vấn đề. chỉ có tìm tới đồng phủ, mới có thể dò xét dài rõ ràng. những ý niệm này thoáng qua, Hắn đem hai phần bản đồ cùng hai khối lệnh bài trọng tân thu vào, rất nhanh hai chiếc vân thuyền đi tới huyền âm môn chỗ huyền âm dãy núi, lý cửu tiêu trực tiếp mở ra thần thức bao phủ cả tòa huyền âm sơn, dò xét đến huyền âm môn tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vị trí sau. Lý Cửu Tiêu thân hình trực tiếp biến mất ở vân trên thuyền. Một lát sau trực tiếp xuất hiện ở Nguyên Anh Sơ Kỳ trước mặt tu sĩ. Vô cùng nhẹ nhàng đem thu phục. Tiếp lấy đó là huyền âm môn nội ma đan trở lên tu vi thành viên. Toàn bộ đều nhất nhất thu phục. Mà những quá trình này chung. Lý Cửu Tiêu cũng không có bị còn lại đệ tử bình thường phát hiện. Sở hữu đệ tử bình thường ánh mắt tất cả đều hội tụ ở lơ lửng ở trong mây xanh hai chiếc vân trên thuyền. Bọn họ ở hiếu kỳ tại sao huyết ma tông vân thuyền hội đến bọn họ huyền âm môn tới. Ở rất nhiều huyền âm môn đệ tử nghi ngờ vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. Thuộc về huyền âm môn vân thuyền hạ xuống. Mà thuộc về huyết ma tông vân thuyền là chậm rãi rời đi huyền âm dãy núi mà lý cửu tiêu đã trở lại huyết ma tông vân trong thuyền bên. hắn chạy tới nơi này mục đích là vì rồi thu phục huyền âm môn còn thừa lại những cường giả này. bây giờ đạt tới mục đích. cũng chỉ còn lại có huyết ma tông chung huyết ma lão tổ nhóm cường giả. giải quyết xong huyết ma lão tổ. liền có thể toàn tâm toàn lực đối phó thiên ma tông rồi. trầm lãng cùng lữ trí hai người cũng không có ở lại huyền âm môn mà là đi theo Lý Cửu tiêu đồng thời đi huyết ma tông. Vân thuyền trong khoang thuyền một bên, Lý Cửu tiêu ngồi xếp bằng. Thần thức tiến vào cửa tháp tầng thứ nhất, bị hắn mang vào còn có tam cái nhẫn chứa vật. Này tam cái trong nhẫn chứa đồ bên cất giữ đó là địa sát cung cùng bạch cốt giáo cùng với huyền âm môn này ba thế lực lớn tàng bảo khố tài nguyên. Tâm niệm vừa động, hắn lúc này đem tam cái nhẫn chứa vật mở ra lại đem trong nhẫn chữ vật cất giữ còn lại nhẫn chữ vật cũng cùng nhau mở ra. Trong phút chốc, rất nhiều trong nhẫn chữ vật cất giữ vô số nhẫn chữ vật tất cả đều nghiêng đổ ra đến, chất đống vài tòa dãy núi. Ha ha ha, số tiểu tử làm trông rất đẹp. Muốn là dựa theo như vậy vơ vét tốc độ, ngươi tốc độ đột phá tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Theo một trận tiếng cười lớn hạ xuống, Long lão đầu bóng người xuất hiện ở bên người Lý Cửu tiêu nhìn cách đó không xa đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong biên muội muội, Xác nhận không có bị quấy dối sau đó Lúc này mới tức giận trợn mắt nhìn long lão đầu liếc mắt Nhàn nhạt mở miệng nói Quy tắc cũ Đem những tư nguyên này tất cả đều luyện hóa Nhưng là không cho phép ngươi vận dụng Hừ, lão phu không cần những tư nguyên này Ngoài miệng lạnh rên một tiếng Nhưng long lão đầu tâm lý nhưng là âm thầm đắc ý Ngược lại bây giờ hắn trạng thái cũng không dùng được những tư nguyên này Chỉ cần cửa tháp không ngừng giải phong Thì đồng nghĩa với hắn không ngừng đột phá Những tư nguyên này sẽ bị luyện hóa thành ma khí không giả Nhưng là có một bộ phận bị cửa tháp hấp thu Cho nên hắn mới có thể thúc giục lý cửa tiêu không ngừng vơ vét tài nguyên Như vậy cổ tháp cũng có thể sớm ngày giải phong. Làm lý cổ tiêu thực lực đi đến nhất định đỉnh phong. Để cho cổ tháp chân chính khí linh tỉnh lại sau đó. Hắn cũng liền có thể được giải thoát cơ hội. Bất quá những tin tức này lý cổ tiêu tự nhiên không biết rõ. Tại hắn nhìn soi mói. Chất đống số tròn ngọn núi mạch tài nguyên không ngừng biến mất. Bị luyện hóa thành biển lượng tinh thuần ma khí. Cảm thụ một lát sau. Hắn thần thức lui ra ngoài. Bắt đầu thu nạp ma khí tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Vân thuyền bay nhanh đi đường lục sau bảy canh giờ. Rốt cuộc tới huyết ma tông ồ. So sánh địa sát cung cùng bạch cốt giáo cùng với huyền âm môn cùng thì huyết tông này bốn đại ma đạo thế lực. Huyết ma tông chiếm cứ dãy núi rồng lớn hoàn toàn có thể được xưng là là sửa luyện bảo địa. Linh khí tinh thuần vô cùng dãy núi bốn phía tràn ngập lãnh đạm màu trắng nhạt linh vụ nếu không phải biết được nhân đến nơi đây còn tưởng rằng nơi này là cái gì chính đạo tiên cảnh to lớn vân thuyền không có ngừng lưu bay thẳng đến huyết ma trong dãy núi bộ khu vực bay đi nếu là xa lạ vân thuyền bay đến huyết ma trên dãy núi không đã sớm bị huyết ma tôn chứa nhiều cường giả phát động công kích cho đập xuống Nhưng chiếc này vân thuyền có huyết ma tông ký hiệu. Sở hữu huyết ma tông cường giả biết được đây là nhà mình tông chủ ngồi vân thuyền. Cho nên chiếc này vân thuyền không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Cứ như vậy một đường thông suốt đáp xuống huyết ma tông nội môn khu vực trong diễn võ trường to lớn. Giờ phút này trong diễn võ trường có không ít nội môn để tử đang đối chiến tu luyện. Cũng có một chút trường lão chấp sự chờ ở chỗ này. Khi bọn hắn thấy thứ nhất từ vân thuyền trong khoang thuyền bên đi ra lý cổ tiêu sau. Nhất thời toàn bộ đều ngẩn ra. Ở tại bọn hắn vô cùng khiếp sợ nhìn soi mói. Tông chủ cổ vũ cùng lão tổ đỗ khánh đám người vô cùng cung kính theo sát phía sau đi ra. Ngắn ngủi khiếp sợ sau. Mấy tên trưởng lão mới phản ứng được. Nghi ngờ tò mò quan sát lý cổ tiêu liếc mắt sau. Hướng về phía Đỗ Khánh cùng Cửu vũ khom mình hành lễ. Bái kiến Tông Chủ. Bái kiến Lão Tổ. Nhìn khom mình hành lễ chư vị trưởng Lão. Cửu vũ sắc mặt trắng nhợt. Lúc này liền muốn để cho mấy người cho Lý Cửu Tiêu hành lễ. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng. Lý Cửu Tiêu liền nhàn nhạt nói. Các ngươi chờ đợi ở đây. Dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu thân hình liền vô căn cứ tại chỗ biến mất phảng phất chưa từng xuất hiện qua như thế. Một màn này nhất thời đem rất nhiều huyết ma tông trưởng lão chấp sự cùng với bốn phía huyết ma tông để tử sợ hết hồn. Ai ra? Thiếu niên này là ai? Tông chủ lại đáp lời cung kính như thế. Có thể hư không tiêu thất. Sợ rằng thực lực rất mạnh rất mạnh. Ngay tại rất nhiều huyết ma tông trưởng lão chấp sự cùng để tử nghị luận âm ị thời điểm. Lý cổ tiêu đã tới huyết ma dãy núi khu vực nòng cốt. Khu vực nòng cốt chuyên biệt với huyết ma tông trưởng lão. Tông chủ đám người. Nội môn đệ tử cũng không được bước vào nửa bước. Giờ phút này Lý cổ tiêu liền xuất hiện ở khu vực nòng cốt. Thẳng hướng khu vực nòng cốt sâu bên trong một cái sơn cốc đi tới. Tại hắn thần thức bao phủ xuống. Bên trong thung lũng kia có một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói. Tên kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chắc là huyết ma lão tổ. Ôm như vậy ý nghĩ. Ẩm dấu thân hình lý cổ tiêu nhanh chóng đi tới sơn cốc kia bên cạnh. Ngay tại hắn dự định tiến vào sơn cốc thời điểm. Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên trong đầu vang lên. Ồ, nơi này có điểm cổ quái. Tựa hồ có tu la chi lực khí tức. Nghe được long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin. Lý Cửu tiêu nhất thời mắt lộ ra tinh quang. Vội vàng ở tâm lý hỏi dò. Long lão. Ngươi chắc chắn có tu la chi lực khí tức. Mơ hồ có thể cảm nhận được. Nhưng là cũng không rõ ràng. Có lẽ là bị trận pháp ngăn cách. Đi vào tìm tòi một phen liền biết. Đợi long lão rước tiếng nói. Lý Cửu tiêu cố đè xuống tâm lý kích động. Ma thương mảnh vụn xuất hiện ở trong tay, tiếp lấy hắn cong ngón búng ra. Trong tay ma thương mảnh vụn trong nháy mắt hướng lên trước mặt trận pháp kết giới bắn ra. vạn cổ ma tổ không năm, chương một trăm người sẽ giết ngươi, ầm, theo một đạo nổ vang rung trời. cửa vào sơn cốc trận pháp kết giới trực tiếp bị đánh bể, lý cẩu tiêu thân hình chợt lói bay vút đi vào. trong sơn cốc bên truyền tới một đạo giống giận, Là ai? Lại dám xông vào ta huyết ma tông cấm địa. Kèm theo tiếng sống giận. Nguyên anh hậu kỳ khí thế kinh khủng phóng lên cao. vết sạc trình cây sơn cốc. Vọt vào sơn cốc lý cỡ tiêu hiện ra thân hình. Thần sắc bình thản vô cùng nhìn về phía phía trước mặt đầy giận dữ huyết phát lão tổ. Tên này đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm lão giả chính là huyết ma tông huyết ma lão tổ. Thấy hiện ra thân hình Lý Cửu Tiêu sau. Huyết ma lão tổ trong mắt bắn ra kinh người vô cùng sát ý. Tiểu xúc sinh. Ngươi thật lớn mật. Lại dám tự tiện xông vào ta huyết ma tông cấm địa. Ngay tại huyết ma lão tổ sát ý lấm nhiên rứt tiếng nói lúc. Long lão đầu thanh âm ở Lý Cửu Tiêu trong đầu vang lên. Người này trong cơ thể cũng có một tí tu la chi lực. Đợi một hồi có thể bức hỏi một chút. Nghe long lão thanh âm. Con mắt của Lý Cửu Tiêu hít lại. Nhìn huyết ma lão tổ nhàn nhạt nói. Huyết ma lão tổ. Đỗ Khánh cùng Cửu Vũ toàn bộ thần phục với bổn tỏa. Huyết ma tông sau này cũng lấy bổn tỏa làm chủ. Bây giờ ngươi chỉ có hai cách lựa chọn. Thần phục. Hoặc là chết. Làm Lý Cửu Tiêu nói ra Đỗ Khánh cùng Cửu Vũ đã thần phục tin tức sau. Huyết ma lão tổ nhất thời cao mày. Tiếp lấy trên mặt hắn hiện ra vô cùng âm lãnh sát ý. Mặt đầy khinh thường cười lạnh. Chỉ bằng một mình ngươi cũng chưa mọc đủ lông tiểu tạp trùng. Cũng muốn để cho bản lão tổ thần phục. Chịu chết đi. Huyết ma lão tổ khẽ quát một tiếng. Trực tiếp huy động huyết quang phun trào hữu trưởng hướng lý cửa tiêu cách không đánh tới. Ông, kèm theo huyết ma lão tổ động tác. Một cái bàn tay màu đỏ ngòm vô căn cứ ngưng tụ mà ra. Hướng Lý Cẩu Tiêu cuốn tới. Nhìn do ma khí ngưng tổ mà thành huyết sắc ma trưởng Lý Cẩu Tiêu thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Trong mắt hiện ra sát ý lạnh như băng cùng hung quang. Huyết ma lão tổ là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Thu phục sau đó ngược lại là có không ít chỗ dùng. Nhưng người này nhưng là không biết điều. Tại chính mình nói ra Đỗ Khánh cùng Cửu Vũ thần phục tin tức sau còn dám đối tự mình đồng thủ. Hắn trong lòng nghĩ muốn thu phục huyết ma lão tổ ý nghĩ nhất thời tiêu tan. Hừ, cho thể diện mà không cần lão già kia. Ngươi đang muốn chết như vậy. Như vậy bản tỏa thành toàn cho ngươi. Lạnh xên một tiếng sau. Lý cổ tiêu không chút do dự bùng nổ ma đan hậu kỳ tu vi khí thế Tiếp lấy tay trái mánh nắm thành quyền. Bay thẳng đến đánh tới huyết sắc ma trưởng nghênh đón. Ầm, chỉ nghe một đạo vang lớn. Huyết sắc ma trường trực tiếp bị Lý Cửu Tiêu một quyền đánh tan. Mà hắn quả đấm cùng thân hình thế đi không giảm. Bay thẳng đến huyết ma lão tổ oanh tạp đi. Mặc dù huyết ma lão tổ là nguyên anh hậu kỳ. Mà hắn chỉ là ma đan hậu kỳ. Nhưng Lý Cửu Tiêu trong mắt không có sợ hãi chút nào. Có chỉ là khinh thường. Bằng vào hắn bây giờ tu vi thật sự. Chính là nguyên anh hậu kỳ không đáng kể chút nào. Như giờ phút này là hắn vẫn dùng ma thương mảnh vụn hoặc là cửa tháp. Có thể dễ dàng tiêu diệt huyết ma lão tổ. Nhưng là hắn cũng không có dùng hai cái này lá bài tẩy. Nếu là chuyện quá khẩn cấp hoặc là không có lựa chọn nào khác thời điểm. Hắn sẽ vẫn dùng lá bài tẩy. Nhưng đối phó với một cái huyết ma lão tổ mà thôi. Lại không cần đánh nhanh thắng nhanh. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không vận dụng lá bài tẩy. Dù sao lá bài tẩy vận dụng rất nhiều sẽ tạo thành tính y lại Đối tu vi của mình tăng lên không có chút nào chỗ ít lợi Nhìn hướng một quyền của mình đập tới lý cổ tiêu Huyết ma lão tổ mặt hiện lên ra khinh thường cười gần Một cái tiểu tiểu ma đan hậu kỳ cũng dám phách lối cuồng vọng Không biết sống chết Mặc dù lý cổ tiêu bộc phát ra tu vi khí thế cùng nguyên anh tu sĩ trinh lịch không bao nhiêu Nhưng Tu Vi chỉ là ma đan hậu kỳ mà thôi. Cho nên Nguyên Anh hậu kỳ hắn cũng không có đem ma đan hậu kỳ Lý Cẩu Tiêu coi ra gì. Mặc dù ngoài miệng khinh thì Lý Cẩu Tiêu. Nhưng huyết ma lão tổ trên tay nhưng là không có chút nào nương tay. Huyết sắc ma quang bao phủ hắn hứa trường. Hướng Lý Cẩu Tiêu đập tới hứa quyền nganh đón. Trong nháy mắt, hai người một trưởng một quyền lần nữa đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Huyết ma lão tổ thân hình trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Mà Lý Cửu Tiêu chỉ là lui về phía sau hai Ba bước. Bị đập bay hơn mười thước huyết ma lão tổ ổn định thân hình sau. Khói miệng tràn ra một vệt máu. Giờ phút này trên mặt hắn hiện ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ. Nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu giống như đang nhìn một con ma duyệt, Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Vốn là hắn không có đem Lý Cẩu Tiêu coi ra gì. Nhưng giờ phút này Lý Cẩu Tiêu nhưng là một quyền đưa hắn đánh bay. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhìn vô cùng khiếp sợ huyết ma lão tổ. Ánh mắt của Lý Cẩu Tiêu vô cùng băng lãnh nhàn nhạt nói. Người sẽ giết ngươi. Phun ra bốn chữ này sau. Lý Cẩu Tiêu chân đạp thiên ma cờ bộ. Lần nữa hướng huyết ma lão tổ phóng tới Nếu hắn đã quyết định muốn chạm sát huyết ma lão tổ Vậy thì đương nhiên sẽ không cho cơ hội Giờ phút này hắn giống vậy không có bất kỳ nương tay Một phát toàn bộ sức chiến đấu Cùng lúc đó Trên người hắn tản mát ra ma uy cùng sát ý càng làm cho huyết ma lão tổ run sợ trong lòng Nhưng giờ phút này lý cử tiêu đánh tới Hắn căn bản không thể tránh né, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa chào đón. nhưng mà lần này Hắn thảm hại hơn, trực tiếp bị lý cửu tiêu một quyền đập vỡ toàn bộ cánh tay phải, xương cánh tay phải toàn bộ thay đổi thành bùi phấn, giống như căn mì sợi vô lực thủy lạc. A, đáng chết tiểu xúc sinh. Lão phu muốn làm thịt ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giờ phút này huyết ma lão tổ cũng bị Lý Cửu Tiêu hoàn toàn chọc giận. Phát ra một đạo đinh tai nhức ớt gầm thép. Tiếng gầm gừ giống như thần ma gào thép. Trực tiếp truyền khắp chu vi mấy ngàn thước. Huyết ma tung tất cả thành viên toàn bộ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trong diễn võ trường. Rất nhiều chấp sự trưởng lão cũng là sắc mặt kịch biến. Toàn bộ đều nhìn về tôn chủ cửu vũ cùng lão tổ đỗ khánh. Nhưng mà Cửu Vũ cùng Đỗ Khánh hai người thần sắc rất bình tĩnh. Đối này giết lên một tiếng không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ rõ ràng biết gió huyết ma lão tổ là tuyệt đối sẽ không thần phục. Vậy cũng chỉ có bị chém chết một con đường. Bây giờ bọn họ sinh tử khống chế trong tay Lý Cửu Tiêu. Bọn họ tự nhiên không dám cùng Lý Cửu Tiêu nói điều kiện gì. Tông chủ. Cái này gầm thép tựa hồ là huyết ma lão tổ chúng ta, tam trưởng lão mặt đầy vội vàng mở miệng, muốn để cho cửa vũ đám người đi cấm địa kiểm tra, nhưng là không chờ hắn nói xong, cửa vũ liền không cần suy nghĩ xem lời hắn, những thứ này các ngươi không cần bận tâm, từ nay về sau, mới vừa rồi vị kia chính là chúng ta huyết ma tung, không, là cả đông nguyên vương quốc ma đạo thế lực chi chủ, biết chưa, làm cửa vũ câu nói này ra miệng sau, bốn phía tất cả trưởng lão chấp sự nhất thời sắc mặt kịch biến, hiện ra không cách nào che giấu rung động, đông nguyên vương quốc ma đạo chi chủ, không trách chính mình tôn chủ và lão tổ đối người thiếu niên kia cung kính như thế, nguyên lai là cái thân phận này, nhưng bọn hắn trước tại sao chưa từng nghe nói có một người như vậy, lại có thể trở thành đông nguyên vương quốc ma đạo chi chủ, ngay tại huyết ma tôn tất cả thành viên rung động suy đoán thời điểm, Huyết ma lão tổ lần nữa bị Lý Cửu Tiêu một quyền đập bay, phanh, ở một đảo trầm đục tiếng vang trong tiếng. Huyết ma lão tổ bị đập vào núi tốc trong vách đá. Nhìn bị đập vào vách đá một thước thâm huyết ma lão tổ. Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang sâu hơn. Ngay tại hắn dự định trực tiếp đem huyết ma lão tổ chém chết thời điểm. Một cổ kinh khủng lòng rung động lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Vạn cổ ma tổ không năm chương 111 Kinh khủng A-tu-la huyết mạch, là tu-la chi lực. Người này trong cơ thể hàm chứa A-tu-la tộc một tia huyết mạch. Nghe trong đầu long lão đầu tiếng kinh ngạc, con mắt của Lý Cầu tiêu híp lại. Không trách hắn từ trên người huyết ma lão tổ có thể cảm nhận được một tia nhàn nhạc uy hiếp. Nguyên lai like người này trên người thật đúng là cất dấu lá bài tẩy. Bây giờ mới xem như bài lộ ra. Lần này lý cổ tiêu ngược lại không gấp đến đồng thủ Hắn ngược lại muốn nhìn một chút ẩm chứa một tia A-tu-la tộc huyết mạch chi lực huyết ma lão tổ mạnh như thế nào Tại hắn nhìn soi mói Huyết ma lão tổ từ một thước thâm trong khe hở đạp không mà ra Giờ phút này huyết ma lão tổ hai mắt đỏ ngầu như máu Trên mặt càng là có nhàn nhạt dưỡng dị phù hiệu Giống như là nào đó đồ đằng Mà trên người hắn tản mát ra khí thế càng là so với trước kia mạnh hơn rồi không chỉ gấp mấy lần. trừ quá vô cùng kinh khủng sát ý bên ngoài. Trên người hắn còn tản mát ra hung hãn vô cùng thị huyết khí tức. Giống như là vua áng trong rừng rậm kịch độc hung thú một dạng để cho người ta nhìn mà sợ. Này cổ vô cùng kinh khủng khí thế không chỉ có để cho lý cổ tiêu âm thầm kinh ngạc. Tại phía xa trong diễn võ trường Cửu Vũ cùng Đỗ Khánh đám người cũng là mặt liền biến sắc. Có loại không dám tin cảm giác. Cổ khí thế này. Sợ là có thể so với Nguyên Anh tột cùng. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu trên mặt cũng không có sợ hãi. Có chỉ là nồng nặc chiến ý. Mới vừa rồi huyết ma lão tổ với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Cũng để cho hắn không cách nào tận hứng chiến đấu. Nhưng giờ phút này huyết ma lão tổ nhưng là để cho cả người hắn thiêu đốt lên chiến ý. Có loại huyết dịp sôi sùng sục cảm giác. Tiểu xúc sinh. Đây là ngươi bức lão phu. Ta sẽ từng điểm từng điểm ăn ngươi máu thịt. Uống cạn dòng máu của ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Theo âm trầm vô cùng cười gần âm thanh hạ xuống. Huyết ma lão tổ trong nháy mắt hướng lý cổ tiêu vọt tới. Quét. Giờ phút này huyết ma lão tổ tốc độ so với mới vừa rồi mau ra gấp mấy lần Chỉ nhìn thấy một đảo huyết sắc lưu quang nhanh chóng vạch qua Nhìn huyết ma lão tổ tốc độ Lý cẩu tiêu nhất thời khóe miệng hơi vịnh lên Trong mắt lóe lên một tia khinh thường So với tốc độ Huyết ma lão tổ còn chưa xứng Quét Lý cẩu tiêu bóng người trực tiếp tại chỗ biến mất Chỉ nghe phanh một tiếng Nhanh chóng lao tới huyết ma lão tổ liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước. Lý cẩu tiêu cũng là lui 4-5 bước. Cảm thủ trên cánh tay truyền tới nhỏ nhẹ cảm giác đau đớn. Lý cẩu tiêu trên mặt kinh ngạc thần sắc càng đậm đà. Tốt đại lực lượng. Mới vừa rồi huyết ma lão tổ dễ dàng bị hắn một quyền đập bay. Nhưng giờ phút này nhưng là cùng hắn không phân cao thấp hơn nữa hai tay huyết ma lão tổ bên trên xuất hiện một tầng lãnh đạm lãnh đạm lớp vảy màu xanh. Đụng lúc đó có loại đau nhói cảm. Tiểu tử, A tu la tộc nổi danh nhất có thể không phải nhục thân, mà là bọn hắn sức hồi phục. Trừ đa chủng tộc chung, trừ quá tinh linh tộc cùng chu tước nhất tộc ngoại, A tu la tộc sức hồi phục đứng hàng tiền tam. Đợi Long lão đầu dứt tiếng nói, Lý Cửu Tiêu đạp không một quyền đập tới, huyết ma lão tổ không chút do dự chào đón. ầm ầm oanh, đinh tai nhức óc trầm đục, tiếng vang âm thanh cùng tiếng nổ tung vang vọng ở vân tiêu trên, giống như ở như xét đánh, mà Lý Cửu Tiêu cũng càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì đúng như Long Lão Đầu từng nói, huyết ma lão tổ người này sức hồi phục thật là kinh khủng, giống như đánh bất tử tiểu cường như thế. Bị thương nặng sau đó lập tức khôi phục. Muốn biết rõ người này chỉ là trong cơ thể ẩn chứa một tia Atula tộc huyết mạch mà thôi. Nếu là hoàn chỉnh Atula tộc huyết mạch. Thật là là kinh khủng bực nào. Phá phá phá phá. Tiểu xuất sinh. Ngươi là giết không chết lão phu. Lão phu hao tổn cũng phải đem ngươi sống sờ sờ hao tổn chết ở chỗ này. Huyết ma lão tổ ngông cuồng đắc ý cười gằn âm thanh vang vọng ở toàn bộ huyết ma dãy núi. Cửu vũ cùng đỗ khánh đám người sắc mặt cũng bộc phát khó coi. Bây giờ bọn họ sinh tử nhưng là khống chế ở lý cửu tiêu trong tay. Căn bản là không có cách phản kháng. Nếu là lý cửu tiêu bị huyết ma lão tổ chém chết lời nói, vậy bọn họ cũng phải chết. Bởi vì Lý Cửu Tiêu thần thức xấu ấm lưu ở tại bọn hắn thức hải hòa hồn trong cơ thể Một khi Lý Cửu Tiêu bỏ mình Bọn họ thức hải hòa hồn trong cơ thể thần thức xấu ấm sẽ nổ tung Đến khi đó Bọn họ cùng chắc chắn phải chết Nghĩ đến cái loại này kết quả Bọn họ tâm lý không nhìn được dâng lên không cách nào nói rõ sợ hãi Chủ tông à chủ tông Ngươi có thể vô luận như thế nào muốn chiến thắng Mặc dù huyết ma lão tổ là huyết ma tông lão tổ Nhưng giờ phút này bọn họ lại chỉ mong huyết ma lão tổ bị chém chết Bởi vì huyết ma lão tổ còn sống lời nói Bọn họ có thể lại phải chết Chính bởi vì tử đạo hữu bất tử bần đạo, Vì mình tánh mạng Bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự bỏ qua huyết ma lão tổ Vân tiêu trên Lý cổ tiêu nhìn ngông cuồng đắc ý cười to huyết ma lão tổ Nhất thời khóe miệng hơi vình lên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi đã có tự tin như vậy. Trò chơi kia liền đến đây kết thúc đi. Vô cùng băng lãnh rứt tiếng nói. Lý cổ tiêu lần nữa hướng huyết ma lão tổ vọt tới. Nhìn vung quyền đập tới Lý cổ tiêu. Huyết ma lão tổ không chút do dự vung quyền nhanh đón. Ngay tại hai người quả đấm sắp va chạm lúc. Lý cổ tiêu đột nhiên mở ra quả đấm đem huyết ma lão tổ quả đấm giữ tại trong lòng bàn tay, chiếm đoạt, hắn trực tiếp thúc giục hồng mông ma kinh, thi triển vô cùng kinh khủng thôn phệ ma công. chỉ bất quá hắn cũng không phải dùng tự thân tới nuốt phệ huyết ma lão tổ lực lượng, mà là thúc giục thôn phệ ma công liên tiếp cửa tháp, dùng hai tay mình coi là cửa tháp cùng huyết ma lão tổ giữa môi giới, làm thôn phệ ma công vận chuyển trước mắt Huyết ma lão tổ trong cơ thể tinh huyết cùng ma khí cùng với tinh hoa sinh mệnh trong nháy mắt tràn vào lý cửa tiêu lòng bàn tay. Sau đó dọc theo kinh mạch điên cuồng tụ vào trong đan điền bên cửa tháp trung Vốn là mặt đầy đắc ý huyết ma lão tổ đang cảm thụ đến một màn này sau. Nhất thời sắc mặt kịch biến. Phát ra sợ hãi vô cùng gầm nhẹ. Không, không, cút ngay. Mau cút đi. Nhưng mà tùy ý hắn giãy rùa như thế nào Cũng không cách nào tránh thoát lý cổ tiêu khống chế Hai tay lý cổ tiêu giống như hai cái kềm sắt Đưa hắn gắt gao cố định trụ Dù là hắn muốn vận chuyển tu vi tự đoạn dơ lên hai cánh tay đều làm không được đến Bởi vì hắn thể nội ma tức cùng sở hữu huyết dịch Giờ phút này tình hóa tất cả đều không chịu hắn khống chế Giống như đập nước vỡ đây một dạng điên cuồng tụ vào lý cẩu tiêu trong cơ thể. Cả người hắn bắt đầu khô đét đi xuống. Cảm thủ chính mình nhanh chóng trôi qua sinh mệnh cùng tinh huyết. Huyết ma lão tổ hoàn toàn luống cuống. Bởi vì tiếp tục như vậy nữa. Hắn thật sẽ chết kiều kiều. Ở kinh khủng như vậy vô cùng hấp lực trước mặt. Hắn lá bài tẩy lại không có một chút tác dụng nào. Không. Tha mạng. Tha mạng A. Ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Nhìn khóc lớn tiếng tố muốn thần phục huyết ma lão tổ. Lý cổ tiêu thần sắc hờ hứng nhàn nhạt nói. bổn tỏa đã cho ngươi cơ hội. Nhưng là ngươi không biết rõ quý trọng. Cho nên. Ngươi an tâm lên đường đi. Thấy lý cổ tiêu chút nào không cho mình cơ hội sống sót. Huyết ma lão tổ thần sắc nhất thời trở nên giống như là áp vượt dữ tợn đáng chết tiểu xúc sinh, ngươi chết không được tử tế, lão phu thành phượng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi a, ở vô cùng thê lương kêu thảm thiết bảy tám cái hô hấp sau, hết thầy thanh âm hơi ngừng, huyết ma lão tổ hoàn toàn bị hút thành một cổ thây khô, một trận gió nhẹ thổi qua, huyết ma lão tổ khô đét vô cùng thi thể trong nháy mắt hóa thành bụi đất chiếu xuống không trung, Một cái nhấn chữ vật và một cái huyết sắc lệnh bài xuất hiện ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Cái này huyết sắc lệnh bài là ẩn dưỡng ở huyết ma lão tổ trong đan điền bên bảo vật. hiển nhiên không phải đơn giản vật. Lý Cửu Tiêu vấy tay một cái. Đem nhấn chữ vật và huyết sắc lệnh bài tất cả đều thu vào. Đợi hắn thu hồi hai thứ này sau. Mặt đầy vui mừng Đỗ Khánh cùng cửu vũ trầm lãng đám người chạy tới nơi này. Vạn cổ ma tổ không năm. Chương 112 Tu La Chi Thi Giờ phút này Đỗ Khánh cùng Cửu Vũ trầm lãng đám người khích động sắc mặt đỏ lên. Bởi vì bọn họ tận mắt thấy rồi huyết ma lão tổ bị Lý Cửu Tiêu sống sờ sờ hấp thu luyện hóa một màn kia. Muốn biết rõ mới vừa rồi huyết ma lão tổ có thể so với nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Vô cùng kinh khủng. Nhưng chính là kinh khủng như vậy huyết ma lão tổ. Như cũ bị Lý Cửu Tiêu cường thế chém chết. Đi theo như vậy một cái cực kỳ cường hãn chủ công. Bọn họ dĩ nhiên là cùng có vinh yên. Dù sao mới vừa rồi ở diễn võ trường lúc bọn họ còn lo lắng đề phòng. Rất sợ bên trong Lý Cửu Tiêu bị huyết ma lão tổ chém chết. Giờ phút này trải qua loại này sống sót sau tai nạn thay đổi nhanh chóng. Bọn họ tự nhiên càng kính sợ Lý Cửu Tiêu. Đi tới gần sau. Đỗ Khánh đám người vô cùng cung kính đối lý cổ tiêu khom mình hành lễ. Bái kiến chủ công. Nhìn khom mình hành lễ mọi người. Lý cổ tiêu nhàn nhạt gật đầu nói. Các ngươi chờ đợi ở bên ngoài sơn cốc một bên. Không có bổn tỏa mệnh lệnh không được đi vào. Mới vừa rồi long lão đầu nói trong sơn cốc này có chút cổ quái. Hắn dò xét đến kia một tia tu la chi lực khí tức cũng không phải tới từ huyết ma lão tổ. Cho nên giờ phút này hắn phải thật tốt thăm dò một chút cây sơn cốc này. Tự nhiên không thể để cho Đỗ Khánh đám người ở lại chỗ này. Nghe được lý cổ tiêu mệnh lệnh. Đỗ Khánh đám người dĩ nhiên là không dám có bất kỳ cãi lại. Lúc này cung kính vô cùng gật đầu hẳn là. Sau đó lui về bên ngoài sơn cốc bên an tâm thủ hộ đứng lên. Liếc cửa vào sơn cốc liếc mắt. Lý cổ tiêu lúc này mới mở ra thần thức bao phủ chỉnh cây sơn tốc bắt đầu tra xét rõ ràng đứng lên. Tại hắn thần thức bao phủ xuống. Trong sơn tốc bên hết thầy tất cả đều không chỗ có thể ẩm giấu. Nhưng là hắn cũng không có ở trong sơn tốc bên nhận ra được gì thường gì trận pháp ba đồng loại. Bất quá hắn tin tưởng long lão cảm ơn tuyệt đối sẽ không sai. Cho nên dùng thần thức dò xét một vòng không có phát hiện gì sau. Hắn liền bắt đầu từng điểm từng điểm dò xét, ở trong sơn cốc bắt đầu đi loanh quanh, mới vừa rồi chỉ là sơ lược dùng thần thức càn quét một vòng, nhưng giờ phút này nhưng là một mảng nhỏ khu vực bắt đầu kiểm soát, chỉ cần nơi này cất dấu gì thường, vậy thì nhất định có thể có phát hiện, tuyệt đối sẽ không tránh được Hắn dò xét, cứ như vậy cha xét rõ ràng tìm kiếm một lát sau, lý cửa tiêu dừng bước chân lại, Ánh mắt gắt gao nhìn về phía bên phải phía trước một vách đá. Mới vừa rồi hắn thần thức quét qua này vách đá lúc không có nhận ra được bất cứ gì thường nào. Nhưng là khi hắn thần thức phải rời khỏi lúc. Lại đột nhiên nhận ra được có cái gì không đúng địa phương. Mới vừa rồi có một đạo trận pháp ba đồng thoáng qua. Mặc dù kia một tia ba đồng phi thường nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa biến mất tốc độ rất nhanh. Nhưng vẫn không có tránh được hắn cảm ứng. Đi tới nơi này vách đá trước mặt. Lý cổ tiêu không chút do dự cách không đánh ra một trường. ầm, ẩm chứa kinh khủng ba động một trường hung hăng vỗ vào trên vách đá dựng đứng. Phát ra đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn. Nhưng là tại hắn kinh khủng như vậy một dưới lòng bàn tay. Này vách đá lại không có chút nào hư hại. Quả nhiên có vấn đề. Lý cổ tiêu tự lẩm bẩm Trong mắt tinh quang bắn tán loạn, nếu tìm được ẩn núp trận pháp chỗ, kia liền không có gì đáng lo lắng. Lý cẩu tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp sử dụng ma thương mảnh vụn, vèo, kèm theo tiếng xé gió vang lên. Tản mát ra thao thiên ma uy ma thương mảnh vụn hướng lên trước mặt vách đá cuốn đi. Tuy nhưng cách này ma thương mảnh vụn chỉ có nửa người lớn lớn chừng bàn tay. Nhưng giờ phút này nó tản mát ra khí thế nhưng là có thể so với một cái kinh thiên cử kiếm Chờ đợi ở bên ngoài sơn tốc bên đỗ khánh cửu vũ đám người cảm nhận được kinh khủng như vậy Thao thiên ma uy Đều là hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch Ai ra Chuyện này Đây mới là chủ công thực lực chân thật sao Quá đáng sợ Đúng vậy Vốn tưởng rằng mới vừa rồi liền rất khủng bố Không nghĩ tới chỉ là một góc băng sơn. Mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu chém chết có thể so với nguyên anh đỉnh phong huyết ma lão tổ liền để cho bọn họ rung động tột đỉnh. Nhưng so sánh này cổ kinh khủng ma uy. Chém chết huyết ma lão tổ căn bản không tính là cái gì. Ngay tại đỗ khánh cử vũ đám người kinh hãi nhị luận thời điểm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Trước mặt Lý Cửu Tiêu vách đá ầm ầm vỡ vụn. Một hang nối lối đi hiện ra Cùng lúc đó Gây mũi mùi máu tanh đập vào mặt Để cho người ta mơ hồ nôn mửa Tiểu tử Là thuần khiết tu la chi lực khí tức Bên trong nhất định có A tu la nhất tộc tộc nhân Cẩn thận một chút Nghe long lão đầu hơi lộ ra tiếng vui mừng âm Lý Cầu tiêu khẽ hô một hơi thở Đem ma thương mảnh vụn thu tới tay bên trong Sau đó toàn bộ thần giới bị địa hướng sơn động trong lối đi vừa đi đi Mà thủ hộ ở bên ngoài sơn cốc bên đỗ khánh đám người nhìn hiện ra sơn động Trên mặt cũng là hiện ra nồng nặng hiếu kỳ thần sắc Bất quá lý cổ tiêu mới vừa nói được rõ rõ ràng ràng Không cho phép bọn họ đi vào Cho nên tung xử bọn họ tâm lý có mọi thứ hiếu kỳ Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng ếp đè xuống Căn bản không dám đạp vào sơn cốc nửa bước. Lý cẩu tiêu dè đặt dọc theo sơn đồng lối đi một đường đi trước rốt cuộc. Bất ngờ bị một cái huyết sắc cử môn ngăn cản đường đi. Huyết sắc trên cửa lớn chạm trổ kỳ gì phù hiệu, Lý cẩu tiêu không nhận ra người nào hết. Tiểu tử. Không sai. Nơi này quả thật có A-tu-la tộc tộc nhân. Những thứ này là A-tu-la tộc độc nhất văn tử. Này phương vũ trụ tuyệt đối không có những người khác biết được Nghe long lão đầu bộc phát hưng phấn giọng. Lý cổ tiêu không khỏi mặt lộ hiếu kỳ Nơi này nếu như có A tu la tục Có ít lời gì sao Ngươi hưng phấn như vậy làm gì Xú tiểu tử ngươi biết cái gì Như nơi này là có việc A tu la tục Lão phu liền có thể biết rõ một ít bí mật Ngược lại ngươi đừng hỏi Những thứ này cùng ngươi tạm thời không có quan hệ gì. Biết đối với ngươi có hại vô ích. Nghe long lão đầu không để ý câu trả lời. Khóe miệng của Lý Cửu Tiêu vừa kéo. Lão già này miệng thật đúng là quá độc lưới. Bất quá hắn cũng lười cùng long lão đầu so đo. Lúc này quan sát trước mặt huyết sắc cử môn. Lúc này long lão đầu tiếp tục mở miệng nhắc nhở. Tiểu tử. Mới vừa rồi cái kia huyết sắc lệnh bài lấy ra. Cái kia chắc là mở ra này chìa khóa cửa. Xem ra mới vừa rồi lão tiểu tử kia không có phát nơi này hiện. Nếu không sớm liền mở ra. Nghe long lão đầu nhắc nhở. Lý cử tiêu lúc này đem huyết ma trong đan điện bên quần dưỡng cái kia huyết sắc lệnh bài lấy ra. Khi hắn đem huyết sắc lệnh bài mang lấy ra. Căn bản không cần hắn đi thúc giục. Huyết sắc lệnh bài trực tiếp trôi lơ lửng lên. Hướng huyết sắc trên cửa lớn một cách lóm bay đi. Tại hắn nhìn soi mói. Huyết sắc lệnh bài cùng huyết sắc trên cửa lớn lóm hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Rắc rắc. Theo một thanh âm vang lên động. Huyết sắc cứ môn từ từ mở ra. Đầm đà vô cùng mùi máu tanh tản mát ra. ha ha ha ha Xú tiểu từ. Thật là nồng đậm tu la chi lực. Ngươi cũng có thể được không ít cơ duyên Nhanh lên đi vào Nghe long lão đầu hưng phấn vô cùng lời nói Lý cẩu tiêu ngược lại là không do dự Lắc mình bay vút vào mở ra huyết sắc cử môn trung Mới vừa bay vút đi vào Hắn liền thấy được hình một vòng tròn tế đàn Trên tế đài để một cái quan tài thủy tinh Trong quan tài bên tất cả đều là dòng máu màu tím Đậm đà vô cùng mùi máu tanh chính là từ quan tài thủy tinh bên trong tàn mát ra. Bất quá hấp dẫn Lý Cửu Tiêu sự chú ý cũng không phải quan tài thủy tinh. Mà là ngâm ở dòng máu màu tím chung một cố thi thể. Đáng tiếc. Chỉ là A-tu-la một cố thi thể. Ai? Bạch để cho lão phu cao hứng một trận. Không nhìn long lão đầu than phiền âm thanh. Lý Cửu Tiêu thân hình chợt lõi bay vút đến hình tròn trên tế đài vạn cổ ma tổ không năm chương một trăm mười ba kim sắc lát cắt quan tài thủy tinh bên trong á tu la tộc nhân rõ ràng là một cái người đàn ông trung niên bộ dáng chỉ bất quá này người đàn ông trung niên tướng mạo vô cùng xấu xí cổ và cái trán còn có lớp vầy màu tím nhìn có chút kinh khủng giờ phút này này người đàn ông trung niên thân thể có chút khô bét xem ra chết đi thời gian tương đối rất xưa Ngay tại Lý Cầu Tiêu nhìn chằm chằm quan tài thủy tinh bên trong A Tu La tộc nhân thi thể quan sát lúc, Long lão đầu cười hắc hắc nói: "Đừng xem A Tu La tộc nam vóc người xấu vô cùng, nhưng là A Tu La tộc nữ nhân nhưng là một cách so với một cách tuyệt mỹ, ngàn vạn trong chủng tộc, Chưa quá Cầu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc nữ tử, là thuộc A Tu La tộc nữ tử xinh đẹp nhất, chỉ bất quá A Tu La tộc nữ tử trời sinh tính phóng đẳng. Danh tiếng không tốt lắm. Nghe long lão đầu thô bị vô cùng tiếng cười. Lý cổ tiêu không khỏi tức giận liếc mắt. Ngươi chắc chắn người này ngòm củ tỏi rồi. Không phải nói A-tu-la tộc tự lành lực phi thường kinh khủng sao. Tự lành lực mạnh vô cùng không có nghĩa là giết không chết. Những tu-la này máu chắc là người này. Hắn trong đan điền bên có một viên tu-la châu. Đem hạt châu kia lấy ra. Nghe nói như vậy. Lý Cẩu tiêu khẽ nhíu mày, tiếp lấy liền dùng ma khí ngưng tụ ra một cái ma kiếm, đánh tiếp đoán dùng ma kiếm phá vỡ cổ thi thể này đan điền. Nhưng mà không chờ hắn động thủ, Long lão đầu liền khinh thường cười một tiếng, Xú tiểu tử, A tu la tộc mặc dù nhục thân so ra kém chuyên tu nhục thân chủng tộc, nhưng là tuyệt đối không kém. Dù là đã vẫn lạc, cũng không phải khinh địch như vậy có thể phá ra." Dùng ma thương mảnh vụn. Bị long lão đầu khinh bị một phen. Lý cửa tiêu nhất thời đầy sau đầu hắc tuyến. Này lão ra hỏa miệng càng ngày càng đục. Không biết rõ thật tốt nói sao. Ở tâm lý nhổ nước bọt một câu. Lý cửa tiêu lúc này tàn mất ma kiếm. Sau đó thao túng ma thương mảnh vụn mổ ra cổ thi thể này đan điền. Quả nhiên. Cổ thi thể này trong đan điền bên có một viên tử sắc viên châu chính là Tu La Châu, vấy tay một cái, đem viên này Tu La Châu thu lấy đến trước mặt, dùng ma khí quét dọn sạch sẽ sau liền cầm vào tay, tiểu tử, viên này Tu La Châu ẩn chứa người này phần lớn Tu La chi lực, có thể luyện hóa thành ma khí, cũng có thể dùng đến rèn luyện nhục thân, nhìn ngươi như thế nào lựa chọn, nghe nói như vậy, Lý Cửu Tiêu trầm ngâm một chút sau lúc này mở miệng nói. Dùng để sèn luyện nhục thân đi Bây giờ sưu tập mấy đại ma đạo thế lực tàng bảo khố Sau khi luyện hóa ma khí tạm thời đủ chính mình tu luyện Ma tu la chi chủ cùng tu la chi lực nhưng là cực kỳ hiếm thấy luyện thể bảo vật Hồng mông ma kinh không hề chỉ là tu luyện công pháp Trong đó cũng bao hàm luyện thể chi thuật cùng với rất nhiều thần thông Ma tổ trừ quá bá đạo cường hãn ma công bên ngoài Cực kỳ cường hãn nhục thân cũng là tiếng tâm lừng lẫy. Nghe được lý cẩu tiêu lựa chọn. Long lão đầu trong đầu hài lòng vô cùng gật đầu. Không sai. Tiểu tử ngươi coi như là không có mù quáng nhanh chóng tăng cao tu vi. Cường giả chân chính đều là nội ngoại kiêm tu. Cực kỳ cường hãn nhục thân mới là cơ sở. Ma tổ nhục thân so với chuyên tu nhục thân cổ thần nhất tục cùng long tục đều cường hãn hơn vô số lần. Tiểu tử ngươi nếu lấy được ma tổ truyền thừa Như vậy nhục thân tự nhiên cũng không thể kém Nghe nói như vậy Lý Cửu tiêu gật đầu một cách tỏ ý biết Cường hãn nhục thân đối tu sĩ mà nói xác thực trọng yếu vô cùng Giống như múc nước đồ đựng như thế Nếu như nói tu vi là thủy Kia nhục thân chính là đồ đựng Không có cực kỳ cường hãn đồ đựng Tu vi liền không cách nào tăng lên Cưỡng ép tăng lên kết quả chính là nhục thân bị thương. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý cử tiêu lúc này đem tu la châu thu vào. Tiểu tử. Những huyết dịch này mặc dù không thuần. Nhưng đối với ngươi mà nói cũng coi là đỉnh phong thối thể vật. Ngoài ra này chiếc quan tài cùng thi thể cũng hữu dụng nơi. Chớ lãng phí. Nghe được long lão đầu lời này. Lý cử tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Này lão ra hỏa thật đúng là cái gì cũng không thả quá Bất quá long lão nếu đã nói như vậy Kia quả quyết không thể bỏ qua hai cái này cơ duyên Ngay tại hắn dự định đem thủy tinh quan liên đới huyết dịch cùng thi thể thu vào cửa tháp luyện hóa thành ma khí thời điểm Ánh mắt đột nhiên đông lại một cái Tiếp lấy hắn thao túng ma thương mảnh vụn hướng này là A-tu-la tộc thành viên thi thể vị trí trái tim bay đi Làm ma thương mảnh vụn mổ xẻ đem vị trí trái tim sau. Nhất thời có gai mắt kim quang bùng nổ. Nhức mắt kim quang thoáng qua. Lúc này Lý Cửu Tiêu này thấy rõ đem vị trí trái tim mổ xẻ sau đó bất ngờ có một trang người lớn lớn cỡ bàn tay tiểu kim sắc lát cắt. Nhìn thấy cái này kim sắc lát cắt. Lý Cửu Tiêu nhất thời con mắt híp lại. Ở tâm lý khó chịu nói. Long lão đầu ngươi là cố ý để cho ta đem thi thể và quan tài thu đúng không ngươi mục đích chân chính có phải hay không là khối này kim sắc lát cắt vừa nói lý cửu tiêu vấy tay một cái đem ma thương mảnh vụn đem khối này kim sắc lát cắt cùng cách không nhích chiếm lấy bên trong như không phải hắn mới vừa rồi theo bản năng dùng thần thức đem này là a tu la tộc thành viên thi thể tra xét rõ ràng một lần Thật đúng là không phát hiện được cái này kim sắc lát cắt. Hắn không có trước tiên phát hiện. Nhưng long lão đầu tuyệt đối phát hiện. Nhưng là này lão ra hỏa lại không có nhắc nhở chính mình. Hiển nhiên là muốn nuốt một mình. Nghe lý cổ tiêu rất là không vui lời nói. Long lão đầu không khỏi trong đầu ngượng ngùng cười một tiếng. Hắc hắc! Tiểu tử! Lão phu đây là sợ vật này gặp nguy hiểm. Cho nên tính toán đợi dò cha biết ở giao cho ngươi. Ha <cười> ha! Đối với Long Lão đầu giải thích. Lý cổ tiêu chỉ là cười lạnh một tiếng không hề lý tới. Này Lão gia hỏa chỉ là một tháp linh mà thôi. Cũng không biết rõ tại sao biết cái này sao lòng tham. Bất kể thấy cái gì bảo vật cũng muốn một người nuốt một mình. Hiển nhiên chính là một cái mê tiền. Tập trung ý chí sau ánh mắt của lý cửu tiêu lạc trong tay kim sắc lát cắt bên trên. cái này kim sắc lát cắt ước chừng có nửa người lớn lớn chừng bàn tay. giống như là một trang sách vở. nhưng là cái này kim sắc lát cắt hai mặt cũng bóng loáng vô cùng. không có bất kỳ chữ viết cùng phù hiệu. quan sát liếc mắt sau. hắn lúc này mở ra thần thức hướng cái này kim sắc lát cắt bên trong dò xét đi vào. mới vừa dò xét đi vào. Một cổ vô cùng kinh khủng thần thức ý chí từ giữa bên càn quét mà tới. Lý cổ tiêu dò xét đi vào này một tia thần thức không có bất kỳ lực phản kháng. Trực tiếp bị xoắn nát. Phúc suy. Một tia thần thức bị xoắn nát. Lý cổ tiêu nhất thời gặp bị thương. Há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt cũng quét một chút trở nên trắng mệt vô cùng. Mà hắn há mồm phun ra máu tươi vừa vặn có không ít chiếu xuống trong tay hắn kim sắc lát cắt bên trên. Thấy lý cổ tiêu như vậy. Long lão đầu cười trên nỗi đau của người khác thanh âm nhất thời vang lên. Hắc hắc. Xú tiểu tử. Lão phu nói sẽ gặp nguy hiểm. Dự định trước giúp ngươi giải quyết một cái. Ngươi không tin ta. Giờ có khỏi không? Nghe long lão đầu cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Lý Cửu tiêu nhất thời ở tâm lý quát lạnh một tiếng. Im miệng. Giờ phút này hắn tâm lý vừa tức vừa nổ. Này tiểu tiểu kim sắc lát cắt lại bị thương nặng hắn. Càng đáng giận là là lão long đầu lão già này lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Để cho hắn càng miệt khuất. Này lão già hỏa quá không phải thứ gì rồi. Ngay tại lý Cửu tiêu bực bội vô cùng thời điểm rơi kim sắc lát cắt bên trên huyết dịch bất ngờ bị hấp thu rồi tiếp lấy không đợi lý cẩu tiêu phản ứng kịp trong tay kim sắc lát cắt vẹo một tiếng phi độn đến hắn trong đan điện bên vạn cổ ma tổ không năm chương một trăm mười bốn nhạn quá nhổ lông đột nhiên xuất hiện biến cố nhất thời để cho lý cẩu tiêu sắc mặt kịch biến thần thức lập tức dò xét đến trong đan điện một bên chỉ thấy kim sắc lát cắt trôi lơ lửng ở ma đan bên dưới. hơn nữa cái này kim sắc lát cắt cùng ma đan tựa hồ có một loại liên lạc. từng tia ma khí ở giữa hai người lưu chuyển, phảng phất ở lẫn nhau bồi bổ. nhìn một màn này, lý cửu tiêu trao mày, khắp khuôn mặt là kinh nghi không hiểu. long lão đầu, này kim sắc lát cắt rốt cuộc là cái gì? Này lão ra hỏa nếu muốn nuốt một mình này kim sắc lát cắt Nhất định là có hiểu biết Hừ, cướp đi lão phu bảo vật còn để cho lão phu giải thích cho ngươi Long lão đầu rất bất mãn lạnh rên một tiếng Nhưng mới lên tiếng nói Cụ thể ta cũng không xác định Chỉ là có chút giống như trong tin đồn như thế bảo vật Trước lần dưỡng ở ngươi trong đan điền bên nhìn kỹ han nói sau khi giải thích xong long lão đầu liền không có động tính, chỉ có lý cửa tiêu cao mày âm thầm suy tư. này long lão đầu đối mình nhất định có chút dấu xếm. bất quá này lão ra hỏa không nói hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. ngược lại này kim sắc lát cắt liền tại chính mình trong đan điền. nếu là có gì thường lời nói mình cũng có thể trước tiên phát hiện. Những thứ này suy nghĩ trong đầu thoáng qua sau. Hắn khẽ hô một hơi thở không hề suy tư. Đem trước mặt quan tài thủy tinh kể cả bên trong dòng máu màu tím cùng thi thể tất cả đều thu vào rồi cửa tháp chung. Để cho long lão đầu đem các loại tất cả đều luyện hóa thành tinh khiết ma khí sau. Hắn liền tiếp tục ở đây tỏa bên trong đồng phủ cẩn thận lục loại. Nhưng là tìm kiếm một vòng sau hắn thất vọng. Tòa động phủ này thời gian tồn tại tựa hồ rất xa xưa rồi. Cất giữ một ít linh dược chạm thử thì trở thành bột. một ít cất giữ ở trong bình ngọc bên linh đan cũng mất đi linh tính linh dược. trở thành phế đan. chỉ có mười mấy bản cổ tịch còn không chờ lý cửa tiêu đến gần kiểm tra. liền giống vậy hóa thành bột. trừ quá những thứ này bên ngoài liền không có bất kỳ vật gì rồi. này a tu la tộc thành viên tại sao lại nghèo như vậy liền cái nhẫn chữ vật cũng không có thân là cùng long lão đầu đến từ cùng một thế giới chủng tục lại còn so ra kém một cái ma đan tu sĩ giàu có ở tâm lý nhổ nước bọt một câu sau xác nhận không có bất kỳ còn để lại lý cửa tiêu lúc này mới hướng trốn đi đi đi tới huyết sắc cử môn bên ngoài dự định lúc rời đi hắn đột nhiên xoay người ánh mắt rơi vào huyết sắc trên cửa lớn long lão đầu Này hai cánh cửa chắc cũng là bảo bối đi. Có thể hay không thu về luyện hóa thành ma khí. Tuần hỏi một câu sau. Không đợi long lão đầu trả lời. Lý cửa tiêu liền trực tiếp sử dụng ma thương mảnh vụn công kích ở huyết sắc trên cửa lớn. Huyết sắc này cử môn không phải phàm tục vật. Bảo vật tầm thường căn bản là không có cách thương đem phân hào. Nhưng là ở ma thương bể trước mặt phiến. Huyết sắc cử môn liền giữ vững một chút đều làm không được đến. Trực tiếp bể tan tành Hóa thành vô số mảnh vụn hai miếng huyết sắc cử môn bị lý cử tiêu một cách không sót điện nhận được cử tháp trung. Đối mặt lý cử tiêu hành vi như vậy. Long lão đầu không khỏi ở tâm lý cười hắt hắt nói. Hảo tiểu tử. Làm trông rất đẹp. Này nhản quá nhổ lông tính cách lão phu thích. Không nhìn thẳng long lão đầu thô bị tiếng cười. Lý cửu tiêu thẳng đi tới bên ngoài sơn cốc bên Canh giữ ở cửa vào sơn cốc đỗ khánh cửu vũ đám người thấy vậy lập tức khom mình hành lễ Bái kiến chủ công Để cho ma đan trở lên thành viên tất cả đều tới nơi này Lấy được mệnh lệnh cửu vũ lập tức xoay người rời đi Không bao lâu liền dẫn huyết ma tông ma đan trở lên chấp sự trưởng lão tất cả đều hội tụ ở này Không uổng bất kỳ công phu Lý Cửu Tiêu liền đem hai mươi mấy ma đan tu vi trở lên cường giả toàn bộ khống chế. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lý Cửu Tiêu mới khẽ hô một hơi thở, nhìn mọi người nói: Đỗ Khánh, Cầu Vũ, Lữ đến mức, Trầm Lãng, An Cảnh Long các ngươi năm người theo ta đi. Những người còn lại ở lại chỗ này. Sau đó muốn đi trước huyết ma tông. Ma đan đỉnh phong dưới đây không có chỗ gì dùng Cho nên hắn chỉ cần mang theo năm người này đi liền có thể Một lát sau Huyết ma tông to lớn vân thuyền lần nữa bay lên trời Hướng thiên ma tông chỗ phương hướng vội vã đi Vân thuyền trong khoang thuyền một bên Đỗ khánh đám người hơi có chút lo âu nhìn lý cỡ tiêu nói Chủ công Thiên ma tông không so với chúng ta mấy cách này tông môn hơn nữa phía sau có thiên ma giáo ảnh tử chúng ta có phải hay không là trước điều tra một chút điều tra rõ ràng sau đó mới động thủ cũng không muộn đúng vậy chủ tông bây giờ chúng ta ngũ đại ma đạo thế lực hóa làm một thể cũng không sợ kia bảy đại chính đạo thế lực nhiều thiên ma tông cũng có thể vì chúng ta chia sẻ một chút lý cẩu tiêu đánh coi như bọn họ cũng rõ ràng muốn nhất thống đông nguyên vương quốc sở hữu ma đạo thế lực cái ý nghĩ này dĩ nhiên là được. bọn họ tự nhiên cũng muốn như thế. nhưng thiên ma tôn phía sau là thiên ma giáo. không phải bọn họ những thứ này không có bất kỳ hậu trường thế lực có thể so sánh. ở trước mặt thiên ma giáo, đông nguyên vương quốc sở hữu chính đạo thế lực cùng ma đạo thế lực cộng lại cũng không cách nào chống lại. mặc dù lý cẩu tiêu có thể chém chết có thể so với ma anh đỉnh phong huyết ma lão tổ. Nhưng thiên ma giáo bên trong có thể là có vượt qua ma ảnh đỉnh phong nhân vật khủng bố. Hơn nữa không chỉ một hai cái. Đối mặt như vậy tồn tại. Có thể không thể chống đối coi như khó nói rồi. Nhìn mở miệng khuyên giải an ủi chính mình đỗ khánh đám người. Lý cửu tiêu chân mày cau lại. Nhàn nhạt mở miệng nói. bổn tỏa tâm lý nắm chắc. Các ngươi làm xong nên làm là được. Không còn cần bận tâm những người này lo âu hắn tự nhiên biết rõ thiên ma giáo là đế quốc tam đại ma đạo đứng đầu bằng vào một dạy lực áp chế toàn bộ đế quốc chính đạo thế lực kinh khủng như vậy môn phái những người này có chút lo âu cũng là bình thường nếu là không có bất kỳ lá bài tẩy lý cửa tiêu tự nhiên cũng sẽ không xung động đi đối phó thiên ma tung nhưng hắn có bài tẩy hơn nữa không chỉ một hai cái Cho nên hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi thiên ma giáo Và lại nói hắn đã thu phục ngũ đại ma đạo thế lực Đương nhiên sẽ không chỉ lưu lại một cái thiên ma tông Dường bên khởi để người khác hắn thủy Giữ lại thiên ma tông xác thực có thể chia nhỏ một chút chính đạo thế lực sự chú ý Nhưng hắn thấy nhưng là không cái kia cần phải Hắn liền thiên ma giáo cũng không ấy kỳ há lại sẽ sợ hãi đông nguyên vương quốc bảy đại chính đạo thế lực Chờ thu phục thiên ma tông sau đó. Hắn liền lập tức dùng này mấy đại ma đạo thế lực tàng bảo khố tài nguyên luyện hóa ma tức tu luyện. Đợi hắn hấp thu luyện hóa xong cửu tháp bên trong sở hữu ma khí. đông nguyên vương quốc chính đạo thế lực cũng tốt. Đế quốc ma đạo đứng đầu thiên ma giáo cũng được. Hắn đều không sợ chút nào. Nhìn thần sắc lạnh nhạt vô cùng lý cửu tiêu. Đỗ khánh cửu vũ đám người hai mắt nhìn nhau một cách sau chỉ đành phải im lặng không lên tiếng gật đầu một cái. Bây giờ bọn họ sinh tử khống chế trong tay Lý Cửu Tiêu. Bọn họ cũng không có đường tuyển chọn. Hơn nữa nhà mình chủ công một bộ không cần thiết chút nào bộ dáng. Hiển nhiên có bài tẩy gì, bọn họ cũng cũng không sao tốt khuyên giải an ủi. Những ý niệm này thoáng qua sau. Đỗ Khánh Cửu Vũ đám người mỗi người ngồi qua một bên tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Lý cẩu tiêu liếc những người này liếc mắt Cũng lười giải thích cái gì Giống vậy tiến vào tu luyện rồi trạng thái To lớn vân thuyền bay nhanh ở cao mấy ngàn thước không Nhanh chóng hướng thiên ma tông chỗ thiên ma sơn chạy tới Cứ như vậy bay nhanh đi đường lục sau bảy canh giờ Rốt cuộc đã tới thiên ma tông chỗ cổ an quận Tất cả mọi người từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại Đi tới vân thuyền trên bung đứng lại Lần nữa bay nhanh sau gần nửa giờ, một tòa lớn vô cùng liên miên dãy núi xuất hiện trong tầm mắt. Vạn cổ ma tổ không năm. Chương 115 chính đạo liên minh đánh tới Thiên Ma Sơn mạch. Đại danh đỉnh đỉnh Đông Nguyên Vương quốc Ma đạo đứng đầu Thiên Ma tông vào vị trí với tòa sơn mạch này bên trên. Cùng còn lại Vương quốc Ma đạo thiết lực bất đồng. Thiên Ma tông lại không thấy cùng Huyết Ma tông đợi Ma đạo thiết lực tranh đoạt địa bàn. Cũng không có chinh phục cách nào thế lực. Cho tới nay thiên ma tông đều là khiêm tốn vô cùng. Rất ít có liên quan tới thiên ma tông chuyện lớn chuyện tới. Cứ việc thiên ma tông khiêm tốn được có chút quá phận. Nhưng là không có đông nguyên vương quốc bên trong không có bất kỳ người nào cùng thế lực dám coi thường thiên ma tông. To lớn vân thuyền vừa mới đến gần thiên ma sơn mạch 200 mét. Bất ngờ có bốn bóng người đạp không lên ngăn ở phía trước. Thấy trên bung cờ vũ sau, bốn bóng người trung cầm đầu ma đan hậu kỳ thiên ma tông cường giả nhàn nhạt nói. Thù tông chủ, không biết rõ tới ta thiên ma tông vì chuyện gì. Cờ vũ thân là huyết ma tông tông chủ. Bọn họ đương nhiên sẽ không không nhận biết. Đợi tên này tu sĩ dứt tiếng nói. Lý cờ tiêu bước ra một bước. Đi thẳng tới bốn người trước người mười mét nơi. Nói cho các ngươi biết thiên ma tông tông chủ. Thì nói ta lý cổ tiêu trước tới thăm Làm lý cổ tiêu báo ra danh hiệu sau Thiên ma tông này bốn gã ma đan tu sĩ đều là mặt liền biến sắc Người chính là thị huyết tông mới nhậm chức tông chủ lý cổ tiêu Không sai Lấy được lý cổ tiêu chính miệng thừa nhận Bốn người không khỏi chỗ mắt nhìn nhau Tiếp lấy cầm đầu ma đan hậu kỳ tu sĩ nói Chờ chút lát Ta đây liền không chờ hắn nói xong, lướng đạo tiếng xé gió truyền tới, chỉ thấy hai danh người đàn ông trung niên từ thiên ma sơn mạch đạp không mà tới, đợi hai người tới phổ cận sau, bốn gã thiên ma tông ma đạo tu sĩ nhất thời khom mình hành lễ, bái kiến tông chủ, bái kiến đại trưởng lão, hai người này rõ ràng là thiên ma tông tông chủ trần thiên hùng cùng đại trưởng lão tôn cổ điển, ánh mắt của lý cửu tiêu rơi vào trên người hai người, trong nháy mắt đưa bọn họ tu vi dò cha rõ ràng trần thiên hùng hiện ra tu vi là ma đan đỉnh phong nhưng trên thực tế nhưng là nguyên anh trung kỳ đại trưởng lão tôn cổ điền hiện ra tu vi cũng là ma đan đỉnh phong tu vi thật sự nhưng là nguyên anh sơ kỳ hai người này lại tất cả đều che giấu tu vi hơn nữa ẩn giấu cực kỳ đẹp đẽ như không phải hắn thần thức mạnh mẽ Thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấu hai người ẩn dấu tu vi. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý Cửu Tiêu không khỏi con mắt hít lại. Ở tâm lý nói thầm. Này thiên ma tôn đảo là có chút ý tứ. Ngay tại Lý Cửu Tiêu quan sát Trần Thiên Hùng hai người thời điểm. Trần Thiên Hùng cùng Tôn Cổ điển cũng là đang quan sát Lý Cửu Tiêu làm hai người thấy đứng ở vân thuyền trên bung thuyền an cảnh long cùng trầm lãng cùng với vương túc cùng cửu vũ bốn người sau trần thiên hùng cùng tôn cổ biện tất cả con mắt của là hơi co lại thoáng qua một tia kinh hãi thần sắc bất quá này một tia kinh hãi thoáng qua bị hai người rất tốt ầm núp cố đè xuống tâm lý khiếp sợ trần thiên hùng nhìn lý cửu tiêu trầm giọng nói Không biết rõ Lý Tôn chủ đại giá quang lâm ta thiên ma Tôn có gì muốn làm. Trần Thiên Hùng cùng Tôn cổ điện thần sắc biến hóa cũng không có tránh được Lý Cửu Tiêu cặp mắt. Cho nên giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng lười quá nhiều che giấu Lúc này chân mày cao lại. Không nhanh không chậm địa từ từ nói. Phải làm chưa nói tới. Chỉ là muốn cùng Trần Tôn chủ thương nhị một chút thành lập ma đạo liên minh sự tình. Dùng cái này tới chung nhau ứng đối bảy đại chính đạo thế lực Trần Tông chủ nghĩ như thế nào Hắn sở dĩ mang theo cờ vũ đám người chạy tới Chính là không có muốn giấu xếm Nếu hắn đi tới Thiên Ma Tông Như vậy quả quyết không có ở không tay rời đi đạo lý Trần Thiên Hùng đáp ứng cũng tốt Không đáp ứng cũng được Thiên Ma Tông hắn nhất định phải được Theo lý cờ tiêu những lời này hạ xuống Trần Thiên Hùng nhất thời mặt liền biến sắc. Trong mắt lói lên một tia sát ý. Bất quá hắn tạm thời cũng không có biểu lộ ra. hít sâu một hơi nhìn Lý Cửu Tiêu trầm giọng nói. Lý Tông Chủ nói đùa. chúng ta Thiên Ma Tông không có xưng hùng tranh bá chi tấm. Cũng không muốn tổ xây cái gì ma đảo liên minh. Chính đảo cũng tốt. Ma đảo cũng được. chúng ta Thiên Ma Tông cũng không muốn tham dự. Cho nên Lý Tông Chủ xin trở về đi Vừa nói Trần Thiên Hùng một tay ngăn lại Bắt đầu rơi xuống lệnh đuổi khách Không nghĩ nói thêm gì nữa Nhìn Trần Thiên Hùng lần này động tác Lý Cầu Tiêu Nhất thời cười Giỏi một cách không muốn tham dự Bất quá hôm nay bản tọa tới nơi này có thể không phải tới hỏi ý kiến Mà là tới thông báo các ngươi thiên ma Tông Câu nói sau cùng cửa ra Lý Cửu Tiêu trên mặt nụ cười hoàn toàn thu liếm, hai tròng mắt lạnh giá một mảnh. Đối mặt Lý Cửu Tiêu lần này cương quyết vô cùng lời nói. Trần Thiên Hùng cùng tôn cổ Điền sắc mặt cũng hoàn toàn âm trầm xuống. Lý Tông chủ, ngươi đây là đang uy hiếp ta không được. Nếu như ngươi cho là đây là uy hiếp lời nói, vậy liền coi như là uy hiếp thần phục bổn tỏa. Hoặc là các ngươi thiên ma tông như vậy xóa tên. Làm lý cổ tiêu câu này không nghi ngờ gì nữa bá đạo dứt tiếng nói sau. Trần thiên hùng nhất thời sắc mặt tái xanh quát lạnh một tiếng. Lý cổ tiêu. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng có tư cách uy hiếp chúng ta thiên ma tông. Đừng tưởng rằng bắt lại huyết ma tông sát cung những thứ này thế lực nhỏ. Là có thể ở chúng ta trước mặt thiên ma tông càn rỡ. Bây giờ lập tức dẫn người cút đi. Chúng ta lười cùng ngươi so đo. Nếu không, các ngươi người sở hữu liền tất cả đều ở lại chỗ này đi." Dứt tiếng nói, Trần Thiên hùng nhất thời bộc phát ra nguyên anh trung kỳ tu vi khí thế cùng kinh khủng sát ý. Tôn Cổ Điện cũng là không tiếp tục ẩm giấu, đem nguyên anh sơ kỳ tu vi hoàn toàn bùng nổ. Theo hai người bùng nổ khí thế, lại vừa là một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy hơn hai mươi đạo thân ảnh từ thiên ma sơn đạp không tới, đều là thiên ma tôn cường giả. này hai mươi lăm đạo thân ảnh chung, nguyên anh tu sĩ chừng bốn vị, cộng thêm trần thiên hùng cùng tôn cổ điện đó là sáu vị nguyên anh tu sĩ, còn lại hai mươi người đều là ma đan tu sĩ, trên người khí thế tất cả đều không kém. đối mặt tình cảnh như vậy vân thuyền trên bung đỗ khánh cửa vũ mấy người cũng đạp không đi tới lý cửa tiêu bên người. So sánh mặt đầy sát ý lạnh tiếu thiên ma tông chứa nhiều cường giả. đỗ khánh cửa vũ đám người đều là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. trong mắt tràn đầy kiêng kỵ kinh hãi thần sắc. bọn họ biết rõ thiên ma tông rất mạnh. nhưng không nghĩ đến thiên ma tông lại chừng sáu vị nguyên anh tu sĩ. hơn hai mươi danh ma đan tu sĩ. Hơn nữa bọn họ dám cam đoan Những thứ này cũng không phải thiên ma tông chân chính nổi tình Bởi vì tin đồn thiên ma tông có một vị lão tổ vượt qua nguyên anh cảnh Mặc dù có người ta nói vị lão tổ kia cũng sớm đã tỏa hóa Nhưng bọn hắn là vạn vạn không tin tưởng Đối mặt một màn như thế Lý cổ tiêu thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng Không có bất kỳ biến hóa nào Đem thiên ma Tông gần ba mươi danh cường giả quét nhìn liếc mắt sau. Hắn hơi hơi không kiên nhẫn địa nhàn nhạt mở miệng nói. Bồn tỏa ở hỏi một lần cuối cùng. các ngươi thiên ma Tông thần phục. còn chưa thần phục. Hắn kiên nhẫn đã tiêu hao hết. không nghĩ lãng phí nữa vết mực đi xuống. ngay tại trần thiên hùng mặt đầy sát ý địa muốn cự tuyệt khai chiến lúc. Hắn truyền âm ngọc bài bất ngờ có đồng tính tiếp lấy cờ vũ cùng vương túc cùng với trầm lãng đám người truyền âm ngọc bài cũng là tiếp liền vang lên làm trần thiên hùng dẫn đầu cao mày kết nối truyền âm ngọc bài sau ngọc bài một đầu khác nhất thời truyền tới dồn dập vô cùng thanh âm tông chủ việc lớn không tốt rồi thanh vân tông liên hiệp sở hữu chính đạo thế lực gây dựng chính đạo liên minh muốn chinh phạt chúc ta ma đạo lục phái Giờ phút này chính đạo thế lực chừng 15 chiếc vân thuyền hướng Thiên Ma Sơn mạch chạy tới. Khi tin tức kia truyền tới sau, Trần Thiên Hùng nhất thời sắc mặt kịch biến, mà Trầm Lãng Vương túc cùng với Cửu Vũ đám người truyền âm Ngọc Bài sau khi tiếp thông, cũng là truyền đến giống vậy tin tức. Vạn Cổ Ma Tổ 05, chương 116 Thiên Ma lão nhân hiện thân. Giờ phút này trầm lãng vương túc cùng với cửu vũ đám người sắc mặt cũng thay đổi. Lo âu và kiên kỷ không cách nào che giấu Chủ công. Làm sao bây giờ? Liếc mắt một cách mọi người. Lý cửu tiêu thở một hơi thật dài. Trong mắt hiện ra nồng nặng sát ý. Chính đảo liên minh tốc độ như thế này mà nhanh. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Đã như vậy. Vậy hắn thì càng thêm không có thời gian làm trễ nai phải mau sớm giải quyết thiên ma tông. nghĩ tới đây, lý cửa tiêu vô cùng băng lãnh hai tròng mắt nhất thời rơi vào trần thiên hùng bọn người trên thân. các ngươi đã không muốn thần phục, như vậy bản tỏa liền giết đến các ngươi thần phục. sát ý lẫm nhiên dứt tiếng nói, lý cửa tiêu thân hình chợt lóe trực tiếp tại chỗ biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa, bất ngờ đi tới trước người trần thiên hùng. Ma quang chào động quả đấm hướng thẳng đến kỳ diện môn đập tới. Mặc dù Trần Thiên Hùng một mực ở cảnh giác. Nhưng Lý Cửu Tiêu tốc độ thật sự quá nhanh. Khi hắn khi phản ứng lại. Lý Cửu Tiêu đã xuất hiện ở trước mặt hắn vung quyền đập tới. Đối mặt này khí thế bừng bừng một quyền. Trần Thiên Hùng chỉ đành phải hoảng hốt vung quyền ngăn cản. Trong phút chốc. Hai quyền chạm nhau. ầm, rắc rắc. Theo trầm đục tiếng vang cùng tiếng xương gãy vang lên. Trần Thiên Hùng cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị đánh bể. Hóa thành huyết vụ trên không trung nổ tung. Không nhìn bay ngược mà ra Trần Thiên Hùng. Lý cửu tiêu cánh tay phải càn quét. Hướng phía bên phải tôn cổ điện oanh tạp đi. Mà giờ khắc này tôn cổ điện mới đột nhiên thức tỉnh. Theo bản năng nâng lên giơ lên hai cánh tay ngăn trở. Răng rắc răng rắc Lại vừa là lưỡng đạo tiếng xương gãy vang lên Hai cánh tay hắn bị đánh bể Tại này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng trước mặt Thiên ma tông đại trưởng lão tôn cổ điền cũng là bay ngược mà ra Nhìn tận mắt một màn này Hai mươi mấy danh thiên ma tông cường giả trực tiếp trợn tròn mắt Ngắn ngủi hai ba cách hô hấp mà thôi Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi Tôn Chủ Trần Thiên Hùng cùng Đại trưởng Lão Tôn Cổ Điện liền bị bại trong trước mắt rồi. Hơn nữa bọn họ nhìn ra được Lý Cửu Tiêu cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Nếu không hai người này giờ phút này đã sớm chết Kiều Kiều. Liên tiếp bại trong trước mắt hai người này sau đó. Lý Cửu Tiêu lúc này sử dụng ma thương mảnh vụn. Làm ma thương mảnh vụn trôi lơ lửng tại hắn trong lòng bàn tay trước mắt. Vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy trong nháy mắt bao phủ chu vi ngàn mét. Ở này vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy bao phủ xuống. Người sở hữu đều là hù dọa đến sắc mặt trắng bịch. Cả người run rẩy như run rẩy Giờ phút này lý cỡ tiêu giống như địa ngục tu la. Căn bản không dám cùng đem mắt đối mắt. Bổn tỏa số thời gian ba cái hô hấp. Thời gian ba cái hô hấp không có quỳ hạ thần phục người. Giết không tha. Chính đạo liên minh nhân đều phải giết tới rồi. Hắn bây giờ không có nhàn tâm tư cùng những người này lãng phí thời gian. Tam. Theo lý cỡ tiêu phun ra con số thứ nhất. Trên người hắn sát ý trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần. Ma uy cũng theo đó tăng vọt. Ở tăng vọt ma uy bao phủ xuống. Rất nhiều thiên ma tôn cường giả đều là bị áp chế đến sắc mặt đỏ lên. Hai. Làm con số thứ hai phun ra sau. Thiên ma tông hai mươi bốn danh ma đan cường giả trên mặt đều là hiện ra nồng nặc dãy rùa thần sắc. đang lúc bọn hắn muốn phải quỳ hạ thần phục thời điểm. một đảo vượt qua nguyên anh khí thế kinh khủng từ thiên ma tông sâu bên trong phóng lên cao, ầm, lý cửu tiêu tàn mát ra kinh khủng ma uy ở cổ khí thế này dưới sự sung kích hung hăng rung rung. vốn là vô cùng kinh khủng. Muốn phải quỳ hạ thần phục rất nhiều thiên ma tông cường giả đang cảm thụ đến cổ khí thế này sau nhất thời mừng như điên cười lớn. Ha ha ha. Là lão tổ. Là chúng ta thiên ma tông lão tổ. Hắn lão nhân gia còn sống. Quá tốt. Những thứ này chúng ta không cần chết. Cũng không cần thần phục. Lão tổ xuất thủ. Nhất định có thể đem cái này tiểu xuất sinh chém chết. Tại chỗ có thiên ma tôn cường giả mừng như điên vô cùng ánh mắt nhìn soi mói Một người mặt hắc bào lão giả tóc trắng đạp không mà tới Không tới thời gian ngắn ngủi Tên này lão giả tóc trắng liền xuất hiện ở trước người Lý Cửu tiêu 20 mét nơi Tên này lão giả tóc trắng mặt mũi khô cằn Khuôn mặt giống như thương lão vỏ cây một dạng thân thể cẩu lũ Nhìn lúc nào cũng có thể xé tử như thế Nhưng giờ phút này trên người hắn tản mát ra khí thế uy áp nhưng là làm người ta kinh ngạc run sợ Căn bản không dám coi thường cùng hắn Mà danh lão giả tóc trắng không là người khác Chính là thiên ma tôn vị kia trong tin đồn lão tổ Thiên ma lão nhân Vốn là vô cùng kích động cửu vũ trầm lãng đám người giờ phút này nhưng là thần sắc cứng ngắc Xong rồi Xong rồi Này thiên ma lão nhân lại không có chết. Hắn chính là vượt qua nguyên anh tồn tại. Bây giờ chúng ta không có khác đường lui. Chỉ có thể cùng chủ tông đồng thời liều mạng. Liều mạng có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Những ý niệm này thoáng qua lúc. Cầu vũ trầm lãng đỗ khánh đám người tất cả đều đi tới Lý Cửu Tiêu bên người. Song phương rằng co lúc. Thiên ma lão nhân đục ngầu con ngươi rơi vào trên người Lý Cửu Tiêu thương lão vô cùng thanh âm từ từ truyền tới. bây giờ tiểu bối cũng lòng dạ độc ác như vậy sao? hở một tí liền muốn diệt cả nhà người ta. thật khi chúng ta những thứ này lão gia hỏa đều chết hết không được. vô cùng băng lãnh rứt tiếng nói. kinh người vô cùng sát ý từ thiên ma trên người ông già truyền ra. này cổ vô cùng kinh khủng sát ý so với trên người lý Cửu tiêu tàn mắt ra sát ý còn phải đậm đà mấy phần. Đối mặt này cổ vô cùng kinh khủng sát ý. Cửu vũ đỗ khánh đám người đều là hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch. Cả người rừng không ngừng run rẩy. Hóa thần sơ kỳ, Đây là vượt qua Nguyên Anh Đỉnh Phong nhân vật khủng bố. Là một tôn không thể vượt qua Đại Sơn. Nguyên Anh Tu Sĩ ở nơi này đông nguyên vương quốc bên trong có thể nói Đỉnh Phong. Nhưng là ở trước mặt hóa thần Tu Sĩ. Căn bản không đáng nhắc tới. Riêng lớn đông nguyên vương quốc bên trong. Nguyên anh tu sĩ số lượng không nhiều. Nhưng là có hai ba chục vị. Nhưng là vượt qua nguyên anh hóa thần đại năng. Cộng lại bất quá một bàn tay. Hơn nữa những thứ này hóa thần đại năng đều là nửa thân thể chôn dưới đất nhân vật khủng bố. Bọn họ không phải thuộc về sinh tử quan chung. Chính là để cho tử thân thuộc về trạng thái chết giả. Giảm bớt mệnh nguyên tiêu hao. Nếu là không có gặp phải tông môn diệt vong tai ương, bọn họ tùy tiện sẽ không ra thế. đây chính là hóa thần đại năng uy thế. giờ phút này bọn họ trực diện hóa thần đại năng. làm sao có thể không kinh khủng, có thể không kinh hồn bạc vía. nhưng mà lý cửa tiêu nhưng là trực tiếp nở nụ cười. tiếng cười lạnh giá. mặt hiện lên ra không che giấu chút nào dễu cợt. cao tuổi rồi rồi còn ra tới tìm đường chết. An an ổn ổn còn sống không được chứ? Ngươi đắc như vậy không kịp chờ đợi vội vã lên đường. Bổn tòa liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Ngươi khác đối mặt hóa thần đại năng lúc có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng là theo lý cẩu tiêu lại chỉ thường thôi. Dám ngăn trở hắn làm việc, đừng nói hóa thần đại năng, coi như là chân tiên tới cũng phải chết. Theo lý cẩu tiêu hai câu này bá đạo vô cùng dứt tiếng nói. Người sở hữu đều là bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Thiên ma lão nhân càng bị tất cả người run rẩy, Giỏi một cái miệng lưới bén nhọn tiểu xúc sinh. Hôm nay nếu không phải đưa ngươi rút gân rút ra cốt. Lão phu tự vẫn nơi này. Sát ý lấm nhiên tiếng gào hạ xuống. Thiên ma ông dài nhất thời hướng về phía Lý Cửu Tiêu bình cách không đánh một cái. Theo thiên ma lão nhân động tác một cách lớn vô cùng kinh thiên ma trưởng ngưng tụ mà ra đường kính mấy chục thước kinh thiên ma trưởng mang theo cuồn cuồn ma uy hướng lý cẩu tiêu đám người chấn áp xuống ở nơi này kinh thiên dưới ma trưởng cẩu vũ cùng đỗ khánh cùng với trầm lãng đám người đều là mặt lộ tuyệt vọng mà lý cẩu tiêu chính là cười lạnh một tiếng trực tiếp giơ tay lên nhấn một ngón tay vạn cổ ma tổ không năm chương một trăm mười bảy kinh diễm nhất đao thiên ma nhất chỉ theo lý cửu tiêu đồng tác một cây tượng như cây cột ma chỉ ngưng tụ ra dài 7, 8 mét ma chỉ trực tiếp tiến lên đón vỗ xuống tới cử đại ma trưởng ở một đảo đinh tai nhức óc trầm đục tiếng vang trong tiếng cử đại ma trưởng cùng ma chỉ đồng thời hóa thành tinh thuần ma khí tiêu tan một cổ vô cùng kinh khủng khí lãng tại trung tâm nổ bùng nổ hướng bốn phía cuốn đi Lý cẩu tiêu một tay phất lên, cuốn tới khí lãng trong nháy mắt bị đánh tan. Mà thiên ma lão nhân cũng là chân giấm hư không. Đánh tan kinh khủng khí lãng. Thứ một cái hiệp, hai người không phân cao thấp. Nhưng giờ phút này thiên ma sắc mặt lão nhân âm trầm như vạn niên hàn băng. Trong mắt hiện ra không cách nào che giấu khiếp sợ. Trần Thiên Hùng cùng tôn cổ điện đợi sở hữu thiên ma tôn cường giả càng là phát ra trận trận kêu lên. Làm sao có thể? Này tiểu xúc sinh lại có thể đối kháng lão tổ. Lão tổ nhưng là hóa thần đại năng. Cái này tiểu xúc sinh rốt cuộc lai lịch gì? Lại cũng kinh khủng như vậy. Trần Thiên Hùng cùng tôn cổ điện đám người vô cùng kinh hãi thời điểm. Cầu vũ Đỗ Khánh đám người nhưng là mặt lộ mừng như điên. Ha ha ha ha chặn lại, chủ tông lại có thể cùng hóa thần đại có thể chống đỡ, quá mạnh mẽ. ở người sở hữu kêu lên nghị luận thời điểm. lý cẩu tiêu cười lạnh một tiếng, lão già kia, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này lời nói, như vậy bản tòa bây giờ liền tiến ngươi lên đường. tiếng cười lạnh hạ xuống trước mắt, lý cẩu tiêu chân đạp thiên ma cẩu bộ, thân hình hóa thành liên tiếp tư ảnh. Chủ động hướng thiên ma lão nhân công kích đi. Một chiêu kia mới vừa rồi chẳng qua chỉ là dò xét mà thôi. Bất quá dò xét kết quả lý cổ tiêu đã tương đương rõ ràng. Chính mình dùng hết toàn lực có thể cùng hóa thần sơ kỳ đại năng đánh một trận. Nhưng là muốn chém chết người này liền có chút khó khăn rồi. Trừ phi vận dụng ma thương mảnh vụn cùng cổ tháp. Mà giờ phút này hắn cũng quyết định chủ ý dù là vận dụng lá bài tẩy cũng phải đem hoàn toàn chém chết chỉ có chém này lão ra hỏa mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt thiên ma tông sở hữu cường giả tâm lý hy vọng để cho bọn họ ngoan ngoãn thần phục thấy lý cửa tiêu chủ động hướng chính mình vọt tới thiên ma lão nhân cũng hoàn toàn nổi giận không đều không dài đủ tiểu xúc sinh lão phu ngang dọc tứ phương thời điểm ngươi còn không biết rõ đang ở đâu vậy Nộ cười một tiếng. Thiên ma lão nhân cũng là thân hình trước động. Tiến lên đón Lý Cửu Tiêu. Thời gian ngắn ngủi. Hai người liền chiến đấu mấy chục trên trăm chiêu. Lý Cửu Tiêu càng đánh càng hưng phấn. Trên người bộc phát ra chiến ý ngất trời cùng ma uy. Có thể nói là ma khí cuồn cuộn. Ma uy ngút trời. Thiên ma lão nhân cũng là dùng hết toàn lực. Càng ngày càng kinh hãi. Căn bản không dám có bất kỳ khinh thường nào. Lần nữa đối chiến mấy trăm chiêu sau đó. Hai người mượn lực trùng kích trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Lý cổ tiêu ổn định thân hình. Con mắt có chút mị chung một chỗ. Tâm lý nói thầm. Không thể trì hoãn được nữa. Nếu là chính đạo liên minh cường giả trước thời hạn chạy tới. Sợ là có hơi phiền toái. Lý cổ tiêu như thế suy tư thời điểm thiên ma lão nhân trong hai mắt cũng là hiện ra hung quang cùng sát ý cơ hồ là cũng trong lúc đó hai người làm ra giống vậy quyết định đánh nhanh thắng nhanh tiểu xúc sinh bức lão phu sử dụng bản mệnh pháp bảo ngươi chết cũng đáng thiên ma lão nhân phát ra một đạo âm trầm cười gằn trực tiếp từ trong đan điền sử dụng một cái huyết sắc đao bàn rộng Khi này đem huyết sắc đao bản rồng xuất hiện ở thiên ma lão nhân trong tay trước mắt. Vô cùng kinh khủng máu tanh sát khí sông thẳng vân tiêu. đậm đà sát khí ngưng ghét thành thực chất huyết vụ tràn ngập ở thiên ma lão nhân bốn phía. Cái thanh này huyết sắc cong bị hắn gần dưỡng tế luyện rồi bốn thời gian năm trăm năm. Trở thành hắn bản mệnh pháp bảo Cũng là hắn tối cường đại lá bài tẩy. Này hai ba trăm năm qua cây đao này một mực ẩn dưỡng tại hắn trong đan điền bên từ chưa từng sử dụng vốn tưởng rằng coi như vận dụng cũng là đối mặt cùng cảnh giới thậm chí còn vượt qua hắn cường giả có thể không nghĩ tới hôm nay bị một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu bối bức cho vội vã vận dụng bản mệnh pháp bảo cho nên giờ phút này hắn tâm lý lửa giận cùng sát ý có thể tưởng tượng được âm trầm vô cùng cười gằn sau khi rơi xuống Thiên ma hai tay lão nhân cầm huyết sắc loan đao cán đao. Tiếp lấy chân đạp hư không. Mang theo cuồn cuộn sát khí cùng ma uy hướng lý cửa tiêu vọt tới. Vọt tới khoảng cách lý cửa tiêu 7 tám mét thời điểm. Thiên ma lão nhân nhảy lên một cái. Huy động phát ra thao thiên sát khí cùng sát khí huyết sắc đao bản rộng hướng lý cửa tiêu chém xuống tới. Này một đao khí thế như hồng. Này một đao thế như kinh lôi. Một đao này dường như muốn đem chốc lát bầu trời chém vỡ. Vào giờ phút này, tất cả mọi người cũng vô cùng kinh hãi chừng con mắt lớn. Không nháy mắt nhìn chầm chầm này kinh diễm nhất đao. Giờ phút này thiên ma trên mặt lão nhân cũng hiện ra trước đó chưa từng có hưng phấn kích động. Một đao này đạt tới hắn chọn đời đỉnh phong. Dùng hết tất cả lực lượng. Không nghĩ tới dưới loại trạng thái này hắn ở một đao này bên trên lính ngộ được không ít kinh khủng như vậy một đao. Cho dù là cùng cảnh giới tu sĩ, hắn cũng có lòng tin đem của hắn một đao nháy mắt giết luôn. Về phần cái này tu vi thật sự bất quá Ma Đan hậu kỳ tiểu xúc sinh, ở một đao này hạ chắc chắn phải chết. Giờ phút này hắn Phảng Phất đã thấy Lý Cửu Tiêu bị chính mình một đao phách thành bụi phấn hình ảnh. Chính diện đối mặt một đao này giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng là âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ đến lão già này thật là có một điểm thủ đoạn. Lại chém ra như vậy kinh diễm nhất đao. Nếu là mình không có bất kỳ lá bài tẩy. Giờ phút này coi như không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng là rất đáng tiếc. Này lão già hỏa gặp là mình. Không phải phổ thông ma đan hậu kỳ tu sĩ. Nên kết thúc. Thần sắc lạnh nhạt phun ra bốn chữ này sau. Lý cửu tiêu giơ tay phải lên. Ma thương mảnh vụn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, chém, kèm theo hắn phun ra cái này chém tự. Trôi lơ lửng ở lòng bàn tay ma thương mảnh vụn bắn ra, vèo, kèm theo tiếng xé gió vang lên. Ma thương mảnh vụn giống như một đạo màu đen thiểm điện. Thẳng hướng thế như kinh lôi này kinh diễm nhất đao nghênh đón. Giờ khắc này, cầu vũ đỗ khánh cùng với vương túc trầm lãng đám người tất cả đều ngừng thở hai quả đấm nắm chặt, mắt không hề nháy một cách địa nhìn chằm chằm. Trần thiên hùng cùng tôn cổ điền cùng với thiên ma tông còn lại cường giả cũng là khẩn trương đến cực hạn rồi. đây là quyết định sinh tử tỷ thí, cũng quyết định đông nguyên vương quốc tương lai cách cục. bọn họ không thể không khẩn trương, không thể không mong đợi. thiên ma sơn mạch bên trên mấy chục ngàn danh thiên ma tông để tử vào giờ khắc này cũng là khẩn trương đến cả người run rẩy. Trong ngày thường bọn họ liền ma đan cường giả chiến đấu ở giữa cũng không thấy được. Chớ nói chi là vượt qua nguyên anh chiến đấu. Không nói khoa trương chút nào. Tận mắt chứng kiến trận chiến này. Đủ để thành vì bọn họ ngày sau thổi phòng tư bản. Một ít thiên tư thông minh hạng người. Càng là có thể từ cuộc chiến đấu này ở bên trong lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ở muôn người chú ý hạ. Ê như kinh lôi huyết sắc loan đao cùng hóa thành màu đen thiểm điện ma thương mảnh vụn hung hăng đụng vào nhau. Kép, một đạo cử tiêu thần lôi như vậy tiếng nổ lớn ở vân tiêu nổ tung. Huyết sắc quang mang cùng màu đen quang mang đồng thời lóng lánh. Chiếu sáng chốc lát vân tiêu. Ở nơi này nhức mắt huyết quang cùng hắc quang hạ. Tu vi ở ma đan dưới đây tu sĩ tất cả đều nhắm hai mắt lại. Chỉ có ma đan tu vi trở lên cường giả mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ánh sáng rực rỡ lóng lánh trung ương vị trí. Chỉ thấy thế như kinh lôi kinh diễm nhất đao bị ngăn cản. Phát ra kinh khủng sát khí huyết sắc loan đao trực tiếp bị chém vỡ. Hóa thành vô số mảnh vụn. Mà chém nát huyết sắc loan đao ma thương mảnh vụn thế đi không giảm. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuyên thủng thiên ma lão nhân mi tấm. Có lời. Thúc sụp thêm cùng bình luận càng nhiều, đổi mới đứng lên càng có động lực, chỉ cần thúc sụp thêm cùng bình luận đủ nhiều, tăng thêm vô thượng giới hạn, vạn cổ ma tổ không năm, chương một trăm tám đỏ thấm lệnh bài lại xuất hiện, ầm, máu bắn tung tói, ướp tung tói, làm ma thương mảnh vụn xuyên thủng ma quá hạn, thiên ma lão nhân đầu trực tiếp nổ tung, Trong ấp vừa mới hóa thành hồn thể cũng là trực tiếp bị xoán nát. Hoàn toàn thân tử đảo tiêu. Nhìn một màn này. Thiên địa trong nháy mắt lâm vào giống như chết yên tĩnh. Người sở hữu đều là trợn mắt hốc mồm. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Hóa thần đại năng. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chém giết Đây chính là vượt qua nguyên anh lão tổ nhân vật khủng bố. Toàn bộ đông nguyên vương quốc cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay hai ba vị. Nhưng chính là kinh khủng như vậy tồn tại. Dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ như trở bàn tay bị chém giết. Ngay tại người sở hữu vô cùng rung động thời điểm. Lý cổ tiêu vấy tay một cái. Đem thiên ma lão nhân thi thể và nhẫn chứ vật thu vào rồi cổ tháp. Hóa thần cường giả thi thể sau khi luyện hóa cũng có thể gia tăng không ít ma khí. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Làm lý cỡ tiêu thu hồi thiên ma lão nhân thi thể sau đó. Bốn phía lâm vào rung động người sở hữu mới phản ứng được. Trong phút chốc. Từng đảo hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Hí hắn. Hắn lại giết lão tổ. Chuyện này. Điều này sao có thể. Xong rồi. Lão tổ cũng bị hắn giết rồi. Chúng ta còn có đường sống gì. Phá phá phá phá. Chủ công thật lợi hại. Lại giết thiên ma lão tổ. Thiên ma tông sở hữu cường giả mặt xám như cho tàn. Cầu vũ đỗ khánh đám người chính là mặt đầy mừng như điên. Làm người sở hữu thần sắc khác nhau thời điểm. Lý cử tiêu đem ma thương mảnh vụn triệu hồi đến trong lòng bàn tay. Sau đó vô cùng băng lãnh hai tròng mắt lần nữa rơi vào sắc mặt trắng bệt một mảnh trần thiên hùng cùng trên người tôn cổ điền. Lần này không đợi hắn mở miệng. Trần Thiên Hùng cùng Tôn Cổ Điền hai người liền trực tiếp quỳ xuống. Thấy Trần Thiên Hùng cùng Tôn Cổ Điền cũng quỳ. Những người khác nào dám do dự. Rối rít quỳ xuống đất hành lễ. Chúc ta nguyện ý thần phục. Nhìn quỳ xuống đất thần phục Trần Thiên Hùng đám người. Lý Cẩu Tiêu lúc này mới lạnh rên một tiếng. Người sở hữu không nên phản kháng. Đối với cách này nhiều chút không tán thưởng ra hỏa. Lý Cẩu Tiêu cũng lười khách khí. Trực tiếp bá đạo vô cùng tại chỗ có thiên ma tông cường giả thức hải cùng trong nguyên anh để lại thần thức dấu ấm. Về phần ma đan tu vi dưới đây thành viên. Hắn cũng lười đi khống chế. Chỗ dùng không lớn. Đợi hắn toàn bộ khống chế sau. Thiên ma tông những cường giả này nhất thời cung kính vô cùng đứng dậy hành lễ. Bái kiến chủ tông. Tất cả mọi người tất cả đi xuống ầm nút đứng lên. Chính đảo liên minh nếu đã tới. Vậy sẽ phải để cho bọn họ trả giá thật lớn Vốn là hắn cũng không có lập tức thu thập chính đạo liên minh dự định Mà là muốn đem đông nguyên vương quốc nội ma nói thế lực thống nhất sau đó Lợi dụng vơ vét đến tài nguyên tiếp tục tăng cao tu vi Nhưng không nghĩ đến này bảy đại chính đạo thế lực như vậy không kịp chờ đợi đưa tới cửa Đã như vậy Vậy cũng chớ trách hắn lý cửa tiêu lòng giả ác độc đem sở hữu chính đạo thế lực cùng nhau thu thập Quản hắn chính đạo còn là ma đạo Chỉ cần có thể thu phục Vậy thì tất cả đều là hắn thuộc hạ Nếu không phải nguyện ý thần phục Kia liền chỉ có một con đường chết Đưa ra tài nguyên không cần thì phí Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Lý cổ tiêu này mới khiến cổ vũ thu hồi vân thuyền Người sở hữu hướng phía dưới hạ xuống Ở tôn cổ điện dưới sự an bài Cửu Vũ Đỗ Khánh năm người cùng với Thiên Ma Tông những cường giả khác toàn bộ đều ẩm dấu. Mà Lý Cửu Tiêu chính là ở Trần Thiên Hùng dưới sự hướng dẫn đi tới Thiên Ma Tông tàng bảo khố. Đi vào tàng bảo khố chung. Lý Cửu Tiêu thẳng mở ra thần thức bắt đầu tra tìm Thiên Tàn lão nhân đồng phủ tấm bản đồ kia. Chỉ là càn quét một vòng mấy lúc sau. Hắn cũng không có tìm được tấm bản đồ kia tung tích. Lúc này cao mày nhìn về phía Trần Thiên Hùng. Phần kia có liên quan thiên tàn lão nhân đồng phủ bản đồ đi nơi nào? Nghe được Lý Cửu Tiêu hỏi tấm bản đồ kia. Trần Thiên Hùng liền vội mở miệng nói. bẩm chúa tông Tấm bản đồ kia bị thiên ma lão tổ cầm đi. Chắc hẳn ngay tại hắn trong nhấn chứa đồ bên. Lấy được trả lời. Lý Cửu Tiêu chân mày cao lại. Lúc này đem tàng bảo khố bên trong sở hữu tài nguyên tất cả đều thu vào rồi Cửu Tháp tiếp lấy hắn liền đuổi Trần Thiên Hùng đi ra ngoài nhìn chằm chằm chính đạo Liên Minh tung tích. Hắn thì tại này tàng bảo khố trung ngồi xếp bằng. Xuất ra Thiên Ma lão nhân nhẫn chữ vật sau, dùng thần thức phá vỡ cấm chế, trực tiếp dò xét đi vào. Chỉ thấy nhẫn chữ vật không gian cực lớn, bên trong dày đặc chất đống vô số đủ loại tài nguyên, không thể so với tàng bảo khố kém. Đem các loại vô dụng tài nguyên tu luyện tất cả đều buộc chặt cửa tháp. Lý cửa tiêu rốt cuộc tìm được kia thứ ba phần không lành lặn bản đồ. Ngay tại hắn thu hồi bản đồ dự định đem còn thừa lại tài nguyên thu sạch vào cửa tháp luyện hóa lúc. Ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Tâm niệm vừa động. Một khối đỏ đen song sắc lệnh bài ra hiện trong tay hắn bên. Khối này đỏ đen song sắc lệnh bài hắn thật là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Này khối lệnh bài cùng hắn chém chết kia hắc bào nhân thần bí sau đó đạt được lệnh bài giống nhau như đúc. Hồng sắc một mặt điêu khắc có một cái màu đen ngũ tử. Màu đen một mặt chính là một cái hồng sắc cung điện đồ án. Này lão gia hỏa cùng cái kia hắc bào nhân thần bí là tới từ cùng một thế lực. trong đầu biết rõ đáp án này sau đó. lý cửa tiêu nghi ngờ trong lòng càng đậm đà. cái này thế lực thần bí rốt cuộc là cái gì tổ chức vì sao phải vô duyên vô cớ ra tay với chính mình hơn nữa ở tiền thân còn rất nhỏ yếu thời điểm tựu ra tay nhưng là vừa không có chém chết mà là trực tiếp phế bỏ đan điền còn có đó là bị hắn chém chết kia hắc bào nhân thần bí trong miệng một mực nói bảo vật gì nhưng mình tựa hồ cho tới bây giờ không có ở lý ra bái kiến bảo vật gì tiền thân trong trí nhớ cũng không có cái gì tin tức liên quan nghĩ tới đây Lý cổ tiêu không khỏi cau mày tự lẩm bẩm. Xem ra dành thời gian muốn trở lại Lý ra một chuyến. Cẩn thận tìm kiếm một phen mới được. Những ý niệm này thoáng qua sau. Lý cổ tiêu thở một hơi thật dài. Đem lệnh bài thu vào. Lại đem còn lại sở hữu tài nguyên đưa vào cổ tháp. Quản ngươi cái gì thế lực. Tốt nhất đừng đến trêu chọc ta Lý cổ tiêu. Nếu không nhất định đem tiêu diệt. Đợi hắn tự lầm bầm âm thanh lúc rơi xuống. Tàng bảo khố bên ngoài truyền tới Trần Thiên Hùng hơi lộ ra vội vàng thanh âm. Chủ công. Chính đảo Liên minh Vân Thuyền đã tiến vào quận địa. Còn nửa nửa nén hương thời gian sẽ đến nơi này. Nghe Trần Thiên Hùng thanh âm. Con mắt của Lý Cầu Tiêu hít lại. Đáy mắt sâu bên trong hiện ra vô cùng băng lánh sát ý cùng hung quang. Tới ngược lại là khá nhanh. Hy vọng các ngươi không nên để cho bổn tòa thất vọng mới được. Sát ý lắm nhiên tự nói một tiếng. Lý Cửu Tiêu lúc này đứng dậy hướng tàng bảo khố bên ngoài đi tới. Đi tới tàng bảo khố bên ngoài sau Lý Cửu Tiêu trực tiếp thẳng đạp không lên. Đi tới thiên ma sơn mạch tối cao phong. Ngọn núi này nóc có một khối thiên nhiên đá lớn. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu liền ở nơi này khối trên đá lớn ngồi xếp bằng. Thần sắc hờ hứng vô cùng nhìn chằm chằm phía trước hư không. Chờ đợi chính đạo liên minh đến. Trần Thiên Hùng chính là thần sắc thấp thỏm đứng ở đá lớn phía dưới. Tâm lý vô cùng phức tạp. Bây giờ bọn họ đều bị Lý Cửu Tiêu thu phục. Sinh tử khống chế ở tại trong tay. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng hy vọng Lý Cửu Tiêu có thể trấn áp sở hữu chính đạo thế lực. Nhưng là chính đạo thế lực so với bọn hắn ma đạo thế lực mạnh hơn. Lý Cửu Tiêu có thể hay không chấn áp hay lại là ẩm số. Mà Cửu Vũ cùng Đỗ Khánh cùng với tất cả những người khác. Giờ phút này cũng ở tâm lý mỗi người suy đoán nghị luận. Cứ như vậy chờ đợi thời gian ngắn ngủi sau. Che khuất bầu trời vân đội tàu ngũ xuất hiện ở cuối chân trời. Vạn cổ ma tổ 05. Trường 119 Đông Nguyên Ma đạo Chi Chủ. Năm mươi chiếc lớn vô cùng vân thuyền nối thành một hàng hướng thiên ma sơn mạc chậm rãi lái tới. Tùy tiện một chiếc vân thuyền cũng có mấy trăm thước chiều dài. Rộng mấy chục thước. Giống như không trung cung điện. Ở giữa nhất to lớn vân thuyền hai bên bất ngờ có khắc hai cái to lớn lưu kim đại tự. Thanh vân. Nhìn một màn này. Lý cửu tiêu chậm rãi đứng dậy. Trong đầu nổi lên lăng tâm cái kia dễ thương tiểu nha đầu xem ở kia nha đầu phân thượng đợi một hồi hắn liền lưu thanh vân tông tông chủ một cách mạng trong đầu lói lên ý nghĩ này sau chính đạo liên minh năm mươi chiếc to lớn vân thuyền cũng đi tới thiên ma sơn mạch ngoài trăm thước tiếp lấy năm mươi chiếc to lớn vân thuyền thu nhỏ lại thể tích nhanh chóng phân tán đến bốn phía đem thiên ma sơn mạch bao vây vào giữa Lúc này hơn mười đạo bóng người từ ngay phía trước ba chiếc to lớn vân trên thuyền đạp không lên. Này hơn mười đạo bóng người trung tu vi yếu nhất cũng là ma đan sơ kỳ tu vi. Là chính đạo thất đại tông môn sở hữu lực lượng tinh nhuệ. Cầm đầu rõ ràng là thanh vân tông tông chủ lăng hiểu thiên cùng phách đao môn môn chủ lý tầm hoan đợi người nắm quyền. Bảy đại chính đạo thế lực mười mấy tên cường giả đi tới trước người lý cửa tiêu hai mươi mét nơi đứng lại. Không đợi lăng hiểu thiên cùng lý tầm hoan đám người mở miệng. Một đảo tràn đầy không tưởng tượng nổi tiếng kinh hô vang lên. Tại sao là ngươi? Hét lên kinh ngạc rõ ràng là thanh vân tông tứ trưởng lão từ mặt. Giờ phút này từ mặt mặt đầy kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Chừng con mắt lớn nhìn lý cổ tiêu. Hắn là bái kiến lý cổ tiêu. Hơn nữa còn tự mình đã cảnh cáo lý cổ tiêu cách lăng tâm xa một chút. Hắn vốn cho là mình cùng Lý Cửu Tiêu một cái tiểu tiểu con kiến hôi sẽ không còn có cái gì bất hòa. Có thể vạn vạn không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp mặt. Nhìn mặt đầy không dám tin từ mặt. Lý Cửu Tiêu thần sắc nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Từ mặt là Thanh Vân Tông Tứ Trưởng Lão. Xuất hiện ở nơi này rất bình thường mà lăng hiểu thiên cùng lý tầm hoan đời chính đạo tu sĩ chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoạt địa nhìn về phía từ mặt ngươi biết hắn đối mặt mọi người hoài nghi vô cùng ánh mắt từ mặt nhất thời kiên trì đến cùng gật đầu một cái tông chủ tiểu tử này cùng đại tiểu thư gặp mặt qua ta ra mặt đã cảnh cáo một lần lấy được đáp án này sau lăng hiểu thiên trong mắt nhất thời bắn ra kinh người vô cùng hung quang cùng sát ý Đối phó hắn có thể, nhưng là đối hắn Nữ Nhi đồng thủ, nhưng là động hắn Nhiệt Lân. Hắn quan tâm nhất chính là Nữ Nhi. Bây giờ lý cỡ tiêu tên ma đầu này nhưng là cùng chính mình Nữ Nhi gặp mặt qua. Mặc dù bây giờ chính mình Nữ Nhi không có bất kỳ tổn thương, nhưng hắn vẫn không ngừng được sinh ra sát ý cùng lửa giận. Nhưng hắn hôm nay không phải tới tìm thù riêng. Cho nên hắn chỉ có thể cố đè xuống tâm lý lửa giận cùng sát ý lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Bọn họ cũng biết gió thì huyết tông đổi một cái tân tông chủ. Gọi là Lý Cửu Tiêu. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là nghe nói. Cũng không có chính mắt từng thấy. Cho nên tự nhiên không biết gió trước mắt chính là Lý Cửu Tiêu. Nhìn lạnh lùng mở miệng lăng hiểu thiên. Lý Cửu Tiêu thần sắc hờ hứng nhàn nhạt mở miệng. Bồn tỏa lý cửu tiêu, đông nguyên ma đạo chi chủ. ngươi chính là lý cửu tiêu, làm lý cửu tiêu báo ra danh hiệu sau. người sở hữu đều là mặt liền biến sắc, nhất là cuối cùng kia sáu cái tự, đông nguyên ma đạo chi chủ. lời này nói có thể liền có chút lớn, ngắn ngồi rung đồng sau. phách đao môn một tên trưởng lão nhất thời mặt đầy khinh thường cười lạnh một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu xúc sinh cũng dám tự xưng là ma đạo chi chủ thật là để cho người ta cười đến rụng răng theo người trưởng lão này mở miệng lại có mấy vị cường giả liên tiếp xếu cợt đứng lên khó khăn đạo ma nói không người không được một cái tiểu tạp chủng cũng có thể nhảy ra xưng vương xưng bá nhìn điên cuồng xếu cợt cười to này năm cái chính đạo tu sĩ lý cửa tiêu trong mắt hung quang chợt lóe Vô cùng kinh khủng thần thức trong nháy mắt hóa thành mấy chuôi vô hình lợi kiếm, bay thẳng đến này năm cái chính đạo tu sĩ bay đi. Cảm nhận được không gian ba đồng sau, Lăng Hiểu Thiên cùng Lý Tầm Hoan đột nhiên nhận ra được lòng rung động nguy cơ. Lúc này hô to một tiếng, cẩn thận. Nhưng mà Lý Cầu Tiêu ngưng tụ thần thức lợi kiếm vô hình vô sắc, căn bản là không có cách phát hiện. Ngay tại hai người tiếng hô to lúc rơi xuống, năm chuôi thần thức lợi kiếm trực tiếp trốn vào kia năm tên dếu cợt cười lạnh chính đạo tu sĩ trong ấp, a kèm theo liên tiếp năm đạo kêu thảm thiết, này năm tên chính đạo tu sĩ đầu trực tiếp bịch bịch nổ tung, năm thi thể hướng vân tiêu phía dưới rơi đập, hết thảy các thứ này nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, trước sau bất quá trong nháy mắt, làm lăng hiểu thiên đám người khi phản ứng lại, Năm thi thể đã đập rơi xuống, ở bổn tỏa trên địa bàn như thế càn rỡ, đáng chết, lý cửa tiêu lãnh đạm vô cùng thanh âm vang dội vân tiêu bên trên, để cho chính đạo sở hữu cường giả mặt liền biến sắc, ngắn ngùi kinh hãi sau, lăng hiểu thiên cùng lý tầm hoan đợi người thần sắc nhất thời trở nên âm trầm như vạn niên hàn băng, lý cửa tiêu làm của bọn hắn mặt giết năm vị chính đạo tu sĩ, hoàn toàn chính là ngay mặt đánh bọn họ mặt nghĩ tới đây lăng hiểu thiên nhất thời sát ý lấm nhiên địa lạnh lùng nói lý Cầu tiêu ngươi tùy ý làm bậy đầu tiên là tiêu diệt thiên linh tông lại giết lôi hỏa môn tùy ý chu diệt ta chính đạo tu sĩ hôm nay chúng ta chính đạo liên minh liền đem bọn ngươi những thứ này làm nhiều việc ác ma đầu toàn bộ chém chết Còn đông nguyên vương quốc một cây sáng sủa càn khôn. Nghĩa chính ngôn từ thanh âm giống như thiên âm một loại vang vọng ở vân tiêu bên trên. Để cho sở hữu chính đạo cường giả kích động đến sắc mặt đỏ lên. Hận không được bây giờ liền khai chiến. Nhưng mà lý cổ tiêu nghe nói như vậy nhưng là khinh thường nở nụ cười. Ha ha ha. Giỏi một cây sáng sủa càn khôn. Các ngươi đã chính đạo không cho bồn tỏa như vậy bản tòa tựu lấy ma thân trấn áp các ngươi những thứ này chính đạo ngụy quân tử theo những lời này hạ xuống lý cửu tiêu trên mặt nổ cười đột nhiên thu liếm thao thiên ma uy cùng kinh khủng sát ý trong nháy mắt bùng nổ mà núp ở phía dưới sở hữu thiên ma tôn cường giả cùng đỗ khánh cửu vũ mấy người cũng rối rít bùng nổ khí thế phóng lên cao không có bất kỳ nói nhảm Lý Cẩu Tiêu dẫn đầu hướng mười mấy tên chính đạo cường giả cách không điểm ra mấy cái thiên ma nhất chỉ theo động tác của hắn hơn mười đạo dài một thước ma chỉ ngưng tụ mà ra hướng mười mấy tên chính đạo cường giả cuốn đi cảm nhận được này mấy chục cây ma chỉ bên trên tàn mát ra uy lực kinh khủng sở hữu chính đạo cường giả đều là sắc mặt kịch biến sát lăng hiểu thiên cùng lý tầm hoan quát lên một tiếng lớn dẫn đầu bùng nổ khí thế, sử dụng pháp bảo chém về phía ma chỉ. còn lại chính đạo cường giả cũng rối rít phản ứng kịp, bắt đầu bùng nổ toàn lực chiến đấu. ma đan hậu kỳ dưới đây chính đạo tu sĩ căn bản là không có cách cùng ma chỉ chống lại, trực tiếp bị chỉ một cách đánh bay. lý cửa tiêu không nhìn nguyên anh tu vi dưới đây chính đạo tu sĩ, thẳng hướng lăng hiểu thiên cùng lý tầm hoan lướt đi. Những người này cũng không phải người mạnh nhất Vân trong thuyền bên còn có lưỡng đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức Nhưng là đang quyết đấu hai vị kia hóa thần đại năng lúc Hắn trước hết đem những người này toàn bộ giải quyết rõ ràng lại nói Trong nháy mắt Lý cổ tiêu cùng Lăng Hiểu Thiên cùng với Lý tầm hoan ba người chiến đấu đến đồng thời Lăng Hiểu Thiên là nguyên anh hậu kỳ Tô Vi Khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một bước cuối cùng Mà Lý Tầm Hoan là Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh Phong Khoảng cách Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng thiếu chút nữa khoảng cách Như hai người này liên thủ công kích Coi như là Nguyên Anh Đỉnh Phong cũng áp lực to lớn Nhưng mà Lý cổ tiêu đối mặt hai người nhưng là không có chút nào kiên kỷ Một đôi ma trường liên tiếp huy động Êp tới Lăng Hiểu Thiên cùng Lý Tầm Hoan không còn sức đánh trả chút nào Vạn cổ ma tổ không năm Chương 120 ma uy ngút trời. Lăng Hiểu Thiên cùng Lý Tầm Hoan hai người giờ phút này càng đánh càng bực bội. Mồ hôi lạnh trên chán toát ra. Này Lý Cửu Tiêu Tu Vi thật sự chẳng qua chỉ là ma đan hậu kỳ thôi. Nhưng là lại ếp được hai người bọn họ không có sức đánh trả. Càng để cho bọn họ kinh hãi là Lý Cửu Tiêu Tựa Hồ cũng không có dùng hết toàn lực. Bởi vì bọn họ ở trong cơ thể cảm nhận được lòng rung động vô bị lực lượng khí tức. Nếu là kia lưỡng đạo lực lượng kinh khủng vận dụng. Bọn họ tuyệt đối là có tử vô sinh. Có thể lý cổ tiêu từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới. Đây mới là để cho bọn họ trở nên sợ hãi duyên cớ. Hai nhân tâm lý như thế suy tư thời điểm. Lý cổ tiêu cong ngón tay điểm ra số đạo ma quang trong nháy mắt chém giết năm sáu danh kim đan tu sĩ, mà cửu vũ đỗ khánh đám người giờ phút này cũng là giết đỏ cả mắt rồi. nhưng trên người bọn họ cũng tăng thêm rất nhiều vết thương, bởi vì bọn họ một phe này xấu người quá ít, mỗi người đều bị bốn năm danh thậm chí bảy tám danh chính đạo tu sĩ liên thủ vây công, nếu là ma công bá đạo vô cùng. giờ phút này bọn họ đã sớm chết kiều kiều, Mắt thấy Đỗ Khánh cùng cửu vũ đám người khổ khổ chống đỡ Lý cửu tiêu cũng hoàn toàn nổi giận Thiên ma chân thần Kèm theo gầm lên một tiếng Thao thiên ma uy từ trên người Lý cửu tiêu bộc phát ra Giờ phút này Lý cửu tiêu giống như hắc hóa trạng thái một dạng hai mắt biến thành màu đỏ tím Trên người hiển hóa ra màu đen ma giáp. Một cán dài hai thước ma thương ngưng tụ mà ra Bị Lý cửu tiêu nắm trong tay Chém, thi triển xong thiên ma chân thân lý cỡ tiêu tay cầm ma thương càn quét mà ra. Phát ra trận trận tiếng xé gió. Lăng hiểu thiên cùng lý tầm hoan lập tức sử dụng pháp bảo ngăn trở Nhưng trực tiếp bị ẩm chứa thao thiên ma uy ma thương cho đánh bay ra ngoài. Quất bay lăng hiểu thiên cùng lý tầm hoan hai người sau đó. Ma thương biến đổi phương hướng. Bay thẳng đến phía bên phải vây công cửu vũ tám gã chính đạo tu sĩ phi đâm đi. Phúc suy, vô cùng kinh khủng ma thương trực tiếp xuyên thủng sáu gã chính đạo tu sĩ lồng ngực, bị lý cửu tiêu giơ súng khơi màu, phanh, khơi màu trước mắt, liên tiếp lục đạo tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy sáu gã chính đạo kim đan tu sĩ trực tiếp nổ tung thành đầy trời huyết vụ, kim đan cũng hoàn toàn vỡ vụn, nhưng mà lý cửu tiêu nhưng là không có chút nào dừng lại, phát ra thao thiên ma uy ma thương giống như một cách ma long. Lần nữa hướng bảy tám danh chính đạo tu sĩ càn quét đi. nhìn càn quét tới kinh khủng ma thương. bảy tám danh chính đạo tu sĩ nhất thời hoàng hốt thét lên. cứu ta. mới vừa rồi bọn họ nhìn tận mắt sáu gã đồng bạn bị lý cửu tiêu một thương chấn vỡ. hóa thành đầy trời huyết vụ. bọn họ và mấy người kia như thế đều là kim đan tu sĩ. Làm sao có thể ngăn trở kinh khủng như vậy công kích Đang lúc bọn hắn vô cùng hoảng sợ tiếng kêu lúc rơi xuống Thế không thể đỡ ma thương đưa bọn họ chẳng ngang chặt đứt Vô cùng kinh khủng ma khí dọc theo thân thể chỗ gãy tràn vào Ở trong người ầm ầm nổ tung Phanh Bọn họ bị chém thành hai nửa thân thể lần nữa nổ tung Hóa thành đầy trời huyết vụ Trong nháy mắt 12 danh chính đạo kim đan tô sĩ liên tiếp vẫn lạc hai cốt không còn nhìn tận mắt một màn này lăng hiểu thiên cùng lý Tầm hoan cùng với còn lại chính đạo người trưởng đà đều là nhai tí mục đích sách lý cẩu tiêu ngươi đáng chết huyền vân điện điện chủ cùng mai hoa minh minh chủ càng là hai mắt đầy máu thân sắc vô cùng dữ tợn bởi vì bị lý cẩu tiêu chém chết 12 hai danh kim đan tu sĩ bên trong có tám cái thuộc về bọn họ hai thế lực lớn Nhìn tận mắt Lý Cửu Tiêu giết bọn họ môn trung cường giả. Bọn họ làm sao có thể không nộ. Mặc dù bọn họ vô cùng phấn nộ. hận không được đem Lý Cửu Tiêu chém thành muôn mảnh. Nhưng giờ phút này còn lại hơn 40 danh chính đạo tu sĩ toàn bộ cũng không dám tiến lên. Bởi vì bọn họ đều bị tay cầm ma thương Lý Cửu Tiêu cho sợ mất mật rồi. Nhìn đứng ở bốn phía lại không một người dám tiến lên hơn bốn mươi danh chính đạo tu sĩ Lý cổ tiêu nhất thời cười lạnh Đây chính là cái gọi là chính đạo cường giả sao Chỉ thường thôi Hôm nay các ngươi nếu là ngoan ngoãn thần phục với bổn tỏa vậy thì thôi Nếu không phải nhưng Bổn tỏa liền tàn sát sạch các ngươi những thứ này chính đạo ngụy quân tử Sát ý lấm nhiên rứt tiếng nói lý cẩu tiêu chân đạp thiên ma cẩu bộ tay cầm kinh khủng ma thương thân hình lần nữa xông ra ngoài trong nháy mắt hắn xuất hiện ở bên trái đằng trước chính đạo trước mặt tu sĩ trong tay ma thương giống như nổ long ra biển trực tiếp vượt mức quy định xuyên qua mà ra phúc suy theo liên tiếp máu bắn tung ma thương trực tiếp xuyên thủng bốn năm danh chính đạo tu sĩ tim rung cổ tay Ma thương trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng ba động. Ma quang ở bốn năm danh chính đạo tu sĩ trong cơ thể bùng nổ, phanh, máu tươi tung tói, tàn chi tung tói. Này bốn năm danh chính đạo tu sĩ lần nữa bị ngay trước sở hữu chính đạo cường giả mặt chém chết. Thế không thể đỡ. Ma uy ngút trời. Giờ phút này lý cửa tiêu giống như tuyệt thế ma thần. Mười mấy tên chính đạo tu sĩ không một người có thể áp chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Cầu tiêu thương ra như rồng, Một thương tiếp một thương địa chu diệt. Ngay tại Lý Cầu tiêu dự định tiếp tục thời điểm. Một đảo ẩm chứa vô cùng lửa giận quát lạnh âm thanh từ phía trước vân trên thuyền truyền tới. Đủ rồi. Kèm theo cái này quát lạnh âm thanh hạ xuống. Phía trước vân thuyền trên bung xuất hiện hai cái lão giả tóc trắng. Một người trong đó thân xuyên đảo bào màu trắng. Một người khác người mặt trường bào màu xanh Sau một khắc Này hai gã lão giả tóc trắng bước ra một bước Trực tiếp vượt qua trăm mét khoảng cách đi tới trước người Lý Cửu Tiêu 10 mét nơi đứng lại Nhìn đi tới gần hai người này Lý Cửu Tiêu nhất thời lạnh nở nộ cười lạnh bổn tỏa còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái sẽ co đầu rút cổ ở vân trong thuyền bên bị dọa sợ đến không dám ra tới đây Hắn sở dĩ không có dùng ma thương mạnh vụn cùng cửa tháp. Chính là vì chờ hai người này đi ra. Này hai cách lão gia hỏa đều là hóa thần sơ kỳ tu vi. Nhưng đạt tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. So với thiên ma lão nhân mạnh hơn một ít. Nếu như hắn không đoán sai lời nói này hai cách lão gia hỏa chính là thúc đẩy chính đạo liên minh thật chính hạc tâm. Cho nên chỉ cần giết hai người này. Cách gọi là chính đạo liên minh không đánh tự thua Nhìn mặt đầy cười lạnh nói ra lời nói này lý cử tiêu Lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày Tiểu nhi không biết trời cao đất rộng Này đông nguyên vương quốc còn chưa tới phiên ngươi một cách ma đạo xúc sinh dương oai Hôm nay hai người chúng ta nhất định phải đem ngươi tiêu diệt ở đây Tàn sát hết sở hữu ma đạo tàn dư Bọn họ sở dĩ vẫn không có đi ra, cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ, mà là dưới cái nhìn của bọn họ, có Lăng Hiểu Thiên cùng Lý Tầm Hoan đợi mười mấy tên cường giả xuất thủ, đủ để bắt lại Lý Cầu Tiêu cùng còn lại ma đạo cường giả. Dù sao chính đạo tu sĩ số lượng là ma đạo tu sĩ nhiều gấp mấy lần, hoàn toàn có thể nghiền ép. Mà hai người bọn họ là là vì phòng bị Thiên Ma lão nhân. Người khác không biết rõ thiên ma lão nhân có phải hay không là còn sống Nhưng bọn hắn có thể xác nhận Hai người bọn họ sở dĩ đi theo đi tới nơi này Chính là vì ngăn trở thiên ma lão nhân Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Lý cổ tiêu lại cường hắn được đáng sợ như vậy Chỉ dựa vào lực một người liền giết được chính đạo tu sĩ nghe tin đắc sợ mất mật Nếu là bọn họ nếu không ra Còn lại những thứ này chính đạo tu sĩ sợ là cũng phải chết sạch rồi. Cho nên bọn họ cũng không để ý còn chưa xuất hiện thiên ma lão nhân. Thẳng hiện thân mà ra. Sát ý lấm nhiên rước tiếng nói sau. Hai người nhất thời hướng về phía thiên ma sơn mạch khẽ quát. Thiên ma lão tổ. cút ra đây nhận lấy cái chết. Bây giờ bọn họ hiện thân mà ra. Tự nhiên muốn bức bách thiên ma lão nhân cùng đi ra ngoài nhưng mà bọn họ quát lạnh âm thanh vừa dứt hạ lý cẩu tiêu liền nhàn nhạt mở miệng vạn cổ ma tổ không năm chương một trăm hai mươi một đưa các ngươi đi chết không cần kêu lão già kia đã bị bổn tòa giết vừa nói ra lời này lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải nhất thời sắc mặt kịch biến trong mắt tràn đầy là không dám tin thần sắc ngươi ngươi nói cái gì nhìn sắc mặt kịch biến hai người Lý cổ tiêu không mặn không lạc lần nữa mở miệng nói Thiên ma lão nhân đã bị bổn tòa chém chết Các ngươi nếu là thần phục Bổn tòa tha các ngươi một cái mạng Nếu là ngươi môn không biết phải trái Ngươi bổn tòa liền đưa ba người các ngươi đi đoàn tụ Này hai cái lão ra hỏa là hóa thần đại năng Nếu là thu phục lời nói cũng còn có thể có chút tác dụng nơi Đương nhiên Nếu là bọn họ không muốn thần phục Lý Cửu Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không nhiều phí miệng lưới. Lấy được Lý Cửu Tiêu chính miệng xác nhận. Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải hai người nhất thời không bình tĩnh. Mới vừa rồi bọn họ một mực chờ đợi đợi thiên ma lão nhân hiện thân. Có thể vạn vạn không nghĩ tới thiên ma lão nhân lại bị Lý Cửu Tiêu giết đi. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ biết rõ Lý Cửu Tiêu không biết dùng chuyện này nói dối. Chính vì vậy bọn họ tâm lý bộc phát rung động muốn biết rõ này lý cửa tiêu chẳng qua chỉ là ma đan hậu kỳ thôi thậm chí ngay cả hóa thần đại năng cũng có thể chém chết đây quả thực là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy sự tình thấy hai người vô cùng khiếp sợ bộ dáng lý cửa tiêu nhất thời lạnh rên một tiếng bổn tòa kiên nhẫn có hạn chỉ cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp nếu là ngươi môn không muốn thần phục Vậy cũng chớ quái bổn tỏa lòng giả áp độc. Vô cùng băng lãnh rứt tiếng nói. Lý cổ tiêu trực tiếp phun ra con số thứ nhất. Tam. Làm Lý cổ tiêu phun ra con số thứ nhất sau. Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải rốt cuộc phản ứng kịp. Sau một khắc. Hai người đồng loạt bùng nổ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong khí thế uy áp. Trực tiếp hướng về phía Lý cổ tiêu cách không đánh ra một trường. Kèm theo hai người động tác. Lưỡng đạo vô hình lực lượng kinh khủng hướng Lý Cẩu Tiêu cuốn tới. Bốn phía gian ở nơi này lưỡng đạo lực lượng kinh khủng hạ cũng nhỏ nhẹ rung rung. Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải không trả lời. Trực tiếp dùng hành động nói cho Lý Cẩu Tiêu bọn họ câu trả lời. Được về đến phục giờ phút này Lý Cẩu Tiêu cũng rốt cuộc mất đi sở hữu kiên nhẫn. Hồ đậu ngu xuẩn lão già kia. Đã như vậy. Như vậy bản tòa sẽ đưa các ngươi đi chết. Lạnh giá hờ hứng thanh âm hạ xuống. Hai tay lý cổ tiêu cầm ma thương cán thương. Tiếp lấy nhảy lên một cái. Trong nháy mắt thúc sụp ma thương mảnh vụn lực lượng hướng phía trước đâm tới. ầm, Dung hợp ma thương mảnh vụn lực lượng ma thương thế như trẻ tre. Trong nháy mắt đánh bể hai vị hóa thần sơ kỳ cường giả tối đỉnh liên thủ phát ra công kích, Đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang vọng ở vân tiêu trên. Một thương chấn vỡ lưỡng đạo kinh khủng ba động. Lý cổ tiêu thế đi không giảm. Thân hình hóa thành liên tiếp hư ảnh cầm thương càn quét đi. Cảm thụ một thương này kinh khủng ba động. Lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải nhất thời sắc mặt kịch biến. Trong mắt hiện ra sợ hãi thần sắc. Đối mặt kinh khủng này một thương. Bọn họ cảm nhận được không cách nào nói rõ nguy cơ sinh tử. Mới vừa rồi bọn họ đối lý cổ tiêu chém chết thiên ma lão nhân còn có một tia hoài nghi Nhưng bây giờ kia chút hoài nghi biến mất được vô ảnh vô tung Chỉ là từ một thương này uy lực chung Bọn họ liền có thể xác định lý cổ tiêu có thực lực đó Nếu là bọn họ không dùng hết toàn lực Bọn họ sợ là cũng có thể hao tổn ở chỗ này Nghĩ tới đây Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải hai mắt nhìn nhau một cái sau Mỗi người sử dụng chính mình bản mệnh Pháp bảo Lăng thanh sơn sử dụng rõ ràng là một cách trường kiếm màu xanh Tản mát ra trùng thiên kiếm ý Mà Tiếu Vân Hải sử dụng rõ ràng là một cái hình như Mỹ ngọc ốn sáo Lăng thanh sơn một kiếm chém ra Vô cùng kinh khủng kiếm quang từ mũi kiếm bắn ra Kiếm quang đón gió căng phồng lên Chớp mắt biến thành gần trăm thước lớn nhỏ Hướng ma thương chém tới Mà Tiếu Vân Hải chính là miệng thổi Ngọc Địch. Một trận sơ sát tiêu điều chi âm tràn ngập Vân Tiêu. Ở nơi này tràn ngập chu vi mấy ngàn dặm sơ sát tiêu điều chi âm chung. Bốn phía linh khí nhất thời tất cả đều táo động. Tiếp lấy trong vòng ngàn dặm bên trong linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cách lại một đem linh kiếm. Trong nháy mắt, Vân Tiêu trên liền xuất hiện dày đặc linh kiếm. Sau một khắc. Này dày đặc vô số linh kiếm hội tụ thành một cách linh kiếm cử long Huy động cử trảo hướng ma thương bắt đi Trăm mét kiếm khí có thể chém bầu trời Ngàn mét kiếm long một trảo xé liệt vân tiêu Nhìn rung động như vậy vô cùng một màn Tất cả mọi người đều ngây dại Chu vi mấy vạn mét bên trong tu sĩ Tất cả đều bị này vô cùng kinh khủng một màn cho rung động ở Ai ra Chuyện này Đây chính là hóa thần đại năng công kích sao Quá đáng sợ Hở một tí đó là kiếm khí như núi Linh khí hóa thành ngàn mét long Như vậy thủ đoạn thật là kinh người Kim đan tu sĩ một quyền nổ trăm mét núi cao Nguyên anh lão tổ dơ tay lên có thể bàn sơn Mà hóa thần đại năng tâm tùy ý động Nhất niệm ngưng tổ ngàn mét linh khí Hóa thành thế gian vạn vật chém hết địch nhân Đúng như vào giờ phút này, bất kể là vài trăm thước trường kiếm quang, hay lại là dài ngàn mét linh kiếm kiếm long, cũng vượt ra khỏi nguyên anh lão tổ cùng kim đan tu sĩ thao túng phạm vi. Dung động như vậy xuất sắc chiến đấu càng là bọn hắn bình sinh hiếm thấy. Há có thể không cảm thấy kích động hưng phấn. Muôn người chú ý hả? Vài trăm thước trường kiếm quang. Linh kiếm cử long cử trảo cùng phát ra thao thiên ma uy ma thương đụng vào nhau. Ầm, đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời ở vân tiêu bên trên bùng nổ. Kinh khủng khí lãng cuốn hướng bốn phía. Ở này vô cùng kinh khủng khí lãng nổ dưới sự sung kích. Vài trăm thước trường kiếm quang. Ngàn mét kiếm long cùng với phát ra thao thiên ma uy ma thương tất cả đều toàn bộ vỡ vụn. Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải bị này cổ vô cùng kinh khủng lực trùng kích đánh cho tung bay đi ra ngoài. Há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Lý cổ tiêu cũng là bị khủng bố khí lãng hất bay. Bất quá hắn ma thể trải qua quá nhiều lần ma khí rèn luyện. Đã sớm không giống phàm tục. Như vậy lực trùng kích đưa hắn hất bay đủ để. Nhưng là muốn bị thương nặng nhưng vẫn chưa đủ. Ngay tại Lý Cửu Tiêu ổn định thân hình muốn động dùng ma thương mảnh vụn nháy mắt xít luôn lăng thanh sơn cùng Tiếu Vân Hải lúc. Long lão đầu thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn bên vang lên. Tiểu tử. Cẩn thận một chút. Phía bên phải 500 mét trong hư không cất giấu một cái lão ra hỏa. Chớ bị âm tử rồi. Nghe được long lão đầu nhắc nhở sau. Lý Cửu Tiêu nhất thời mặt liền biến sắc. Liền vội vàng mở ra thần thức. Khi hắn thần thức dò xét đến phía bên phải 500 mét tư không lúc. Bất ngờ dò ra được một tên hóa thần đại năng khí tức. Chỉ bất quá người này ẩn dấu tốt vô cùng. Lại không có mảy may khí tức tàn mát ra. Mới vừa rồi hắn chiếu tố cùng lăng thanh sơn cùng với tiếu vân hải chiến đấu. Cũng không có dùng thần thức dò xét bốn phía. May long lão đầu mở miệng nhắc nhở. Nếu không chính mình sợ là thật muốn lật thuyền trong mưng. Nghĩ tới đây Lý Cửu tiêu nhất thời ở tâm lý trầm giọng nói Long lão Đa tạ Chân tâm thật ý địa cho dòng lão đạo tạ sau đó Lý Cửu tiêu trong mắt bắn ra kinh người vô cùng sát ý Rất tốt Lại tránh trong bóng tối Không biết là chính đạo lão già kia hay lại là cái kia thế lực thần bí cường già Nếu bị bổn tòa phát hiện Cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Ở tâm lý sát ý lắm nhiên tự nói một tiếng sau. Lý cổ tiêu nhất thời cưỡng ép bước ra một ngụm máu tươi. Phốc, cưỡng ép phun ra này một ngụm máu tươi sau. Sắc mặt hắn quét một chút trở nên trắng bệch vô cùng. Thân hình run dày không ngừng. Nếu muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy bản tọa liền cho ngươi làm ngư ông cơ hội. Tự nói một tiếng. Lý cổ tiêu lần nữa chân đạp hư không hướng sống vậy ổn định thân hình lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải vọt tới vạn cổ ma tổ không năm chương một trăm hai mươi hai thiên ma pháp tướng nhìn sắc mặt trắng bệt lý cẩu tiêu lần nữa xông lại lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải nhất thời tâm lý thầm mắng một tiếng đây nên tử tiểu xuất sinh điên rồi phải không nhất định phải kéo chúng ta đồng quy vu tận Bọn họ vốn tưởng rằng hai người liên thủ có thể dễ dàng chém chết Lý Cẩu Tiêu Nhưng giờ phút này bọn họ biết rõ mình sai lầm rồi Mặc dù Lý Cẩu Tiêu tu Vi thật sự chỉ là ma đan sơ kỳ, Nhưng là sức chiến đấu so với bọn hắn chắc chắn mạnh hơn Quan trọng hơn là Lý Cẩu Tiêu quá mức điên cuồng Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp Đối mặt như vậy không sợ sinh tử địch nhân liền đoán hai người bọn họ liên thủ cũng cảm thấy trở nên đau đầu. Bọn họ không phải từng giết cường đại ma đạo tu sĩ, nhưng là mặt đối sinh từ lúc, những ma đạo đó tu sĩ giống vậy sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ kiêng kỳ. Nơi nào giống như lý cửu tiêu như vậy, chỉ có công kích không có phòng ngự, ngược lại làm cho bọn họ bó tay bó chân. nhưng giờ phút này lý cửu tiêu đã vọt tới. Bọn họ cũng không có đừng tuyển chọn. Chỉ có thể kiên trì đến cùng liều mạng. Đáng chết tiểu xúc sinh. Ngươi đã muốn chết. Chúng ta đây thành toàn cho ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng thanh sơn cùng Tiếu Vân Hải lần nữa huy động trường kiếm và ốn sáo hướng tay không Lý Cửu Tiêu tiến lên đón. Nhìn mặt đầy sát ý Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải. Lý Cửu Tiêu tâm lý cười lạnh không dứt Hai cái lão ra hòa Trước cho các ngươi sống lâu một chút, nếu là hắn vẫn dùng ma thương mảnh vụn cùng cửa tháp, đủ để dễ dàng nháy mắt giết luôn hai người này, nhưng là nhận ra được âm thầm cái tên kia sau. Hắn nhưng là tạm thời thay đổi chủ ý, thậm chí không tiếc lấy tự thân làm mồi, dẫn dụ tên kia xuất hiện. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút ẩn núp tên kia rốt cuộc là chính đạo tu sĩ hay lại là thuộc về cái kia thế lực thần bí. Nếu là không có lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải, hắn muốn phải bắt được âm thầm tên kia cũng không khó. nhưng giờ phút này có lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải, hắn không cách nào thoát thân đuổi theo tên kia. vạn nhất đánh rắn đồng cỏ. bị âm thầm tên kia chạy mất sẽ không hay rồi. những ý niệm này thoáng qua lúc, hắn ma quang phun trào hai quả đấm cùng trường kiếm ốm sáu lần nữa đụng vào nhau. ầm, uhm, ầm. Uhm. Theo lưỡng đạo vang lớn Tam người thân ảnh lần nữa bay ngược mà ra Lý cổ tiêu lại một lần nữa bước ra một hớp lớn tâm huyết Người này không khỏi quá cẩn thận Đến bây giờ còn không xuất hiện Xem ra muốn tới một chút áp hơn mới được Giờ phút này ba người bọn họ đối chiến Nếu là âm thầm tên kia xuất thủ Nhất định có thể phục kích đến bọn họ Nhưng là âm thầm tên kia lại không có nhúc nhích chút nào Hiển nhiên là muốn chờ bọn hắn hoàn toàn lưỡng bài câu thương Đã như vậy Lý cổ tiêu cũng không có đừng tuyển chọn Chỉ có thể tương ghế tự kế Cái ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau Lý cổ tiêu nhanh chóng lắc mình lui về phía sau kéo dài khoảng cách Thấy Lý cổ tiêu đột nhiên lui về phía sau Lăng thanh sơn cùng Tiếu Vân Hải không khỏi mặt lộ nghi ngờ Tâm lý hơi thở phào nhẹ nhõm đang lúc bọn hắn cho là lý cửu tiêu sinh ra thối ý thời điểm, vô cùng băng lãnh thanh âm từ đem trong miệng chậm rãi truyền tới, không nghĩ tới các ngươi hai cái lão ra hỏa đảo là có chút bản lĩnh, bất quá bổn tỏa nói muốn giết các ngươi, vậy thì quyết không cho phép các ngươi còn sống, sát ý lấm nhiên rước tiếng nói, lý cửu tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra bốn chữ, thiên ma pháp tướng, theo bốn chữ này cửa ra sau đó, chu vi ngàn mét bên trong linh khí trong nháy mắt cuồng bảo. sau một khắc, cuồng bảo vô cùng linh khí uyển nhược hải nước đổ rót như thế tất cả đều hướng lý cửa tiêu chen chúc mà tới. trong cơ thể tinh thuần ma khí ở công pháp điều động một chút không ngừng trào ra ngoài thân thể, cùng đầy trời vọt tới linh khí dung hợp vào một chỗ. nhìn một màn này, người sở hữu đều là mặt đầy không hiểu. Xảy ra chuyện gì Hắn đây là phải làm gì Cảm giác thật là khủng khiếp Hắn sợ là muốn thi triển ẩm dấu liều mạng lá bài tẩy Không biết rõ sẽ là chiêu thức gì Giờ phút này tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ nghị luận Ở người sở hữu nhìn soi mói Một cái lớn vô cùng bóng người chậm rãi xuất hiện Theo tràn đầy thiên linh tức hội tụ Cái này bóng người to lớn bộc phát ngưng tụ Không tới thời gian ngắn ngủi. Một người cao vài trăm thước người khổng lồ xuất hiện ở vân tiêu trên. Giống như viễn cổ thời đại thần linh. Người khổng lồ này bộ dáng cùng Lý Cửu Tiêu giống nhau như đúc. Hoàn toàn chính là trở nên lớn vô số lần Lý Cửu Tiêu. Mà Lý Cửu Tiêu bản tôn vào vị trí với vị này tự nhân đan điển chi chung. Giống như Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh. Nhìn này vô cùng rung động ngạch một màn. Chu vi mười ngàn thước bên trong sở hữu tu sĩ tất cả đều bị dung động trợn mắt hốc mồm. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu dung động thần sắc. Chuyện này, đây là thần thông gì? Thiên ma pháp tướng, đây chính là hắn ẩm dấu công kích chiêu thức ấy ư. Quá đáng sợ. Giờ phút này tôn cử trên người tản mát ra thao thiên ma uy dường như muốn đem bầu trời đập vụn. Kim đan ma đan dưới đây tô sĩ chỉ cảm thấy hai chân như nhũng ra. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ quỳ dưới đất. Lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải hai vị này hóa thần đại năng giờ phút này cũng là con ngươi trợn to. Khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Dùng linh khí ngưng tụ ra một cách to lớn linh khí hư ảnh cũng không khó. Bọn họ có thể làm được dễ dàng nhưng giờ phút này lý cẩu tiêu ngưng tổ mà ra cử đại pháp tướng hoàn toàn giống như chân nhân uy áp càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi này cũng không phải tư ảnh mà là tương tự với phân thân kinh khủng thần thông ngay tại hai người vô cùng kinh hãi thời điểm một đạo đinh tai nhức ấp thanh âm từ thiên ma pháp tướng trong miệng từ từ truyền ra kết thúc đi kèm theo đạo thanh âm này thiên ma pháp tướng huy động tay trái Hướng vô cùng kinh hãi Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải vỗ tới. Ở cao mấy trăm thước thiên ma trước mặt Pháp tướng. Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải giống như hai cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu con rồi. Bọn họ muốn lập tức lắc mình né ra. Nhưng bọn hắn vô cùng hoảng sợ địa phát hiện mình hai người phảng phất bị giam cầm rồi một dạng căn bản là không có cách thoát đi nơi đây. Mắt thấy ẩm chứa ngút trời uy áp cự trưởng đánh tới. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương điên cuồng thần sắc. Giờ phút này bọn họ không thể không liều mạng. Như bây giờ là không liều mạng mệnh. Bọn họ thật có thể phải bị chém chết nơi này. Huống chi lý cửa tiêu đều đã vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Bọn họ lại có cái gì tốt ẩn núp. Hai mắt nhìn nhau một cái sau. Lăng thanh sơn cùng Tiếu Vân Hải mỗi người xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Trong nháy mắt hóa thành vô cùng kinh khủng sức thuốc lưu truyền hướng tứ chi bách hài. Làm sức thuốc huyết tán trước mắt. Trên người bọn họ khí thế trong nháy mắt bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Trong nháy mắt. Trên người bọn họ khí thế từ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong bảo tăng tới rồi hóa thần hậu kỳ tiêu chuẩn. Tiểu xúc sinh. Hôm nay không phải ngươi chết chính là chúng ta mất." Điên cuồng vô cùng gầm thét một tiếng. Khí thế tăng vọt lăng thanh sơn cùng Tiếu Vân Hải đồng loạt hướng Già Thiên Cự Trưởng xông tới. Mặc dù bọn họ thân hình so với Thiên Ma Pháp Tướng Cự Trưởng nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng giờ phút này trên người bọn họ tản mát ra khí thế nhưng là làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng ngưng thần bế khí. Mắt không hề nháy một cách địa nhìn chằm chằm, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cách nào chi tiết. Ở người sở hữu nhìn soi mói, dùng đan dược cứng ép tăng cao tu vi Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải, cùng Thiên Ma pháp tướng cử đại ma trưởng đụng vào nhau. Ầm, một đạo nổ vang rung trời nổ vân tiêu, truyền khắp chu vi mấy vạn dặm, giống như đất bằng phẳng lên kinh lôi. Lớn vô cùng Thiên Ma pháp tướng trực tiếp vỡ nát Tam đạo nhân ảnh từ vân tiêu đập hạ xuống, vạn cổ ma tổ không năm, chương một trăm hai mươi ba đông nguyên vương thất âm mưu, phanh, theo ba đạo trầm đục tiếng vang âm thanh, lý cửu tiêu cùng lăng thanh sơn cùng với tiếu vân hải tam người trực tiếp nện vào rồi phía dưới trong dãy núi, nhìn một màn này, người sở hữu nhất thời xôn xao, không nghĩ tới ba người lại là lưỡng bại câu thương cuộc diện, Này có thể hoàn toàn ngoài người sở hữu dữ liệu. Ngay tại người sở hữu kêu lên không dứt thời điểm, nện vào phía dưới dãy núi ba người lần nữa đạp không lên. Nhưng giờ phút này ba người đều là thân hình lão đảo muốn ngã, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải hai người thảm hại hơn. Quần áo lam lũ, cả người tràn đầy máu tươi, giống như ăn mày. So sánh hai người bọn họ Lý cẩu tiêu ngược lại là đã khá nhiều Chỉ là áo quần dính rất nhiều cho bụi Nhưng giống nhau giờ phút này là ba người tất cả đều sắc mặt trắng bịch Cả người khí tức hề hoài không giao động Hiển nhiên toàn bộ cũng không có lực đánh một trận rồi lão đảo muốn ngã địa đi tới vân tiêu trên Ba người đứng đối diện nhau Ánh mắt phun lửa Tiểu súc sinh dù cho ngươi vận dụng lá bài tẩy thì như thế nào, hay lại là không làm gì được chúng ta. sau đó đó là ngươi và sở hữu ma đạo tàn dư ngày rổ, ha ha ha ha, cười như điên sau đó. lăng thanh sơn gắng gượng khẽ quát một tiếng. người sở hữu nghe lệnh đem sở hữu ma đạo tàn dư toàn bộ chém chít, không chừa một múng. bây giờ bọn họ là không có lực đánh một trận rồi nhưng lý Cửu Tiêu cũng không có. Mà ma đạo trong thế lực cũng chỉ có lý Cửu Tiêu cái này uy hiếp mà thôi. Bây giờ lý Cửu Tiêu không có, còn lại nhân căn bản không đủ gây sợ, còn lại chính đạo tu sĩ đủ để đem dễ dàng tiêu diệt. Giờ phút này Lăng Hiểu Thiên cùng Lý Tầm Hoan đợi chính đạo tu sĩ cũng kích động mừng như điên đứng lên. "Phải, hưng phấn hô to một tiếng." sở hữu chính đạo tu sĩ lúc này liền muốn mở ra đối ma đạo tu sĩ chu diệt nhưng mà đúng vào lúc này một đạo vô cùng kinh khủng uy áp đột nhiên từ trên trời hạ xuống bao phủ chu vi mấy ngàn thước kèm theo này cổ uy áp kinh khủng bùng nổ một tên người mặc trường bào màu vàng ống lão giả tóc trắng ở vân tiêu trên hiện thân mà ra thấy tên này hiện thân mà ra kim bào lão giả Lý Cửu Tiêu trong mắt Nhất Thời thoáng qua một tia díu cợt cười lạnh. Lão già kia bây giờ rốt cuộc chịu hiện thân sao? Hắn không tiếc làm cho mình gặp một chút bị thương, chính là vì đưa tới cái này lão già hỏa. Bây giờ cuối cùng là thành công. Mà Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải thấy xuất hiện tên này Kim Bảo lão già sau đó Nhất Thời sắc mặt kịch biến, phát ra một đạo kêu lên Đông Nguyên Hùng. Ngay tại hai người kêu lên kim bào lão giả danh hiệu sau đó. Lại có mười mấy chiếc lớn vô cùng vân thuyền từ phía bên phải trong mây xanh chạy nhanh đến. Không tới thời gian ngắn ngủi. Này mười mấy chiếc lớn vô cùng vân thuyền liền đi tới phổ cận. Chỉ thấy này mười mấy chiếc to lớn vân thuyền thân thuyền trên có khắc đông nguyên hai chữ. Những thứ này vân thuyền rõ ràng là đông nguyên vương thất vân thuyền. Vân thuyền trên bung đứng đầy vương thất cường giả nhìn một màn này, bất kể là chính đạo tu sĩ còn là ma đạo tu sĩ, tất cả đều sắc mặt kịch biến, nhất là lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải hai người, giờ phút này càng là hai mắt phun lửa, bọn họ nơi nào vẫn không rõ, nhóm người mình sợ là bị lừa, hết thảy các thứ này đều là vương thất ở sau lưng thao túng, nghĩ tới đây, Lăng thanh sơn bữa thời thần sắc âm trầm vô cùng nhìn đông nguyên hùng lạnh lùng nói. đông nguyên hùng. ngươi đây là ý gì. đợi lăng thanh sơn chất vấn âm thanh hạ xuống. một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên từ đông nguyên vương thất trung gian vân thuyền trên bung truyền tới. hừ, các ngươi chính đạo cùng ma đạo tứ vô kỵ đản. ở ta đông nguyên vương quốc trên địa bàn họ loạn dân sinh. bản vương đạo muốn hỏi một chút. các ngươi là ý gì. Kèm theo cái này tiếng hừ lạnh hạ xuống. Một người mặc kim sắc long bào. Đầu đội kim sắc đế quan người đàn ông trung niên tử vân thuyền trên bung đạp không lên. Đông nguyên quốc chủ. Đông nguyên liệt. Thấy đông nguyên liệt sau đó. Lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải nhất thời con mắt co rụt lại. Cắn răng nghiến lời lạnh lùng nói. Đông nguyên tiểu nhi. Hết thầy các thứ này đều là ngươi dở trò vừa có đúng hay không. Đối mặt lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải chất vấn. Đông Nguyên liệt không mặn không lạc chậm rãi mở miệng. Không sai. Là bản vương an bài. Đông Nguyên vương quốc không phải là các ngươi chính đạo cùng ma đạo địa bàn. Là ta Đông Nguyên vương thất địa bàn. Các ngươi không nghe bản vương sai khiến thì coi như xong đi. Nhiều lần công khai cãi lại bản vương mệnh lệnh. Không đem bản vương cùng vương thất coi ra gì. Bản vương há có thể giữ lại các ngươi. Sát ý lấm nhiên rứt tiếng nói. Đông Nguyên liệt trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng dễu cợt. Vốn tưởng rằng muốn phí một phen chắc chở. Không nghĩ tới các ngươi chỉ là một ít ngu xuẩn. Bản vương lược thi tiểu kế các ngươi liền ngoan ngoãn vào bẫy. Hắn nguyên bổn định là từ từ mưu đồ. Đem sở hữu chính đạo thế lực cùng ma đạo thế lực thu sạch phục. Thật không nghĩ đến xuất hiện một cái lý cẩu tiêu Cường thế tiêu diệt lôi hỏa môn Vì vậy hắn liền coi đây là phần dẫn Dùng hết tất cả lực lượng thúc đẩy chính đạo liên minh thành lập Hơn nữa đối ma đạo thế lực xuất thủ Mà kết quả so với hắn tưởng tượng thuận lợi hơn Càng kinh khỉ Sau khi nói xong những lời này Đông Nguyên liệt thở một hơi thật dài Cố đè xuống tâm lý kích động nhàn nhạt mở miệng nói. Xem ở các ngươi là đông nguyên con dân phân thượng. Bản vương cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục với bản vương. Bản vương lưu các ngươi một cái mạng. Nếu không phải thần phục. Vậy liền chết. Nhiều cường giả như vậy hắn đương nhiên sẽ không giết hết. Dù sao những thứ này đều là đông nguyên vương quốc đỉnh phong lực lượng. Là hắn một mực thèm thuồng cường giả. Nếu là đem những cường giả này giết hết tất cả, dựa vào vương thất lực lượng căn bản là không có cách ngăn trở còn lại vương quốc xâm phạm. Cho nên hắn bố trí hết thảy các thứ này mục đích là vì rồi thu phục sở hữu chính đạo thế lực cùng ma đạo thế lực. Theo Đông Nguyên Liệt rứt tiếng nói, Đông Nguyên vương thất mười mấy chiếc vân trên thuyền nhất thời có gần trăm đạo bóng người đạp không lên. Này gần trăm đạo bóng người đều là thân xuyên áo giáp màu đen tay cầm ngân sắc trường thương, cả người tàn mát ra kinh khủng sát khí. Gần đây trăm tên trong cường giả tu vi yếu nhất cũng là Ngưng Đan đỉnh phong. Nguyên anh tu vi cũng có vài vị. Thấy một màn như vậy, Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải cùng với Lăng Hiểu Thiên cùng Lý Tầm Hoan đời chính đạo tu sĩ sắc mặt tất cả đều trở nên vô cùng khó coi. Đông Nguyên Vương thất sớm có dự mưu, lại ẩn núp nhiều cường giả như vậy, Bọn họ trước đó căn bản không biết rõ. Lúc này thân mặc áo bào vàng đông nguyên hùng cũng nhìn về phía lăng thanh sơn cùng Tiếu Vân Hải. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hai người các ngươi thần phục đi. Xem ở quen biết một trận phân thượng. Sau này các ngươi đó là ta đông nguyên vương quốc hai vị thủ hộ giả. Như thế nào? Như vậy hai vị hóa thần đại năng. Hắn tự nhiên không muốn giết rồi. Dù sao còn lại vương quốc chung ít nhiều gì đều có hai ba vị hóa thần đại năng. Nếu là giết hai người này, đông nguyên vương quốc cũng chỉ có một mình hắn. Dĩ nhiên là một cây chẳng trống vững nhà. Nhìn thần sắc lạnh nhạt đông nguyên hùng. Lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải nhất thời dẫn đến cắn răng nghiến lợi. Hai quả đấm nắm thật chặt chung một chỗ. Giờ phút này bọn họ hẳn không được lập tức xông lên cùng đông nguyên hùng đồng quy vô tận. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Lấy bọn họ bây giờ trạng thái. Đừng nói đồng quy vô tận. Coi như là tại chỗ tự bảo. Cũng không cách nào thương tổn tới đông nguyên hùng mảy may. Húng chi bọn họ cũng không muốn tử. Nhất là như vậy nghẹn mà chết đi. Trở thành đông nguyên vương quốc thủ hộ thần. Cũng coi là cho bọn họ giữ nguyên một chút mặt mũi. So với trực tiếp bị giết phải tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều thấy được với nhau trong mắt bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp giờ phút này bọn họ không có khác biện pháp chỉ có thể lựa chọn dùng thần phục tới giữ được tánh mạng rồi ngay tại hai người dự định lúc mở miệng sau khi một đạo tiếng vỗ tay ở vân tiêu bên trên vang lên vạn cổ ma tổ không năm chương một trăm hai mươi bốn bổn tỏa tiến ngươi lên đường ba chặng chặng Tốt một trận ngao cọ tranh nhau ngư ông đắc lời trò hay. Thật là xuất sắc. Theo câu này cười lạnh tiếng dễu cợt hạ xuống. Người sở hữu ánh mắt đồng loạt hội tụ ở trên người Lý Cửu Tiêu. Nhìn mặt đầy cười lạnh dễu cợt. Không kinh hoàng chút nào thần sắc Lý Cửu Tiêu. Đông Nguyên Liệt cùng Đông Nguyên Hùng đều là cao mày Trong mắt lói lên vẻ nghi hoạt. So sánh lăng thanh sơn cùng Tiếu Vân Hải. Bọn họ càng hy vọng thu phục Lý Cửu Tiêu Dù sao Lý Cửu Tiêu một người liền ép lăng thanh sơn cùng Tiếu Vân Hải không còn sức đánh trả chút nào Nếu là đem thu phục Nhất định có thể để cho Đông Nguyên Vương Quốc xẹp yên hơn mấy trăm ngàn năm Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cả người khí tức nghề hoài Hẳn kinh hoàng phấn nộ mới đúng Nhưng hắn tại sao còn bình tĩnh như vậy Sự nghi ngờ này trong đầu thoáng qua sau Đông Nguyên liệt lúc này trầm giọng mở miệng nói Lý Cầu tiêu Ngươi thật không tệ Nếu là ngươi thể hiểu chung với chúng ta Đông Nguyên vương thất Hơn nữa được chúng ta khống chế Bản vương phong ngươi vì Đông Nguyên chấn quốc tướng quân Thống soái vương quốc sở hữu binh mã Thành vì dưới một người trên vạn người tồn tại Như thế nào Vì lôi kéo đến Lý Cầu tiêu Hắn không tiếc mở ra như vậy vô cùng sức dụ dỗ điều kiện. Bất quá điều kiện tiên quyết là lý cổ tiêu được bọn họ khống chế. Hắn thấy, ở sinh tử cùng to lớn như vậy cám dỗ trước mặt. Lý cổ tiêu nhất định sẽ lựa chọn người sau. Dù sao không người nào có thể thật không quan tâm sinh tử. Nhưng mà lý cổ tiêu chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. liền đưa mắt rơi vào thân mặt áo bào vàng trên người đông nguyên hùng. Lão già kia, bổn tỏa phí tâm phí sức cùng hai cái này ngu si diễn xuất. Cuối cùng là đưa ngươi dẫn đi ra. Giờ phút này biết được người này thân phận. Lý cửu tiêu cũng sẽ không có băn khoăn gì. Hắn vốn tưởng rằng người này cùng thiên ma lão nhân cùng với cái kia hát bảo nhân thần bí đều là tới từ cùng một thế lực. Không nghĩ tới là đông nguyên vương thất lão tổ. Đã như vậy, kia cũng liền không có gì để nói rồi. Chém chết hoặc là thu phục. Mà vốn là thần sắc lạnh nhạc đông nguyên hùng nghe được lý Cửu tiêu những lời này sau. Nhất thời sắc mặt kịch biến. Ngươi, ngươi biết rõ lão phu tránh trong bóng tối. Nhìn sắc mặt kịch biến hét lên kinh ngạc đông nguyên hùng. Lý Cửu tiêu lời cùng người này nói nhảm. Công pháp vận chuyển. Thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục. Trắng mệt sắc mặt cũng lập tức khôi phục bình thường. Giờ phút này hắn ngoại trừ trên người chút máu tích bên ngoài. Cả người khí tức mạnh mẽ. Sát ý tràn ngập. Nào còn có mới vừa rồi khí tức ghề hoài. phảng phất tùy thời muốn té xuống bất tỉnh bộ dáng. Thấy một màn như vậy. Lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải nhất thời con mắt trợn to. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Đông nguyên liệt cùng đông nguyên hùng càng là một bộ kỳ lạ tựa như biểu tình. Lần nữa kêu lên một tiếng Không thể nào Ngươi Ngươi tại sao sẽ không sao Nhất là Đông Nguyên Hùng Giờ phút này hắn căn bản không dám tin tưởng một màn này là thực sự Hắn núp trong bóng tối vẫn không có xuất hiện Chính là vì để cho Lý Cửu Tiêu cùng Lăng Thanh Sơn cùng với Tiếu Vân Hải ba người lưỡng bại câu thương Xác nhận ba người bọn hắn cũng không có sức chiến đấu gì sau đó Hắn mới hiện thân mà ra vì chính là bảo đảm không sơ hở tí nào nhìn sợ hãi vô cùng đông nguyên hùng lý cửa tiêu lòng bàn tay lộn ma thương mảnh vụn trôi lơ lửng mà ra nói nhảm cũng không cần nói thần phục với bổn tỏa bổn tỏa tha cho ngươi bất tử. nếu không lý cửa tiêu không nói ra không thần phục kết quả nhưng trên người hắn tàn mát ra kinh khủng sát ý nhưng là làm cho tất cả mọi người biết cự tuyệt kết quả kia nhất định phải chết. Cảm thụ trên người Lý Cửu Tiêu tàn mát ra kinh khủng sát ý và khí thế. Đông Nguyên Hùng trong mắt nhất thời hiện ra hung quang. Tiểu Súc Sinh, ngươi đã tìm chết. Lão phu kia thành toàn cho ngươi. Mặc dù giờ phút này Lý Cửu Tiêu nhìn với người không có sao như thế, nhưng Đông Nguyên Hùng không tin Dù sao mới vừa rồi hắn chính là nhìn tận mắt Lý Cửu Tiêu một người độc chiến lăng thanh sơn cùng Tiếu Vân Hải hai người. Hơn nữa xác thực bị thương nặng. Đó là không giả được. Cho nên Lý Cửu Tiêu giờ phút này trạng thái hắn thấy liền là cố ý làm bộ không việc gì. Muốn hù dọa bọn họ. Dù sao một người độc chiến hai vị hóa thần đại năng vốn là nghịch thiên vô cùng. Làm sao có thể một chút tổn thương cũng không có. Nanh cười một tiếng. Đông Nguyên Hùng lúc này bùng nổ khí thế, chân đạp hư không hướng Lý Cầu Tiêu một trường vỗ tới. Hắn xác thực muốn thu phục Lý Cầu Tiêu, nhưng nếu như Lý Cầu Tiêu không muốn thần phục, kia hắn đương nhiên sẽ không lưu lại như vậy mối họa. Thấy một màn như vậy, Cầu Vũ cùng Đỗ Khánh đám người nhất thời mặt lộ tuyệt vọng, rối rít đạp không lên muốn ngăn trở nhưng mà bọn họ mới vừa lao ra hơn mười thước liền bị thân xuyên màu đen khải giáp vương phòng hộ vệ ngăn lại đường đi xong rồi lý cẩu tiêu chắc chắn phải chết ai đáng tiếc a một người độc chiến hai vị hóa thần đại năng nhị thiên như vậy cường giả giờ phút này nhưng là muốn hao tổn giờ phút này ngay cả lăng hiểu thiên cùng lý tầm hoan đợi rất nhiều chính đạo cường giả cũng là cảm giác có chút tiếc cho Ngay tại người sở hữu cho là Lý Cửu Tiêu ở một trưởng này bên dưới chắc chắn phải chết thời điểm Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn Phát ra cười lạnh một tiếng Lão già kia bổn tỏa tiếng ngươi lên đường Cười lạnh đồng thời Trôi lơ lửng ở lòng bàn tay ma thương mảnh vụn trong nháy mắt bị hắn cong ngón tay bắn ra Vèo Theo tiếng xé gió vang lên Ma thương mảnh vụn hóa thành một đảo màu đen lưu quang hướng Đông Nguyên Hùng bay đi. Nhìn phóng tới ma thương mảnh vụn. Đông Nguyên Hùng trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Bất quá hắn mới vừa rồi xem cuộc chiến rồi lý cỡ tiêu chiến đấu. Đương nhiên sẽ không không có chút nào chuẩn bị. Lúc này từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một cái kim sắc tấm thuấn ngăn cản ở trước người. Cái này kim sắc tấm thuấn chính là cao cấp nhất phòng ngự pháp bảo. Là hắn bảo vệ tánh mạng cất dấu vật quý giá một trong. Hắn thấy. Cái này kim sắc tấm thuẫn đủ để ngăn trở ma thương mảnh vụn. Nhưng mà cái ý niệm này mới mọc lên đến. Liền nghe được rắc rắc một tiếng. Kim sắc tấm thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Ma thương mảnh vụn thế không thể đỡ xuyên thùng hắn mi tâm Đầu hắn trực tiếp nổ tung. Thức hải cùng với hồn thể cũng toàn bộ bị xoán nát. Đông nguyên lão tổ. Chết giờ khắc này người sở hữu biểu tình cũng cứng lại con mắt trợn to há to miệng phảng phất có thể nhét vào một cái trứng gà hóa thần trung kỳ đại năng bị một chiêu nháy mắt giết luôn giờ phút này tất cả mọi người đều có loại thân ở mộng huyễn cảm giác căn bản không thể tin nổi một màn này là thực sự đông nguyên quốc chủ giờ phút này đông nguyên liệt càng là mặt đầy kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc Trong miệng tự lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, lão tổ làm sao có thể sẽ bị nháy mắt giết luôn. Tự lẩm bẩm đồng thời, sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh, thân thể run dày như run dày, bất kể hắn có tin hay không. Sự thật liền sắp xếp ở trước mắt, làm lý cỡ tiêu vấy tay một cái, đem ma thương mảnh vụn thu hồi đan điền, lại đem đông nguyên hùng thi thể và nhẫn chứ vật thu sau. Lâm vào kinh hãi người sở hữu mới phản ứng được. Từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm cùng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người đều dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Lý Cửu Tiêu. Hắn, hắn mới vừa rồi không có dùng hết toàn lực. Chỉ là đang diễn trò thôi. Ai ra? Nguyên lai hắn một mực ở nhún nhường. Giờ phút này mới là hắn chân chính sức chiến đấu. Người sở hữu kinh hãi nghị luận thời điểm. Lăng thanh sơn cùng tiếu vân hải mặt như màu đất. Thần sắc đờ đẫn. Bọn họ mới vừa rồi còn vui mừng liên thủ bị thương nặng Lý Cửu Tiêu. Có thể vạn vạn không nghĩ tới nhân ra chỉ là ở cùng bọn họ diễn xuất. Đáp án này tỉ trọng chế bọn họ còn muốn cho nhân bực bội khó chịu. Để cho người ta gần như điên cuồng hơn. Mà lúc này Lý Cửu Tiêu vô cùng băng lãnh, hai tròng mắt cũng chậm rãi nhìn về phía hai người bọn họ.